khoảng cách lý trường sinh thức tỉnh huyết mạch đã qua ba ngày trong ba ngày qua lý trường sinh đều đang nghiên cứu chính mình thái âm thái dương thần nhãn hắn đã tử cấm linh thâm n g u y ê n bên trong đi ra mà thái âm thái dương thần nhãn đã tiến vào khai phát giai đoạn thậm chí ngay cả cụ thể hiệu ứng hệ thống đều đã nói rõ thái âm thái dương thần nhãn tiên thiên hai đại hoàn vũ thành thú biến thành quá âm trưởng không không gian quá dương trưởng không thời gian khai phát đến đại thành giai đoạn một chút mở ra thiên địa là ban ngày một chút nhắm lại thiên địa lâm vào vĩnh d ạ n trong đó có khám phá vạn vật bản nguyên tác dụng càng có thần thông diệt thế âm dương ánh sáng có tại trong phạm vi này có thể tùy ý xuyên thẳng qua thời gian trôi qua tương lai càng có thể bằng vào diện thế thái âm thái dương chi quang hủy diệt hết thảy giai đoạn thứ ba viên mãn giai đoạn thân hóa tiên thiên thái âm thái dương chính mình tức là vô ngần lớn tiên thiên tinh thần chúa tể h mặt trời thái âm nắm giữ thế gian sinh tử hạn chế bất luận loại kia giai đoạn chỉ đúng không vượt qua túc chủ ba cái cảnh giới trong vòng có tác dụng lại thụ hiện giai đoạn thực lực hạn chế túc chủ thực lực c à n g m ạ n h đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực cũng c à n g m ạ n h ta sát lại còn có cái này hào hứng hạn chế lý trường sinh đây là con mắt trận thật lớn cái này thái âm thái dương cái này cũng bất luận là tiểu thành giai đoạn giai đoạn đại thành vẫn là viên mãn giai đoạn đều m ư i phần biến thái thân hóa thái âm thái dương thần tinh đây là khái niệm gì thái âm thái dương thần tinh có khổng lồ cỡ nào cái này bất luận cầm tới chỗ nào đều là hàng đầu đẹp sát chiêu át chủ bài tồ tại、Ồ. lý trường sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì biết vì sao hệ thống sẽ cho ra hạn chế như thế thái âm thái dương chỗ liên quan đến đồ vật nhân quả q u á khổng lồ mà bây giờ chính mình mảnh thế giới này còn có rất nhiều chưa từng thăm dò vẹn vẹn cấm linh thâm u y ê n bên trong tướng thần còn có hỗn độn nam tử cũng không phải là mình có thể địch n ổ i chí ít hiện tại địch n ổ i không được đồng dạng còn có thái cổ nhân hoàng bọn hắn đạt tới loại cảnh giới nào cũng không biết còn có kia đế tôn là loại nào cảnh giới cũng không biết có thể nói mình bây giờ mặc dù là vô địch nhưng là vẹn vẹn gặp được phổ thông địch nhân mà nói Nếu n hệ ư gặp gỡ những này cấm kỵ bên trong tồn tại, mặc này bên tồn thể h vào cấm có kỵ tại, dù dựa thống hóa nhưng dính cho như thế hạn chế. Hệ thống, có giải, cùng, mới vẫn nên là là dấp vô sẽ đơn giản hóa trực tiếp đem ta nắm giữ giai đoạn từ giai đoạn thứ nhất đến đại thành đến viên mãn trực tiếp đem quá trình cho ta giản hóa hệ thống tự hồ chính là vì lý trường sinh cái thẳng này sẽ nói ra một câu nói kia cho nên mới cho hạn chế đinh đơn giản hóa bên trong 1%, 3%. hiệu suất cũng không nhanh mà cái này cũng đã chứng minh thái âm thái dương thần nhãn n g ư ờ tiên chỉ cần là liên quan đến cả người tiên hệ thống giản hóa tốc độ cũng sẽ càng chậm đinh đơn giản hóa hoàn thành hệ thống thai âm thái dương thần nhãn viên mãn lý trường sinh đồng tử lập tức chỉ cảm thấy một trận k h ô nóng mắt trái như là hỏa cầu thiêu đốt mắt phải như là khối băng hòa tan một cái c h ư ớ c mắt tầm mắt của hắn càng thêm rộng lớn thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy một chút đồ vật g h y gớm hướng nơi xa tùy ý t h o á n g nhìn mấy tên nữ tử ngay tại trên đường sung sướng d ạ phố mà hắn trực tiếp xuyên thấu bề ngoài trực tiếp thấy được nội tại sai lầm sai lầm lý trường sinh tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt mặc n i ệ m vài tiếng trong mắt có thâm ý mặc dù có hạn chế nhưng là đầy đầy đủ tác mà lại có thể vượt qua ta ba cái đại cảnh giới ta hiện tại đã tại thánh đế chi vị liền ta biết có thể đối ta có thể tạo thành tổn thương dung pháp cảnh tuyệt đối không có khả năng chỉ có hợp đạo cảnh giới mà hợp đạo cũng tại cái này ba cái đại cảnh giới bên trong muốn giết không khó trong tinh không hành tẩu cũng hoàn toàn không mang theo hoàng lý trường sinh tự nói đồng dạng còn có này nhân hoàng huyết mạch nhân hoàng huyết mạch phối hợp nhân hoàng bút nhân hoàng nghiễn nhân hoàng kiếm càng là người tiên có thể b ộ c phát ra càng kinh khủng năng lượng hiện tại tạm thời không cần đến bởi vì không ai có thể làm cho hắn có thể làm cho những vũ khí này dùng chung chủ yếu là này nhân hoàng huyết mạch nhân hoàng kiếm nhân hoàng bút nhân hoàng nghiễn đây là sáu trang a lấy hắn nhiều năm chơi game kinh nghiệm tới nói một bộ chỉnh thể sáu trang khẳng định có lấy thuộc tính tăng thêm tuyệt đối đỉnh cao khả năng giết tới tinh không cổ lộ này g đó hắn có thể dùng đến đến mà trên người mình càng là đạm một trăm hai mươi vạn điểm công đức khoản tiền lớn còn có chu tiên kiếm bù kiếm chu tiên kiếm trận đồ muốn bố trí ra chu tiên t ử kiếm tự nhiên cũng phải học tập kiếm trận lý trường sinh theo thói quen nói ra hắn một câu kia thường nói hệ thống đơn giản hóa đinh đơn giản hóa bên trong một phần trăm ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm 99%. lần này cũng không có nhanh như vậy tốn thêm sáu hơi thở thời gian đinh đơn giản hóa bên trong chu tiên tuyệt tiên h ạ m tiên lục tiên tạo thành chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm trận kiếm trận để chính bọn hắn bày trận chính mình biểu hiện ra uy lực túc chủ chỉ cần hạ mệnh lệnh là được nhìn xem cái này giản hóa kết quả lý trường sinh hài lòng cực kỳ cái này đơn giản hóa ra kết quả hoàn toàn như trước đây qua loa nhưng là hoàn toàn như trước đây thuận tiện hiện tại hệ thống cho đồ vật cũng đều sửa sang lại không sai bền lắm ngoại trừ một trăm hai mươi vạn điểm công đức không dùng cái khác dưới mắt cần thiết cơ bản đều đã tranh lệnh không sai bền lắm trên người đủ loại sát chiêu tự nhiên cũng là vì tinh không thế lực những người kia lưu lại tinh không người đến nhiều ít hắn giết nhiều ít trận này con đường chú định gió tanh mưa máu tại phương tiên h địa này lý trường sinh lại chờ đợi m ộ ư ơ i năm ngày đương nhiên tại trung ương hoàng triều cũng ở lại mấy ngày cũng đi thiên dịch thánh địa cùng tháng riêng thánh địa cùng vân tiêm ngưng là thanh li ôn c h u y ệ n một hồi lâu tiếp theo về tới lý g i a bên trong tại thiên tiêu đại đế hàn huyên rất nhiều sao liền chuẩn bị xuất phát t r i n h chiến tinh không cổ lộ thiên tiêu đại đế gặp lý trường sinh bộ pháp nhanh như vậy cũng không thể không t h ẳ thắn nửa năm không đến lý trường sinh từ một cái không có nửa phần cảnh giới tiểu t ử đến bây giờ thiên đế vô địch lý trường sinh còn lấy hắn nửa bước thanh đế thủ đoạn tại toàn bộ lý gia trôn xuống không biết bao nhiêu sát trận cơm chế cho dù là đại đế đến đều phải đâm máu đi thiên đế tới này cũng không thiếu được l ộ t ra đồng dạng hắn cũng tại trung ương hoàng triều hai đại thánh địa cũng bày ra như thế thủ đoạn dù sao mình ba người tỷ tỷ còn ở lại chỗ này bảo trụ an nguy của các nàng mới là trọng yếu trước khi đi hắn còn lấp dòng dã m ư ơ i năm cái bản đạo thần quả chia đều đến ba người trên tay hôm nay với phần thế lực khác những người khác tạm thời còn không có lần này ý nghĩ chỉ có bốn người nguyện ý cùng lý trường sinh cùng đi tinh không thế lực bên trong thăm dò chư thiên rộng lớn vô ngần chư vị nhưng chuẩn bị xong nếu như chuẩn bị kỹ cảm trước đưa bốn vị tiền đến, đến ta bọc hậu tiến về tinh không cổ lộ bên trong bốn người đối lý trường sinh thi lễ trong mắt có kính trọng bọn hắn không thể bồi lý trường sinh đồng dạng tại tinh không cổ lộ bên trong chép giết l ú cổ đầu động, được đăng đi đường, tuyệt, bọn bị hắn là nghĩ, nhưng trường sinh trường sinh cái này to gan cử động, thắng được 4 người kính nghệ.、Một、người sát tinh không, sao mà phách? 104. 105, rời đi đường, tinh không thêm phách. là là lý lại lý mà Trước to Một sát rời sao cái cự cử c lộ, bỏ ly bỏ b i ệ t Cổ t u n g lao tổ cùng thiên nguyệt lão tổ cũng không cần nói đối lý trường sinh vẫn luôn rất coi trọng vốn chỉ là một cái hậu bối nhưng về sau vẫn luôn tại xem đổi mới bọn hắn nhận biết thiên tiêu đại đế tuổi đã cao cũng không có ra ngoài ý tứ cho nên cũng liền lưu thủ tại lý g i a bên trong gần đây toàn bộ hư không bên trên ngoại trừ bốn tên cổ chi đại đế bên ngoài còn có năm tên đại đế tồn tại còn sống đại đế tam đại thiên cung hai tên đại đế lý gia thiên tiêu đại đế còn có nam cung gia cũng có được một tên đại đế chỉ bất quá đám bọn hắn khí huyết suy bại đã đem gần bởi giả ở trong hư không xa xa quan sát t h ứ xưa đến nay thứ nhất đại thế lý trường sinh l ẻ loi một mình bước vào tinh không cổ lộ mà bốn tên cổ chi đại đế bước vào đến thế giới khác bên trong bọn hắn hôm nay đặc địa đến đây này chứng kiến đạo hữu đại tài hôm nay chúng ta không thể bồi đạo hưu cùng nhau đi tới tinh không cổ lộ là thật tiếp bối chúc đạo hữu tại ngày sau con đường một n ó m con đường thông suất khí vận hồng tiên bốn người đối lý trường sinh lần nữa thi lễ lý thét dài cười cười chưa hề nói thứ gì xem như thụ bọn hắn cái này thi lễ sau một khắc trên tay vạn mục khí tức xuất hiện viên mãn công pháp vạn mục thông tin ê đ ị a lại một lần nữa hiện hiện ra từ hư không bên trong một cái cực lớn t i ê n mục từ thiên không phía trên tiếp dẫn mà xuống trên tay vô tận màu xanh biếc chi khí ở trong hư không huyễn hóa ra to lớn thế giới kiến m ộ t hư ảnh rộng lớn tán cây phía trên tựa như nâng lên một mảnh thế giới có tiểu thế giới hình thức ban đầu tại r ầ m rạp tán cây phía trên có một đầu thiên lộ nối thẳng ngoài giới các đạo hữu lên đường đi để chúng ta cộng đồng thăm dò cái này tinh không rộng lớn chờ tìm được phương pháp phá giải về sau lại đem ra viên của chúng ta giải phong lý trưởng sinh cười một tiếng vươn tay làm một cái tư thế x i n mời bốn người nhẹ gật đầu chuyện coi lại một chút bọn hắn ở chỗ này sinh sống vô số năm tuế nguyệt đại lục về sau xoay người dứt khoát kiên quyết hóa thành bốn đạo lưu quang phóng lên tận trời trực tiếp bước lên k i a một đầu thông tin ê c h i l ộ một chuyến này trong lòng bọn họ quyết tuyệt cho dù là chết trong tinh không bọn hắn cũng nhận lần này đi nếu như không trở về vậy liền không trở về đại đạo từ từ vô tận đầu chính là muốn không ngừng thăm dò Thiên trên, khung phía trên, chỗ nổi lơ lửng chỗ lơ mấy ộ t thiên dịch thánh địa, thiên nguyệt thánh địa, còn có trung ương hoàng chiếu các đệ tử vây tay từ biệt nhà mình, cổ chi đại đế. Lao tổ tổ trọng. tiêm thanh lần Lao lại. Lao tổ bảo trọng. Vân tiêm ngưng, lạc thanh ly còn ương hoàng nhà mình Vân ngưng, người dịch chiếu chi hai đại địa, địa, có các cổ đệ đế. gặp vây bảo p t phất t a m a năm g không trên mặt n Mấy bỏ. n à y các nàng thụ hai đại lao tổ chiếu cố rất nhiều mà bây giờ hai đại lao tổ đi mà lại các nàng lao đệ hiện tại cũng muốn đi cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu theo không kịp lý trường sinh tiết đấu bốn người đạp trên thông thiên lộ rời đi cái này một mảnh vây khốn bọn hắn thật lâu đại lục nối thẳng tinh không phương hướng tương lai con đường như thế nào đám người không biết bốn người cũng đồng d ạ n g không biết bốn người rời đi thế giới chậm rãi tiêu tán ở trong hư không kế tiếp chính là lý trường sinh rời đi hắn ngầm đầu nhìn lên trên trời thiên không xoay người quét mắt một chút hôm nay đến tiễn biệt đám người thiên tiêu đại đế lý gia tộc chủ lý đạo thành còn có một đám lý gia tất cả mọi người thiên nguyệt thánh địa thánh chủ nam cung gia tộc tộc chủ đương nhiên còn có vô tận đại lục con dân đều đen nghịt ở phía dưới ngầm đầu nhìn xem lý trường sinh nhìn chăm chú lên lý trường sinh lý trường sinh là bọn hắn hy vọng là bọn hắn đánh vỡ cái này trăm vạn năm cầm tủ đánh vỡ bọn hắn trăm vạn năm lồng giam hy vọng hôm nay đem tất cả trách nhiệm đặt ở lý trường sinh c h i thân lý trường sinh từ mặt của mọi người bàn phía trên từng cái đảo qua đối vân tiêm ngưng lạc thanh ly tử thiên tuyết h i ê n viên hoàng chủ mặt đ ố i đám người cười một tiếng thoải mái cười một tiếng chư vị ta ở đây đi đầu một bước không ngoài m ộ ư ơ i năm ta tất trở về đến lúc đó tất mở ra phiến đại lục này phong tỏa để chư vị cũng có thể tiến về t i n h không loại này để đại lục không còn bị lan g quên cùng ngoại giới nối tiếp đây là lý trường sinh hứa hẹn thánh đế hứa một lời không thể bảo là không nặng phía giới đại lục mọi người đều nhắm mắt lại trên mặt thành kính duy trì có tín nhiệm lý trường sinh giờ khắc này kia vô hình tín ngưỡng chi lực lại một lần nữa t ă n g hẳn ra tại lý trường sinh thể nội hình thành một đầu khí vận kim long chiếu sáng rặng rỡ trên người hắn màu vàng kim càng thêm nồng đậm nhân đạo tư thế một lần nữa hội tụ đối đám người nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua lý trường sinh xoay người sang chỗ khác độc lưu một tịch bóng lưng cho đám người hắn chậm d ã i hai mắt nhắm n g h i ề n trên thân kia nửa bộ là thánh đế khí tức dẫn động trên bầu trời tinh không cổ lộ tinh thần cổ lộ hư ảnh lấp lóe vô tận tinh quang từ trên trời bày ra mà xuống rơi xuống lý trường sinh trước mặt lý trường sinh không có chút do dự nào một bước đạp vào trong đó lập tức liền biến mất ở tại chỗ biến mất tại bên trong vùng không gian này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiễn biệt người đầy vẻ không lớn tại lý trường sinh sau khi đi trên trận vẫn là đám người nhìn chòng chọc vào trên không tựa hồ còn chưa đối lý trường sinh rời đi lấy lại tinh thần đợi đến phiến thiên địa này dòng dạ yên lặng sau nửa canh giờ mọi người mới tỉnh táo lại vẫn tiêm ngưng lạc thanh ly còn có t ử thiên tuyết ba người trong mắt lóe r a khác biệt quan g mang trên thân tựa hồ có đủ loại quan mang lấp lóe mà lên các nàng sắc mặt biến hóa trong lòng bàn tay cầm một cái cầm nang trong đó là lý trường sinh mấy ngày nay giao cho các nàng lý trường sinh đã từng đã thông báo chờ đến chính mình rời đi về sau các nàng liền có thể mở ra cái này và cái cầm nang bên trong có cụ thể liên quan đến ba người các nàng thể chất bí mật còn có các nàng thể chất khai phát phương án không sai lý trường sinh tại cùng mấy người tiếp xúc quá trình bên trong đã đem thể chất của các nàng đ ề u tra xét một lần xem xét ra cái này ba loại thể chất là lúc nào hắn cũng rất kinh ngạc bởi vì loại thể chất này không thuộc về thánh thể ngược lại muốn tới đến càng thêm cao cấp đặc biệt là t ử thiên tuyết thể chất nhất là khác biệt có thể nói có cái này mấy loại thể chất các nàng muốn đổi kịp bước tiến của mình chí ít tại cái này trong thời gian ngắn hẳn không phải là vấn đề về phần về sau chính mình có thể hay không đổi kịp cảnh giới của mình vậy liền không được biết rồi tại lý trường sinh rời đi dòng dã trong vòng một canh giờ toàn bộ đại lục cư dân vẫn không có rời đi ý tứ đều tại nguyên chỗ ngầm đầu nhìn qua lý trường sinh là lý trường sinh đưa lên bọn hắn nhất chân thành mong ước tất cả mọi người nói nhỏ mặc niệm nguyện trường sinh thiên đế con đường bằng thẳng vận may tể h thiên nguyện trường sinh thiên đế con đường bằng thẳng vận may tể h thiên, thiên từng câu mặc niệm tạo thành một cố vô hình n h i ệ m lực đều hướng phía lý trường sinh mà đi mà lúc này lý trường sinh đã đạp lên đầu này tinh không cổ lộ phía trên ánh mắt sáng n g ờ i không có chút do dự nào hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi lên phương phóng đi hắn đã xa xa trông thấy tại đầu này cuối con đường cổ đã có không ít người đang đợi mình đã như vậy vậy liền để bao tô tới mánh liệt hơn chút cử động lần này có thể hay không một hơi bước vào thành đế đều nhìn những người này có đủ hay không hắn giết chương một trăm linh sáu thập diện mai phục gậy ông đập l ư n g ông một vạn ngụy đế một đầu rộng lớn vô ngần tinh không cổ lộ từ thiên khung trên nhất kéo dài tựa hồ không có cuối cùng xa xa thông hướng thiên khung bên ngoài nơi đó có một cái cực lớn thanh đồng của môn cao văn trượng mà đây cũng là thông hướng ngoại giới tinh không đại lục chi môn chỉ có xuyên qua đại lục này chi môn xuyên qua đại lục bích trướng về sau mới có thể đạt tới thiên ngoại tiên cũng chính là mọi người nói tới tinh không lý trường sinh tại cái này tinh không cổ lộ phía trên đi bộ nhàn nhã cũng không có biểu hiện được quá mức sốt ruột trên mặt t h ô n g r o n g kim mô tại hắn tiểu thế giới bên trong nghỉ lại tại phủ tăng thần thụ phía trên nghỉ ngơi hắn không có đem kim ô triệu hắn mà ra sau đó có thể là một trận, trận đánh ác liệt chính mình một người tới là đủ rồi đồng tử của hắn đã có thể xa xa trông thấy đại lục c h i môn cùng đại lục bích trướng giáp dưới chỗ đã không ít người chờ đợi ở đây đồng thời đại lục c h i môn là đóng chặt tại đại lục trên cửa có vô cùng phức tạp ba đạo cơm chế hiện lên xiềng xích hình đem đại lục c h i môn còn có đại lục bích trướng gắt gao buộc chặt ở cùng nhau đây cũng là vì sao đám người ra không được nguyên nhân đại lục bích trướng còn có đại lục c h i môn đều bị khóa đây là duy nhất đi giá thông đạo tinh không cổ lộ cuối cùng tinh không người có thể thông qua đại lục này tri môn giáng lâm phương thế giới này bọn hắn nắm giữ đại lục tri môn quyết định nó làm ở vẫn là hợp mà chính mình chỉ có thể như bị vây ở trong lồng s bị người tùy ý xâm lược loại cảm giác này thật đúng là khó chịu lý trường sinh đi vào cuối con đường cộ vị trí lại loi một mình thiên khung phía trên đại lục chi môn trước đại lục bích t r ư ớ n g hai bên đen nghịt đứng đầy tu sĩ bọn hắn đều là đến từ tinh không bên trong trong đó tam phương thế lực hắn cực kỳ quen thuộc trên thân mang theo tinh quan đại đạo n g ự ờ yêu đại đạo còn có phật chi đại đạo khí t ứ c không phải liền là tinh thần điện tiểu lôi âm tự còn có n g ự ờ yêu cốc sao làm lý trường sinh đi vào cái này hắn chi thủ long nguyên đế kiếm đã lạng yên nắm chặt hắn chi một phía dòng giã ba thanh màu sắc khác nhau trường kiếm ở bên cạnh không ngừng chuyển động trên người kiếm ý một bộ bạch b à o sắc mặt lạnh nhạt ngầm đầu nhìn phía trên tất cả tu sĩ cùng tất cả mọi người liếc nhau một cái đại lục chi môn một bên dòng dã mấy chục vạn tu sĩ sừng sững ở đây trong đó thánh cảnh mười vạn người đế cảnh năm vạn người ngụy đế và người bọn hắn không có bất kỳ cái gì thiên mệnh gia t h ầ n vẹn vẹn chỉ là dùng tài nguyên t r ồ n g chất đi lên thực lực cùng đế cảnh không kém là bao nhiêu vẹn vẹn mạnh hơn đế cảnh bên trên như vậy ba phần cùng đại đế so ra kém hơn rất nhiều tại phía trước nhất đội ngũ thì là dòng dã ngàn tên ngụy thiên đế ngụy thiên đế phía trước năm tên thiên đế xứng xứng trên người bọn họ đế sát khí hiện lên màu đen không có thiên đế chính quả nhưng là giết qua chân chính đại đế tất cả mọi người sắc mặt túc s á t trong ánh mắt lấp lóe kinh khủng sắc ý không tận nhìn chăm chăm lý trường sinh tại thời khắc này chỉ chờ một cái mệnh lệnh làm sao muốn đột phá tinh không cổ lộ người liền ngươi một cái liền ngươi một người tới chịu chết cái khác đại đế đây trong thế lực đồng tộc đi đâu ba tên i cầm đầu thiên đế trước tiên m ở m i ệ n g nhìn chăm chăm lý trường sinh hôm nay liền một mình ta yên tâm đi t h ở phào không cần lo lắng như thế đại động tinh sao tại sao không có đại đế đều là một đám ủy đế lý trường sinh quét mắt một chút cười khẽ một tiếng trên mặt không thấy chút nào bất kỳ khẩn trương gì ngựa khí ngàn lớn lý lớn nói chưa dứt lời nói chuyện đơn giản chính là tại miệng vết thương của bọn hắn phía trên sắt mới đại đế thiên đế đều là bị hắn một phương này giết sạch tam phương thế lực đây chính là dòng dã chín tên đại đế nha phải biết dòng dã trăm vạn năm thời gian mới bồi dưỡng ra được thậm chí sinh mệnh lâu đời thiên đế thì càng không cần nói bọn hắn thế nhưng là hao tốn ngàn vạn năm mới có được như thế ba tôn thiên đế tồn tại hiện tại ngược lại tốt bị lý trường sinh một phương cho giết sạch sành xanh ánh mắt của mọi người như muốn p u lửa hận không thể đạm hắn thịt nuốt hắn máu thế nào liền phái ngươi một người tới chịu chết ngươi cũng đã biết ngươi chém giết ba tên thiên đế chín tên đại đế về sau sẽ có hậu quả gì đây là tại cùng ta tam phương thế lực tuyên chiến đây là tại tại ta tinh không tuyên chiến sau này chúng ta không chết không thôi ngươi mảnh này thổ dân đại lục chắc chắn bị sa bằng hôm nay ngươi cũng dám đến còn muốn đột phá tinh không cổ lộ người xin、si、nói n ộ ậ u hôm nay địa phương này chính là ngươi mộ đ ị a hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây tinh thần điện n ữ yêu cốc còn có tiểu lôi âm tự ba tên thiên đế trên mặt s ô n nhiên không thấy chút nào bất luận cái gì thiên đế nên có uy nghiêm chỉ có v u tận oán hận bọn hắn bước ra một bước trên người thiên đế chi uy càng đậm ngàn tên ngụy thiên đế vạn tên ngụy đế cũng đi theo hô lên chết ở đây chết ở đây tất cả mọi người khí thế ngập trời chiến ý hưng hực vẹn vẹn vì đối phó lý trường sinh một người liền xuất động nhiều như thế còn có sau lưng kia mười vạn thánh cảnh càng không cần phải nói lý trường sinh hôm nay đem thánh đế uy áp thu liễm cũng không có tận lực phóng thích mà ra cũng không biết suy nghĩ cái gì nhìn xem đối diện một đám tinh không thế lực lắc đầu và cười từ khi ta đạp thượng tinh không cổ lộ tại thời khắc này lên ta đã có thể nghe được huyết tinh tri tức trên trận bầu không khí càng thêm điệu chiến ý nghiêm nghị không chỉ là ngươi còn có ngươi sau lưng chi còn có phiến đại lục này thổ dân sâu kiến đều phải chết ở chỗ này p h à m là cùng ngươi có quan hệ người không có người nào có thể đào thoát để ngươi biết tinh không thế lực uy nghiêm không thể phạm sâu kiến thủy trung là sâu kiến ngoan ngoãn đợi tại thổ dân đại lục là xong cái khác hai tên thế lực đại biểu lấy thiên đế còn không biết lý trường sinh vi danh ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống lý trường sinh sừng sững tại đại lục này chi môn một bên bọn hắn vẹn vẹn đồng minh quan hệ hôm nay bị cùng nhau kéo đến nơi này ồ ngươi lại là cái nào dễ hành lý trường sinh nghe được hai tên thiên đế nói trên mặt vẫn bình tĩnh không thấy chút nào bất kỳ nộ khí ta ngươi không xứng biết thế lực ta chỗ sau lưng ta chỗ dựa vào kinh khủng không phải ngươi cái này sâu kiến có thể tiếp xúc đặt được hôm nay ngươi sẽ chỉ bị vây chết ở đây sẽ không tiến v ề tinh không bên trong thiên đế trên mặt khinh miệt chi ý càng sâu trong mắt hắn lý trường sinh chính là một phương đại lục sâu kiến có thể mạnh tới đâu l à n g tam phương thế lực nói cho bọn hắn phái ra ba tên thiên đế chín tên đại đế còn có một vạn thánh cảnh trực tiếp chết tại thiên hoàng đại lục bọn hắn coi là chính là trung ương hoàng triều nội tỉnh tồn tại xuất thủ dù sao trung ương hoàng triều lịch sử lâu đời khí thức là cái này thổ dân đại lục duy nhất một cái cực mạnh hoàng triều bọn hắn ngược lại cũng không cảm thấy là lý trường sinh một người đem bọn hắn chỗ phái người giết sạch cũng giống như thế còn có tam vương thế lực cho nên vừa rồi gặp mặt bọn hắn mới có thể hỏi thăm lý trường sinh cùng nhau đến đây có phải hay không còn có những người khác từng chữ từng câu đều là thăm dò bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy chờ lấy phương này thổ dân người nhảy vào trong đó lại thêm lấy bóc chết Trước đơn giản chính là đang sợ trung ương hoàng triều xuất thủ cùng mình đến đây còn có mấy tên thiên đế hoặc là nói mấy tên đại đế hoặc là nói cảnh giới càng cao hơn cho nên bọn hắn mới có thể hỏi đông tìm hỏi tây không phải nhìn thấy chính mình một cái trước mắt sớm đã đem chính mình nghiền ép mà chết rồi bọn hắn ngay từ đầu yêu cầu vấn đề liền để lý trường sinh nghĩ đến điểm này được rồi người sắp chết cũng không cần hỏi đến quá nhiều lý trường sinh đối với vừa mới mở miệng áo bào đen thiên đế lắc đầu không còn làm quá nhiều chất vấn nhưng là vừa mới hắn nói tới món đồ sắt liên quan tới chính mình bên người có quan hệ người hắn nhưng là đi xuống hắn lý trường sinh cũng không phải người chịu thua thiệt cơ có thể ăn bậy nhưng có mấy lời không thể nói lung tung nói liền muốn đón lấy tương ứng nhân quả hắn thế lực người cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy thật can đảm áo bào đen thiên đế con mắt nhắm lại lên trên mặt tâm trầm mắt thấy liền có cái này dấu hiệu độc thủ vậy mà nói mình là người sắp chết chẳng lẽ hắn không biết ai mới là đại lục này sâu k i ế n ai mới là tinh không vương giả sao cuối cùng hạng năm thiên đế chậm rãi mở miệng tựa hồ phải đợi đến bọn hắn một vòng mở miệng thẩm phán xong lý trường sinh về sau mới có thể độc thủ đem lý trường sinh giết chết ngược lại là có điểm giống mẹo vờn chuột trêu tức ta rất hiếu kỳ trên người ngươi màu đen đế sát khí ở đâu ra ngươi cái này sâu kiến vậy mà cũng đến thiên đế ta cũng muốn biết tại trong đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi lại xuất động bao nhiêu thiên đế bao nhiêu đại đế bao nhiêu cảnh giới cao hơn tồn tại vậy mà lưu lại chúng ta ba tên thiên đế còn có chín tên đại đế nữ tử trên mặt có vẻ tò mò ồ cái này sao ta nói là một mình ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết ngươi tin không lý trường sinh máy bay một mặt không quan trọng một người giết chết ba thiên đế chín đại đế chỉ bằng ngươi ha ha ha tiểu tử nằm mơ cũng phải có cái độ làm sao ngươi cái này thiên đế thực lực là nằm mơ làm ra tinh thần điện thiên đế khinh thường mở miệng trào phúng lên tiếng sau lưng kia một ngàn ngụy thiên đế một vạn ngụy đế còn có không ít đế cảnh thánh cảnh đều là như thế t r e o tức nhìn xem lý trường sinh bọn hắn cảnh giới thấp liền dám trào phúng lý trường sinh chủ yếu là phía trước có người định lấy tin cùng ngươi không tin tại ngươi ta chỉ nói là một sự thật mà thôi lý trường sinh không có vấn đề nói t ố t muốn đánh mau đánh dù sao các ngươi cũng là người sắp chết cũng phải chết ở chỗ này sau này đoán chừng các ngươi đúng vậy thế lực cũng phải đại xuất huyết ba kiếm vô hình vực trong chớp mắt bao phủ trên trận tất cả mọi người ngũ đại thiên đế chỉ cảm thấy một cỗ vực sâu kinh khủng đặt ở trên người của bọn hắn để bọn hắn không thờ nổi giờ khắc này lý trường sinh động trên người thánh đế t h i tức liên tục không ngừng buộc phát ra màu vàng kim thánh đế vinh nghiêm một vòng lại một vòng chấn động kia vực sâu ép trên người bọn hắn càng thêm nữa hơn nặng vườn cười sao nhưng ta không thích sâu kiến vậy mà cũng dám cười cao cao tại thượng thần linh lý trường sinh thanh âm chuyên r a như chết thần nói nhỏ đứng tại bên trên mười vạn thánh cảnh tại thời khắc này vậy mà hóa thành yêu diễm huyết hoa ở trong hư không từng tiếng nổ tung lên h ả i quất không còn vành vành vành cái này đến cái khác bạo tạc thành huyết vụ tại ngày này k h u n g phía trên nở rộ một đoá lại một đoá yêu t à hoa bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng kinh khủng u y áp trực tiếp đem bọn hắn ép thành huyết vụ giết chóc thị yến bắt đầu lý trường sinh nói nhỏ ánh mắt lóe ra tối tăm quang mang phệ nhân tâm thần sau lưng m ộ ư ơ i vạn tóc đen tùy ý c h ơ n g dương như ma thần như vậy tùy thiện đáng chết năm người trên mặt lập tức biến đổi cảm thụ được sau lưng tia đã chết đi m ộ ư ơ i vạn thánh cảnh âm chầm có thể chạy ra nước c ố khí tức này vậy mà bao trùm tại thiên đế khí tức phía trên không thể chủ quan tiểu t ử này thực lực cổ quái năm tên thiên đế dù sao trong tinh không thành danh đã lâu kinh nghiệm lao đạo cho dù là cái này thánh đế chi tức mới xuất hiện một cái trước mắt bọn hắn liền đã thôi động lên đại đạo phản ứng chi cấp tốc là trước kia kia ba tên thiên đế không có sau một khắc bọn hắn năm trên thân thể người đã thúc giục bản mệnh đại đạo sẽ không giống trước đó ba tên thiên đế ngu xuẩn như vậy. mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói xem thường lý trường sinh nhưng là đều đến cảnh giới này làm sao ngốc đến mức loại trình độ đó còn xem thường đ ị c h nhân cái này vẹn vẹn một loại chết lặng địch nhân thủ đoạn mà thôi năm người đứng trên tinh không cổ lộ nhanh chóng hóa thành năm đạo lưu quang hướng phía trên dưới trái phải bốn cái phương hướng cộng đồng thẳng hướng lý trường sinh một tên thiên đế sau lưng tinh quang dạ dỡ phản phất giống như có một cái cực lớn tinh thần cự nhân vỗ tay mà xuống một tên khác thiên đế sau lưng kim thân phật đã xuất hiện trưởng trung phật quốc hướng xuống chấn áp n g ư yêu cốc thiên đế trước mặt tựa hồ xuất hiện hơn mười vạn đủ loại khổng lồ yêu thú giữ tợn trang diện sát chiêu tướng g i ế t mà tới đây hết thể phát sinh vẹn vẹn tại trong chớp mắt đông nam tây ba phương hướng đều đã bị đủ loại sát chiêu chỗ lấp đầy mà chính mình ngay phía trên cùng sau cùng phương bắc hai tên tiên đế cũng động tên kia hắc bảo nam tử sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cực lớn màu máu hư ảnh khuôn mặt dữ tợn dòng g ã sáu sáu cánh tay bốn hai cánh đây là trong truyền thuyết đấm máu tu la vê n h bốn cái tự đại kinh khủng pháp tướng hư ảnh vỗ bờ mà đến nặng nề mà rơi vào lý trường sinh trước đó vị trí một trường vô dưới tại chỗ luân canh hư vô hết thể hóa thành cho tàn t h ứ xưa trên đường bộc phát ra lóa mắt kinh khủng bạch quang làm kinh khủng bộc phát tán đi năm người ánh mắt ngưng tụ phát hiện tại kia cho bụi bộc phát bên trong cũng không có lý trường sinh cai bóng lúc này lý trường sinh đã xuất hiện ở bọn hắn vừa mới chỗ đứng lấy trên bầu trời vị trí chỗ trong mắt lóe ra đen trắng hai ánh sáng đen trắng hai quang hóa dây dài mười phần quỷ dị vừa mới hắn chính là thôi động lên thời gian cùng không gian lực lượng đem chính mình một cái chớp mắt chuyển rời đến trước đó năm thiên đế vị trí chỗ giờ khác này k h o miệng của hắn giơ lên trên mặt măng cười một người trực diện sau lưng mấy ngàn ngụy đế mấy trăm ngụy thiên đế đế cảnh năm vạn tay phải cầm long nguyên đ ế kiếm trên người kinh khủng kiếm ý ngưng tụ thành thực chất hoảng hốt có ước vạn trôi vô hình thiên kiếm hội tụ ở trong tay của hắn thiên khung phía trên ánh sao đầy trời lóa mắt đều hóa thành tinh thần trường kiếm tại thiên khung phía trên từ bốn phía kiếm vực bên trong lít nha lít nhít phun ra ngoài vô hình kinh khủng trường kiếm trong nháy mắt hội tụ đầy vùng không gian này khen khen khen kiếm ảnh đầy trời bay tán loạn tận trời kiếm quang lóa mắt vô số kiếm minh thanh âm manh động lập tức trang diện phía trên b ộ c phát ra trận trận kiếm quang trói mắt đâm thẳng đám người trí nhãn lý trường sinh ma ý, thời không đình trệ một kiếm bại năm thiên đế đáng chết không được làm vô danh thiên đế lấy lại tinh thần thời điểm sắp mặt đại biến kinh hãi vô cùng bọn hắn tại sao lại nghĩ đến lý lớn vậy mà chạy tới phía sau bọn hắn mà lại một người đối mặt lên cái này đến hàng vạn mà tính đế cảnh khí tức càng khủng bố hơn cũng dám một người trực diện mà lên phải biết cái kia còn có ngàn tên ngụy thiên đế mặc dù nói bọn hắn thực lực không mạnh nhưng là chí ít cũng là dùng tài nguyên trồng chất ra nhưng trước mắt lóa mắt b ộ c phát ra kiếm quang cho dù là trong con mắt của bọn họ lại có một trận thất thần toàn bộ thiên cung đầy trời đều bao trùm lấy lý trường sinh vừa mới trôi chém ra tới một kiếm b ạ c h bạch quang t a n biến làm năm tên thiên đế khôi phục ánh mắt bọn hắn lấy lại tinh thần phía trước đã là kia hơn năm vạn cỗ thi thể không đầu hoành đứng ở trận hơn năm vạn tên đế cảnh d ư ớ i một kiếm này bị chém tới đầu lâu vết thương đồng loạt trình thể trên trận lập tức t ĩ n h m ị c h xuống dưới lý trường sinh trên mặt có cười nhìn xem còn lại hơn một ngàn tên ngụy thiên đế còn có một vạn tên ngụy đế biết vì cái gì các ngươi có thể may mắn còn sống xót sao mà không phải kiến quang của ta hạ tử vong không phải là các ngươi mạnh mà là trận này trò chơi trong a mới m là các ư ờ i m khoảnh khắc liền che đậy kín toàn bộ chân trời đầy trời thải sắc đế đạo trường hồng đồng loạt hướng phía lý trường sinh đánh tới sau lưng ba tên thiên đế tỉnh táo lại chủ động hướng phía lý trường sinh chém giết mà đi lý trường sinh kia kinh khủng y áp phóng thích lại là một kiếm này phía dưới đã để bọn hắn đã mất đi mười vạn tên thánh cảnh đệ tử năm vạn tên đế cảnh đệ tử đây đã là đại xuất huyết nếu như nói những người còn lại còn muốn bị hắn đổi đi một chút như vậy cuộc chiến đấu này coi như g i ế t lý trường sinh cũng là thảm bại dù là cuối cùng là bọn hắn nói cho dù là g i ế t sạch đại lục nhưng là đối bọn hắn thực lực tuyệt đối là nguyên khí đại thương những này thế nhưng là tài nguyên trồng chất da m á u mới à c h ế t cái này một nhóm cũng không biết phải bao lâu mới có thể bổ sung trở về thổ dân người thật đáng chết năm người sắc mặt dữ tợn cùng nhau hét lớn lại một lần nữa thôi động đứng dậy bên trên kia kinh khủng pháp tướng hướng phía lý trường sinh anh sát mà đi đậy trời kim quang từ phật đá đất trời trong lòng bàn tay che đậy mà xuống chân trời một mảnh sáng ngời khát máu tu la đi theo phía sau một mảnh tu la t h i ê n địa, phảng phất giống như có huyết hải hiện hiện huyết hải c u ồ n c u ộ n chìm nổi b ộ c phát ra trận trận huyết tinh rót vào đến lý trường sinh tâm thần muốn bởi vậy đến ảnh hưởng lý trường sinh tâm cảnh vô số yêu thú gào thét mà ra tinh thần cự nhân tại một lần vung vẩy lên bàn tay hướng phía lý trường sinh anh sát mà đi năm tên tiên đế các hiện thần thông hoàn toàn không cho lý trường sinh bất luận cái gì hàng tích chữ a cơ hội mỗi một chiêu đều là sát chiêu lý trường sinh cảm nhận được phía sau trận, trận sát chiêu và tới ánh mắt một mực nhìn thẳng phía trước vị trí nhìn chằm chằm phía trước vạn tên ngụy đế ngụy thiên đế trong mắt thâm ý sâu sắc mở trong yếu thức n hải thần ma hồn tại thời khắc này ma khí ung tùm ma huy cúc cút lý trường sinh lời nói như kia yên tĩnh vạn cổ trong đêm tối tiếng sấm phá vỡ đám người yên lặng con ngươi từng cái thít chặt co lại thành cây kim hình khẽ nết lấy miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lý trường sinh trong óc ông ông trận trận vang vọng vừa mới lý trường sinh nói tới hai chữ t h á n h đế lý trường sinh muốn bước vào t h á n h đế chi vị hãn nghị bắn vọt vạn cổ bên trong không người đạt tới t h á n h đế v ị sao làm sao có thể cho dù là trong tinh không cho dù là tại hoàn vũ bên trong đều không có người làm được điều này ngàn tên ngụy thiên đế còn có vạn tên ngụy đế trên người đế đạo pháp khí tức càng thêm mãnh liệt sắp mặt lập tức dữ tợn những cái kêu từng đạo trường hồng phô thiên cái địa hướng phía lý trường sinh ánh sát mà đi sau lưng năm người sát chiêu theo nhau mà tới lý trường sinh trong mắt càng phát đạo mạng sau một khắc từ hắn trên thân từ hắn trong đồng tử thái âm thái dương chi nhãn quỷ dị lóe ra tối tăm trắng bệnh chi quang một cỗ vô hình thời không chi lực chấn động mà ra như g ầ n sóng như thủy triều bao phủ tất cả sát chiêu những cái kia sắp rơi xuống ngàn vạn đế đạo trường hồng ở trong hư không l ư n g lại mà sau lưng những cái kia sát chiêu tại cái này thời không giam cầm phía dưới rừng ở lý trường sinh thời điểm cũng không tiếp tục tiến một bước bốn phía tốc độ thời gian trôi qua đã đình chỉ không gian giam cầm lý trường sinh thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ làm sao có thể chúng ta sát chiêu làm sao có thể bị tiếp nhận người khác đi cái nào người khác đi nơi nào thời không lực lượng năm thiên thiên đế trời trên mặt hiện lên một tia bối rối cũng chính là dẫn bọn hắn nói ra một câu nói kia thật sự là lý trường sinh đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn trên mặt có cực sâu vẻ không kiên nhẫn các ngươi năm cái còn cần đợi đến ba cái lao ra hỏa xuất hiện ở ngay trước mặt hắn đến giết hiện tại lăn đ ừ n g đến phía ta lý trường sinh trên mặt càng phát không kiên nhẫn hướng phía trước một trạm thường thường không có gì lạ một kiếm phản phát quy chân đại đạo đơn giản nhất một đạo dài đến ước trượng nửa tháng tà dương kiếm quang xuất hiện một cái t r ớ c mắt liền biến mất ở trận ngưng tụ trên hư không bị hư hao hai nửa kiếm quang tốc độ không giảm thoáng qua liền mất giết tới năm người trước mặt năm người kinh hãi lý trường sinh một kiếm này là như thế nào chém ra bọn hắn không nhìn thấy k i ê u dài đến ước trượng tàn n g u y ệ t kiếm chỉ là như thế nào g i ế t tới trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng không biết làm năm người kịp phản ứng thời điểm theo bản năng bản năng đem đại đạo hiện hiện ra che ở trước người một cỗ trí mạng cảm giác sông lên trong lòng nếu như bọn hắn không làm như vậy dưới một cách này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ năm loại khác biệt đại đạo hiền hóa trước người hóa thành đại đạo vòng tròn tàn nguyện kiếm ánh sáng đã dết tới trước mắt cùng trước người đại đạo vòng tròn va nhau đ ụ chỉ gặp đại đạo vòng tròn phía trên ngạnh sinh bị chém vỡ như mảnh vỡ tư tán Năm người bị một kiếm chém bay, bay ngược dòng dã ngàn vạn trường nhiều. Sắc mặt trắng bệnh, hoa một kiếm chém bị bay, bay dã sau ắ trắng c mặt bệnh, o một miệng m chút, trong á tươi phun ra. Sau ra. khi làm xong lý trường sinh đ ạ m mạc xoay người trong mắt mang theo ý cười nhìn phía dưới một đám ngụy đế ngụy thiên đế cặp mắt của hắn bên trong thái âm chi quang mặt trời chi quang hóa thành diện thế đen trắng của sáng hướng phía trước quét ngang lập tức tối tăm quang mang vẹn vẹn lóe lên một cái thiên không phía trên tất cả đế vương đạo trường hồng vậy mà toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy chưa hề xuất hiện qua trước e m những n à y ngụy đế đô làm thịt nhìn xem có thể hay không trực tiếp đẩy ra cái này phiến đế môn còn có ba lão gia hỏa này thật đúng là c h ậ m à còn chưa tới đều muốn bị ta làm thì xong lý trường sinh lời nói yếu đất vừa nói câu nói này thời điểm như là thiên tử c h i ngôn như ngôn xuất phát tùy tất cả ngụy đế trên thân lông tơ đều dựng đứng mà lên một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra còn không đợi bọn hắn làm những gì lập tức lý trường sinh trên người thánh đế khí nồng nghiến ép mà ra một đám ngụy đế nhóm thân hình bị ổn định ở tại chỗ thân thể bắt đầu run dậy p h ủ phục cho dù là một đám ngụy thiên đế cũng là như thế trên mặt sợ hãi tại thời khắc này bọn hắn luôn cuống bọn hắn kiến thức đến lý trường sinh chỗ kinh khủng Cũng rốt cuộc rốt rõ hiểu một sự kiện, trăm linh tám chương một trăm linh chín dung pháp lao tổ hiện một lời quát l ù i phát tắc không gì hơn cái này t h á n h đế khí tức nghiền chết thánh cảnh đế cảnh h ắ n không phải là vấn đề nhưng là đối với ngụy thiên đế liền phải hơi thêm điểm l ự c độ lý trường sinh tự nói t h á n h đế khí tức không có thu liễm nhiều ít trái tim lóe r a tam sắc qua mang đặc s ứ là kim sắc qua mang cùng mảnh này hoàn vũ kêu gọi lẫn nhau thanh đế hơi thở vừa ra một vạn ngụy đế như trước đó thánh cảnh đều hóa thành yêu da huyết vụ huyết hoa vành vành từng tiếng nổ vang từng tiếng bạo tạc từng đoá từng đoá yêu diễm huyết hoa ở trong hư không nở rộ nở rộ còn không đợi một vạn ngụy đế làm những gì cứ như vậy bị lý trường sinh xóa bỏ nội thị lấy trong cơ thể mình t h á n h đế chi môn phát hiện cho dù là mình giết cái này một vạn tên ngụy đế vậy mà cũng chỉ động một chút xíu lý trường sinh lông mày nhữ một cái xem ra cần càng nhiều máu tươi mới đờ ca kỳ thật nếu như chân chính mà tính lý trường sinh hiện tại đã là t h á n h đế bởi vì hắn đã được đến thanh đế chính quả nhưng hắn nghĩ xung kích không phải phổ thông thanh đế càng muốn hơn đẩy ra cái này phiến đại môn đạt tới cuối cùng trong lòng của hắn xúc động chỉ có hoàn toàn đẩy ra cái này một cái cửa chính về sau hắn mới có thể phát hiện thiên địa mới mới có thể biết thánh đế cùng bình thường thiên đế đại đế có gì loại trô khác biệt nam thiên thiên đế ở trong hư không c h ầ m hạ thân định xuống tới nhưng là bọn hắn lại thấy được nhà mình ngụy đế đột tử giận không kèm được l ử a giận trên mặt đã leo lên cái chán gân xanh từng chiếc bạo khởi gào thét thẳng hướng lý trường sinh cố nén đại đạo phản vệ đem sắp tuân ra tanh máu nuốt xuống ngươi nhất định phải chết chúng ta đã không có ý định đơn giản như vậy buông tha ngươi cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết đều phải chết bên này đại lục cũng đều phải chết và năm huyết tế ngày v lần này chúng ta muốn đem cái này toàn bộ đại lục ma diệt cùng ngươi cái này thổ dân có liên quan tất cả mọi người đều phải chết mấy người gào thét mà ra ánh mắt có thể phun ra lửa đến sắc mặt có thể âm trầm chảy ra nước lý trường sinh còn t h â n đối bọn hắn n g h e bọn hắn thanh âm truyền ra ồ thật sao vậy cũng phải để các ngươi có cơ hội k i a mới là a hôm nay qua đi sẽ không còn có tinh thần điện ngự yêu cốc tiểu lôi âm tự lý trường sinh đưa lưng về phía bọn hắn vẹn vẹn cho bọn hắn một đạo áo trắng bọng lưng khỏe miệng dơ lên hắn nhìn xem còn lại bị thánh đế khí tức ép động đậy không được ngụy thiên đế trong mắt đen trắng hai ánh sáng tiếp tục lấp lóe d i ệ t thế âm dương chi quang lần nữa hóa thành hai trùng sáng từ hắn đồng t ử ở giữa b ắ n ra âm dương hai ánh sáng siêu việt thời gian siêu việt không gian coi như muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn trốn có thể thoát khỏi thời gian sao có thể thoát khỏi không gian sao có thể chạy trốn tới đâu đây cho nên dưới một cách này còn lại ngụy thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ nam thiên thiên đế muốn rách cả mí mắt con n g u y ệ đều nhanh nổ tung những n à y nội tình tồn tại không thể chết lại lại chết liền không đơn thuần là nguyên khí bị thương nặng thế lực của bọn hắn đều phải giải tán trong c h ư ớ c mắt một đạo thất thải pháp tắc cầu lớn tử tinh không phía trên quán triệt mà xuống thất thải pháp tắc che chở sau lưng một đám ngụy thiên đế đem bọn hắn thân ảnh bào phụ ở trên cũng chính là vào lúc này d i ệ t thế âm dương hai quan g tiệm nhấp nháy bộc phát t r u n g điệp đánh vào cái này pháp tắc chi trên cầu pháp tắc chi cầu một khắc q u a n h d i ệ t bị hóa thành hư vô biến thành vô tận điểm sáng bảy màu nhưng phía trên một đám ngụy thiên đế lại bình an vô sự a hư không bên trong một đạo nhẹ kêu thanh âm vang lên Tựa hồ tại đối cái này, kinh khủng diệt thế chi quang lực cảm thấy lực quang hồ kinh khủng chi kinh ngạc. đối cái cảm này nguy ba t ê người n áo bảo trắng liền xuất liền hiện ở đều â y hư không. Ba người Ba đ là láo giả bộ dáng trên thân lõe ra tất h thải pháp tắc chi quang n ă m minh tiên đế vừa mới chuẩn bị làm những gì nhìn thấy cái này ba tên láo giả áo bảo trắng một cái trước mắt lập tức sắc mặt c ù n g kính xuống tới không người một cái thật sâu lao tổ dung pháp cảnh giới tồn tại đem một đầu hoàn chỉnh pháp tắc dung nhập thể pháp tắc tức là bản thân bản thân tức là pháp t ắ c pháp tác bất diệt bản thân bất diệt cuối cùng tới chờ các ngươi tốt lâu người đều nhanh rết hết lý trường sinh nhìn xem ba tên láo giả Trên mặt không thấy không ba tên kỳ bối rối, v lão già áo bào trắng thanh em nhàn nhạt quan sát lý trường sinh không cho lý trường sinh bất luận cái gì cơ hội phản kháng cũng không định cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng vừa mới chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt không nghĩ tới chậm một bước đến chỉ làm thành thảm trạng như vậy có thể nói thể đây ố i bọn hắn thế cũng t là dung pháp cảnh lực lượng vẹn vẹn chỉ là pháp tắc lực lượng thôi dung pháp cảnh giới bất quá là hợp đạo cảnh giới một cái quá độ ta ngay cả đại đạo đều có thể chạm chỉ là pháp tắc mà thôi lý trường sinh trong mắt khinh thường vốn c h thân, thân trọng yếu nhất còn muốn diệt đi một đầu hoàn chỉnh phát tắc nói cách khác hoàn vũ bên trong chỗ tồn tại một đầu hoàn chỉnh phát tắc cái này phát tắc từ hoàn vũ che chở cực kỳ khó diệt cho nên cũng liền đưa đến dung pháp cảnh giới khó giết hắn quả nhiên là thổ dân vậy mà nói dung pháp cảnh giới chỉ mạnh một chút xíu hắn là không biết lao tổ lực lượng mạnh bao nhiêu ế t h xanh ế t ngồi đại giếng không biết tiên tri lớn trò cười thôi mặc dù cái này thổ dân có chút thực lực nhưng là cũng chỉ thế thôi dừng ở đây rồi lao tổ xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ năm tên thiên đế trên mặt có sương mai ba tên dung pháp cảnh giới lao tổ ở đây giờ khác này bọn hắn ăn lòng sau l ư n g k i ê u ngàn tên ngụy thiên đế trên mặt có may mắn nghĩ mà sợ gặp ba tên lao tổ ở đây bọn hắn càng thêm an tâm nghe lý trường sinh lời nói trên mặt cũng có được ý t r à phúng trước đó bọn hắn quá mức chật vật mà bây giờ muốn đem cái này vô tận đục nhã đều còn cho lý trường sinh thổ dân chính là thổ dân vĩnh viễn sẽ không kiến thức đến tinh không m i n h mông thổ dân ngươi vẫn là chết đi còn muốn giết chúng ta ta nhìn ngươi là làm giấc mộng ngàn năm lý trường sinh nghe bốn phía ngôn luận ánh mắt tĩnh mịch liếc qua vừa mới không giết chết ngàn tên ngụy thiên đế chưa hề nói thứ gì mắt nhắm lại sau một khắc một cỗ kinh khủng vĩnh hàng c h i t ứ c ở trên người hắn k h u ế c h t á n hắn ra từ hắn trên đỉnh đầu tựa hồ có một mini tinh vân chậm dại chuyển động tinh vân mỗi chuyển động một chút bốn phía pháp tắc lồng giam tại thời khắc này vậy mà cũng đi theo chuyển động. tinh vân trên thân tản ra một cỗ huyền diệu khí t ứ c dẫn động tới cái này ba loại khác biệt thất thải p h á p tắc tám lý trường sinh cả đời q u á t nhẹ theo mini tinh thần chuyển động dẫn dắt p h á p tắc khí t ứ c như lý trường sinh lời nói như thế bốn phía p h á p tắc chi quang từng đầu vô hình p h á p tắc thật liền từ từ tiêu tán ở đây bên trên biến mất vô tung vô ảnh dấu vết phảng phất giống như chưa từng xuất hiện qua ba tên lão giả trong mắt lập tức đ ọ n lại s á t mặt trầm xuống người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lý trường sinh cảnh giới được nhiều cao đối đại đạo trưởng không đến loại trình độ nào hiện tại liền có thể trực tiếp diện bọn hắn lực lượng phát tắc、109. chương một r ă m một m đầu pháp pháp tác hóa trứng mắt huyết mạch hóa kim long tốc chiến tốc thắng đi cái này thổ dân tuyệt đối không thể lưu không biết các ngươi có phát hiện hay không hán cốt linh vậy mà chỉ có m ộ ư ơ i tám năm cái này cũng liền mang ý nghĩa đây là người năm gần một ư ơ i tám thiên đế lao giả áo bào trắng truyền âm hai gã khác lao giả áo bào trắng nghe vậy nhẹ gật đầu bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện sau một khắc mắt nhắm lại lại một lần nữa mở ra lực lượng pháp tắc từ hư không tiếp dẫn lẫn nhau xen lẫn pháp tắc hóa linh trên tinh không cổ lộ xuất hiện một đầu từ pháp tắc chấu ngưng tụ mà thành trứng mắt hư ảnh đ ầ u có sóng rác lưng có đôi u rồng nhưng thân như h ổ báo ánh mắt hung tản răng lanh lấp l o ạ hàn quang thân hình r ồ n g d ã trăm vạn trượng tựa hồ xuống lại có linh đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía lý trường sinh r ồ n g sinh chính con thứ tử trứng mắt có chút ý tứ lý trường sinh liếc qua từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra tới trứng mắt pháp tắc không phải không thể diệt như vậy ta liền cùng ngươi đối đầu một trận đấu pháp thì tính sao đã ngươi ngưng tụ ra tới là r ồ n g nhi tử như vậy ta liền ngưng tụ trứng mắt lão tử ra lý trường sinh trên mặt nghiền ngẫm nhân hoàng huyết mạch tại lúc này sôi trào lên dòng máu vàng óng nhàn nhạt bên trong một đầu vô hình tiểu long xông ra hắn c h i thân từ hắn trong ngực bay ra màu vàng kim tiểu long thân thể hiện hiện mở rộng đến trăm vạn trượng cấp độ màu vàng kim v ả y rồng hợp quy tắc lại s ắ c bén đầu r ồ n g uy nghiêm long đồng đ ạ m mạc phản phất giống như thiên hạ thương sinh trong mắt hắn đều là sâu kiến cặp kia màu vàng kim sừng rồng phía trên lóe r a hà quang l ố n lượn long thân s ắ c bén b u ố t rồng mạnh hữu lực đôi rồng ở trong hư không t ù y ý lắc lư ngũ trào kim long xuất hiện trên hư không giống ngũ trào kim long n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng long hống nơi xa từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra tới trừng mắt tại thời khắc này lại có ý thức lùi về phía sau mấy bước. trên mặt linh tính có sợ hãi đây là tiểu tử sợ hãi lao tử đây là tới từ huyết mạch bên trên áp chế đây là tới từ bối phận trên áp chế làm sao có thể tiểu tử này làm sao có thể triệu hồi ra ngũ trào kim lòng cũng là pháp tắc hóa linh chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ pháp tắc không biết chẳng lẽ hắn cũng tan một đầu pháp tắc nhập thể ba người kinh hãi mà sau lưng một đám ngụy thiên đế lập tức biến sắc nhìn xem ba tên láo tổ kinh hãi thất thố như vậy bọn hắn sẽ không lại muốn dắt đi nghĩ đến cái này không khỏi bờ môi đánh lên run dậy hai chân phát run năm tên thiên đế sắc mặt trầm xuống tâm tình thay đổi rất nhanh cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng trong đó, nữ t trận trận miệng, miệng nói h lẩm bẩm nàng trên gương mặt kia trong nháy mắt vậy mà bố hiện đầy con run màu đen đường vân trên tay cũng leo lên màu đen đường vân lít nha lít nhít cực kỳ dữ tợn kinh khủng từ đầu ngón tay bước ra vài giọt màu đen chi huyết mở ra cái bình đem màu đen giọt máu nhập trong đó xoẹ xẹt hắc tuyết cùng màu vàng kim nhạt chi huyết tư ơ n g dung toát ra khói đen một cỗ vô hình hát chú hoán khí chuyên gia tựa hồ muốn dùng cái này ảnh hưởng lý trường sinh mà đây cũng là h i ê n viên hoàng chủ kiên kỵ huyết chú thế nào ngươi đang sợ cái gì các ngươi lại tại kinh ngạc thứ gì trận này đấu pháp chi tranh liền bắt đầu đi đấu pháp không phải ngươi chết chính là ta sống không phải sao lý trường sinh trêu tức nhìn phía xa ba tên láo giả áo bào trắng mà ba tên bạch bảo lao sư nghe được lý lớn trong miệm nói tới đấu pháp sắc mặt hoàn toàn c h ầ m xuống đấu pháp hai chữ cực kỳ nặng nề g h liên quan đến lấy bọn hắn tính mạng như mặt chữ ý tứ lấy pháp tắc đánh nhau phét thua pháp tắc bị thôn p h ệ hoặc là thuyết pháp thì vẫn d i ệ t nếu thật là như vậy như vậy ba người bọn họ cũng sẽ bởi vậy đi theo tử vong tại thời khắc này bọn hắn do dự bọn hắn có chút không dám cực mệnh lý trường sinh có thể nói ra khẳng định có lấy tự tin mà từ huyết mạch ngưng tụ ra tới màu vàng kim ngũ trào kim long bất luận là trên khí thế cũng tốt hình hái bên trên cũng tốt vẫn là c h u ể n hiện ra trình độ kinh khủng đều tại ba người bọn họ pháp tắc đan dẹt ra tới chừng mắt phía trên nguyên lai、like、chỉ là ba cái sống lâu hơn một chút tên mõ già thôi hiện tại sợ e ngại sợ như thế nào thành đại đạo à các ngươi cũng không có đ ặ t tới đã các ngươi không dám như vậy ta liền thay các ngươi đáp ứng tới đi lý trường sinh thanh âm đạo mạc trong lòng ra lệnh đầu này ngũ trào kim long trên thân tách ra kinh khủng kim quang chập trấn thân thể gào thét mà ra vung vẩy lên luất dòng hướng về phía trước canh sát mà đi ở phía sau hắn tựa hồ có một tên đỉnh t i ê n lập địa nhân hoàng hư ảnh đang nhìn chăm chú ngũ trào kim long mà tại ngũ trào kim long trong thân thể cất giấu một thanh dài đến năm thước màu vàng kim trực kiếm đây là nhân hoàng kiếm đã như vậy ba tên láo giả áo bào trắng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ sát phạt như thế quả quyết dù là biết ba người bọn họ là dung pháp cảnh giới nhưng cũng dám vung đao hướng về bọn hắn đã như vậy vậy liền như ước nguyện của hắn giết sâu đạt mấy chục vạn trượng chừng mắt cũng không còn lui lại trong mắt lập tức buộc phát ra vô tận hung uy từ pháp tắc ngưng tụ ra tới hắn cũng không có thực thể chính là nhưng lại có linh trí hắn tri thân bạo phát ra ngàn vạn pháp tắc chi quang pháp tắc đưa cho hắn càng cường đại hơn năng lượng phản p h t giống như là bản này hoàn vũ trô rót vào cho hắn g i a lưng và hoàn vũ giờ khác này hắn trở nên không sợ gâm thép thân thể thẳng hướng hướng chính mình giết chết tới ngũ trào kim long cứ việc trong lòng có chút r ụ t rẻ vê anh k i a một đôi cường kiện hữu lực hổ trào đối mặt cái này khổng lồ vớt rồng bạo phát ra vô tận anh minh lực lượng p h á p tắc ra chỉ mang theo lóa mắt thất thải chi quan cùng kim quan g va nhau đụng hắn chính là ba đầu hoàn chỉnh p h á p tắc cuộc chiến đấu này là huyết mạch cùng p h á p tắc ở giữa chiến đấu nhìn là người của hắn hoàng huyết mạch mạnh vẫn là lão giả ba người phát tắc mạnh ngũ trào kim long trong mắt vũ đôi rồng từ sau lưng vung ra trùng đệp đập tại cái này phát tắc xây dựng ra chừng mắt phía trên kinh cùng lực đạo đem hắn đánh bay ra ngoài giống chừng mắt bị đau giống to thân thể bay ngược p h á p tác quan g mang ảm đạm cũng chính là tại thời khắc này ba tên láo giả trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm màu đen tâm huyết bản nguyên và khó đây là từ ba người bọn họ p h á p tác xây dựng mà ra p h á p tác linh vật nếu như nói chừng mắt t h ụ t h ư ơ n g bọn hắn t h ụ thương chừng mắt tử vong bọn hắn cũng sẽ tử vong sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh lao tổ lao tổ đám người kinh hô bốn tên thiên đế cũng nhìn không được nữa hóa thành bốn đạo lưu quang lại một lần nữa thẳng hướng lý trường sinh sau lưng một đám ngụy t i ê n đế đồng dạng cũng là như thế nếu như lao tổ chết như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lại một lần nữa hóa thành mấy ngàn đạo quan mang cùng nhau thẳng hướng lý trường sinh tràn g diện cực kỳ h ù n g vĩ lý trường sinh một bộ b ạ c h bào sừng sức tại cái này vơ n g ầ n hư không bên trên đạm mạc nhìn trước mắt chiến đấu đem hắn xé nát đi dung phát cảnh không gì hơn cái này cùng thiên đế phất tay có thể dết chương một trăm m ư ơ i một chín phân thân ra ngũ thiên vẫn tín ngưỡng hóa rộng làm sao có thể tại sao có thể như vậy vì sao huyết chú mất linh rồi trên người hắn huyết mạch tuyệt đối là nhân hoàng huyết mạch không sai nhưng là vì sao lại sẽ thất tỉnh vì sao có thể thành công thất tỉnh đây là vì cái gì nữ tử thiên đế đứng tại chỗ trong mắt thất thần mê man g không hiểu trên mặt của nàng tràn đầy màu đen nòng n ọ c văn trên tay cũng là như thế cực kỳ dữ tợn kinh khủng hát sát chi khí tràn ngập tại mặt của nàng đã bắt đầu nắt giữa đây là hạ huyết chú phản vệ nhưng là hiện tại xem ra vậy mà đối lý trường sinh không có tác dụng gì đây chẳng phải là nói nàng cái này phản vệ còn phải chính mình không công c á n h chịu lý trường sinh tự nhiên cũng cảm nhận được đám người hướng hắn tập sát mà tới bọn hắn cũng đều biết tại đấu pháp quá trình tiến hành bên trong kiên kỵ nhất chính là, là bị người khác quấy dày đấu pháp đấu chính là tự thân pháp tắc cùng người khác phát tắc làm chính là sinh tử chiến nếu như một cái làm không tốt chịu ảnh hưởng trực tiếp p h á p tác hỗn loạn chi phối chiến cuộc cho nên bọn hắn mới có thể thừa dịp lý trường sinh lúc này h ư n h ư ợ c thời điểm trực tiếp đâm lưng thừa dịp hắn bệnh nặng muốn hắn mạng giả đương nhiên đây hết t hệ điều kiện tiên quyết là lý trường sinh cũng là tại đấu pháp quá trình bên trong giống ba tên lão tổ lúc này trạng thái chính là tại đấu pháp bên trong trứng mắt t h ụ thương ba người cũng t h ụ thương đáng tiếc là lý tiên sinh cũng không phải là như thế hắn chỉ là người ngoài cuộc hắn ngưng tụ ra tới không phải lực lượng phát tác mà là huyết mạch chi lực hư không bên trên ngũ trào kim long lại một lần nữa gầm thét thân thể hướng xa xa chừng mắt đánh tới long thân bên trong k i a m ộ t thanh n h â n hoàng kiếm lạng yên hướng đầu dòng nửa bộ phận trước tới gần miệng dòng ngập kiếm thật sự là đáng ghét cái này một đám người rõ ràng yếu đáng thương nhưng là vì cái gì cứ như vậy không sợ chết đâu h ả o h ả o người nói các người chơi cái gì mệnh nha lý trường sinh trên mặt mười phân nghiền n g ấ m đã bọn hắn nhận định chính mình là tại đấu pháp như vậy chính mình chính là tốt dù sao ba người đã xuất hiện ở ngay trước mặt bọn họ làm thịt những người này chẳng phải sung sướng phía dưới đại lục làm chứng kiến cũng coi là an ủi chết đi a n hồn đi từ hắn trong thân thể lập tức lại đi ra dòng giã chín tên lý trường sinh bất luận là bộ dáng khí thức giống nhau như lúc mỗi một cái lý trường sinh đều đạt đến bản thể thực lực chín thành các minh đệ lên đi đem bọn hắn toàn làm thịt đừng để những này đáng ghét lâu ảnh hưởng đến chúng ta nhìn trận này đặc sắc đấu pháp chín cái lý trường sinh xuất hiện một cái trước mắt bốn tên thiên địa biến sắc nhưng là tốc độ không giảm mà những điều kiêm ngụy thiên đế đồng dạng cũng là như thế một cái lý trường sinh liền đã mười phần khó chơi hiện tại lại tới chín cái dạng này bọn hắn còn đánh cái cọc lông trực tiếp đầu hàng tốt ba tên lão giả áo bảo trắng xa xa nhìn qua một màn này đã vô tâm chú ý dành mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi nhưng là phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn nói cho bọn hắn nếu như lần này không hào h ả o điều khiển cái này t r ứ n g mắt khả năng ba người bọn họ thật phải chết ở chỗ này ba tên hỏa tan cảnh chết tại một tên thiên đế trên tay đáng tự hào nhất pháp tắc ngưng vật phải thua tiểu quỷ ngươi biết dung pháp hôm nay vì sao được xưng là dung pháp cảnh giới sao không đơn thuần là cả một đầu pháp tắc dung nhập bản thân, mà là đầu này pháp tắc chư thiên một trong số đó pháp tắc đồng dạng pháp tắc thụ chư thiên che chở ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện chém dụng pháp tắc sao ngươi cho rằng lực lượng pháp tắc vẹn vẹn chỉ có những n à y sao ba người giống to trên thân khí tức liên tục tăng lên t r ừ n g mắt đồng dạng cũng là như thế trên thân thể cơ bắp tăng vọt thư không bên trong tựa hồ có một tia sáng từ hoàn vũ bên trong bán ra dáng lâm đến t r ừ n g mắt trên thân khí tức của hắn hình thể vậy mà lại tăng vọt gấp trăm lần nhiều từ ban đầu mấy chục vạn trượng đến ngàn vạn trượng so sánh với ngũ trào kim long còn muốn lớn hơn gấp m ư ờ i trong mắt tinh hồng càng sâu hung lệ chi ý hiện đầy cái này trương hồ mặt đây là có lấy tiểu tử muốn phản đánh lao tự ý tứ chúng ta lĩnh nộ phát tắc chúng ta nắm giữ phát tắc là hung máu phát tắc là thế gian bạo lực mặt là vạn vật mặt tối hắn có thể để cho thực lực tăng lên dòng dã gấp trăm lần mà này bản mệnh pháp tắc ngưng tụ mà ra trận này đấu pháp ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta tam lão người khuôn mặt dữ tợn bọn hắn đã hồi lâu cảm thụ qua p h â n nộ cảm thụ qua đau đớn bao lâu dòng dã năm mươi vạn năm đi từ khi chứng đạo dung pháp pháp cảnh giới về sau tuổi thọ của bọn hắn càng thêm kéo dài có thể sống bên trên gần trăm vạn năm chỉ là cái phá pháp thì mà thôi ta tưởng rằng cái gì pháp tắc ta tưởng rằng hỗn độn pháp tắc loại hình không gì hơn cái này lý trường sinh nhìn một cái l ư ờ n l i ế miệng mặc dù nói chừng mắt trên thân khí tức quần bạo liền cùng đánh thuốc nhưng là không chịu nổi bọn hắn cái này p h á p tắc q u á kéo nếu như ngươi muốn so lớn lời nói như vậy thì cùng ngươi so tốt lý trường sinh hai mắt nhắm n g hiển từ thiên hoang đại lục tất cả sinh dân kiêng ngưng tụ ra tới tín ngưỡng chi lực tại thời khắc này đều phóng thích mà ra hóa thành đầy trời điểm sáng dung nhập vào thiên khung phía trên ngũ trào kim long c h i thân điểm sáng hóa huyết thịt tín ngưỡng là long thân thân thể của hắn bắt đầu t ă n g v ọ t từ trăm vạn trượng đi thẳng tới ngàn vạn trượng long đồng bên trong vẫn đ ạ m ạ n cũng không có đôi chừng mắt chém giết để ở trong lòng phản p h t hắn trời sinh chính là như thế hắn là cao cao tại thượng long chủ mà chừng mắt chẳng qua là hắn mất lý trí sau sản phẩm thôi bên này chiến đấu khai hỏa một bên khác đồng dạng cũng là như thế bốn tên lý trường sinh sau lưng đi theo khác biệt hư ảnh thứ nhất đi theo to lớn thiên mục thế giới thứ hai đi theo hồng liên nghiệp hỏa thứ ba đi theo màu vàng kim t ụ thiên trung lớn thứ tư đi theo đầy trời kiếm ảnh xa xa cùng bốn tên đại đế sau lưng bốn loại khác biệt đại đạo hư ảnh pháp tướng đối đầu tám loại khác biệt thiên địa dị tượng va nhau đụng và, và chạm phía dưới bốn tên thiên đế thân ảnh bay ngược ra ngoài dù là tại lý trường sinh trên phần thân cũng không chiếm được lợi ích bất kỳ chỗ tốt nào bốn cái lý trường sinh nhận được bản thể mệnh lệnh lại một lần nữa lấn người mà lên thẳng hướng bốn người bốn người đồng thời một câu giết khí tức của bọn hắn biến đổi vĩnh hằng c h i tức chuyển ra bốn loại khác biệt túc s á t ra màu vàng kim tủ thiên tri lực bao phủ đại đạo tri lực tại thời khắc này bị suy sụp trên thân đế bi c h ậ m lại vạn mục thiên điệu lồng giam cũng đem bốn người một mực vây khốn nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt vô hình xiềng xích bao phủ buộc chặt chuyển ra một đoá lại một đoá to lớn thẩm phán hồng liên nghiệp hỏa tràn ngập thiêu đốt mà mở cuối cùng lại là ba tên lý trường sinh xuất hiện tại ba người trên thân trên tay riêng phần mình cầm h n g dương lam n ướt hoàng chén nhỏ ba thanh đế kiếm một kiếm hành o kích nửa tháng tàn giang kiếm quan g lạnh như nước một kiếm một cái trước mắt rơi vào ba tên thiên đế trên thân giờ phút này ba người con ngươi lập tức tan giã đạo này kiếm quan g quá nhanh bọn hắn không tiếp nổi thù thiên c h i lực quá mức bá đạo suy yếu bọn hắn thực lực vạn vật lồng ra một mực vây khốn hồng liên thẩm phán tàn phá lấy bọn hắn thiên đế c h i hồn đế hồn bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt thành hư vô đế thân đại đạo bị ba đạo kiếm quan trảo diệt một kiếm này hóa phản kiếm này dưới bọn v ba tên thiên đế từ đó vẫn lạc lý trường sinh một tên phân thân xuất hiện tại áo bào đen thiên đế trước mặt đại thủ kiềm chế ở đầu của hắn đem hắn nhấc lên s á t mặt đạm mạc áo bào đen tiên đế thấy đập vào mi mắt lý trường sinh khuôn mặt trên mặt có hoán hận giờ khác này hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ đã tuyệt vọng tại lý trường sinh đại thủ kiềm chế phía dưới vĩnh hằng chi tức đều phát ra phía dưới đại đạo của hắn hết thể tất cả đều xa vào đến vĩnh hằng bên trong lúc này hắn chính là tay trói gà không chặt phạm nhân chỉ có thể mặc cho lý trường sinh xâm lược ngươi không phải thích uy hiếp sao độ diệt đằng sau ta người ai cho ngươi g ặ n chó yên tâm ngươi về sau thế lực ta sẽ thông qua nhân quả chi lực t r a ra, cùng ngươi có liên quan người cũng sẽ chết nói một câu nói kia thời điểm lý trường sinh phân thân trên mặt trong mắt lóe ra quang mang đen kịt như ma thần chi nhãn khiếp người tâm hồn áo bào đen thiên đế nghe được cái này con ngươi lập tức co r ụ t lại trên mặt có sợ hãi cầu xin không còn phục trước đó ngạo nghệ bộ dáng v ờ môi phát run khi hắn còn muốn nói cái gì lý lớn đại thủ liền đã bóp nát hắn đầu lâu tính cả thần hồn của hắn đại đạo cùng một chỗ vê anh mau tươi hắn một thân nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân cũng không thèm để ý hắn chỗ nhận được vẹn vẹn chỉ là lý trường sinh chỉ lệnh mà vừa mới biểu lộ hết thảy tự nhiên cũng đều cùng lý trường sinh có quan hệ cũng là lý trường sinh tình cảm chân thực biểu lộ ở phía xa nữ t ử thiên đế ngơ ngác thấy một màn này trong mắt đã hoàn toàn thất thần lý trường sinh một tên phân thân đã giết tới trước mắt của nàng lục thân chi lực kế thừa bản thể chính thành đại thủ k i ể m chế lấy cổ của nàng trong mắt quyết tâm đ ỗ n g nhiên dùng sức vĩnh hằng khi tức bao phủ mà ra gian giắc ngạnh sinh đưa nàng cổ vỡ vụt đầu người cùng thi thể t c h r ờ i đại đạo tại vĩnh hằng tri quy về hư vô năm tên i thiên đế đều vất lạc không ba cái lao giả xa xa nhìn thấy một màn này trái tim đều đang chảy máu giờ k h ắ c này bọn hắn mới phát hiện bọn hắn phạm vào một sai lầm to lớn bọn hắn không nên tới chặn giết lý trường sinh tình nguyện để hắn tiến về tinh không bên trong cũng không thể chặn giết giết hắn năm tên i thiên đế chết thế lực của bọn hắn đã bị lý trường sinh hủy d i ệ t chín thành nếu như nói ngay cả ba người bọn họ đều đã chết tinh thần điện còn có ngựa yêu cốc cũng sẽ tan thành mấy khói hóa thành lịch sử giờ khắc này bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào màu máu trừng mắt cho thêm chút sức có thể chu sát trước mắt màu vàng kim thần long nếu không lý trường sinh bản thể thần thức một mực chú ý đến trận này đổ sát thiên đế tử vong không trung huyết tinh chi khí càng đậm đế thân biến thành đoạn khí không cam lòng hóa thành đế sát dung nhập vào trong người chính mình mà trong cơ thể hắn kia thánh đế chi môn lại đi đẩy về trước một ba cuối cùng còn kém một chút như vậy vô ngẩn tinh không cổ lộ phía trên tràn đầy huyết tinh chi khí đầu này chìm nổi không biết bao lâu cổ lộ tại thời khắc này rốt cục biến đổi một bộ gương m ạ n mới hư không biết vụ thành dịch một đầu huyết hà lơ lửng năm thiên đế vỡ vụn thi thể năm vạn năm đầu đế cảnh thi thể một trăm m ư ơ i một chương một trăm m ư ơ i hai kim long ngậm kiếm một trào diệt s á t còn lại lý trường sinh phân thân xuất hiện ở những cái kia ngụy thiên đế trước mặt không có làm qua nhiều giữ lại cũng không tiếp tục bất luận cái gì chơi đ ù a ý tứ trên người kinh khủng nửa bước thánh đế khí tức nghiền ép mà ra trước đó có ba cái lao giả áo bào trắng thay bọn hắn ngăn cản mà bây giờ không có mà lý trường sinh thế nhưng là có dòng d ã chín đạo phân thân a đây chính là một đồng dạng tồn tại thánh đế chi tức nghiền ép mà ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới ngụy thiên đế nhóm hai chân r u lên Giang giác. s ư ơ n g cốt ngạnh sinh sinh bị này khí tức đ ể nát quy xuống trước hư không bên trong ba tên lý t r ư ở n g sinh phân thân đứng tại đây cùng nhau mở miệng nói cười trước đó cười rất hoan chào phúng hoan hiện tại các ngươi lại cười một cái nhìn xem lại chào phúng một cái nhìn xem ba tên lý t r ư ở n g sinh trên mặt biểu lộ lời nói n g a khí đồng dạng cái này kinh khủng uy áp ép đầu lâu của bọn hắn rốt cuộc không nhắc lên nổi bị cái này kinh khủng thánh đế chi tức ép từ thấp thân thể gần nằm dạp trên mặt đất không tự chủ quy xuống một bên ba tên lão giả nhìn trong mắt có vô tận lựa giận thiếu đốt nhưng là vẫn không thể không chuyên tâm tại cùng lý trường sinh đấu pháp bên trong trận này p h á p t ắ c chi đấu nếu như bọn hắn không thắng ba người bọn họ cũng sẽ chết nhưng là lòng của bọn hắn vẫn là đang dìm á u gần đây ngàn tên ngụy thiên đế thế nhưng là sau cùng nội tình nếu như ngàn tên ngụy thiên đế cũng chết như vậy thế lực của bọn hắn là thật có thể tiêu tán đồng thời hiện tại xem ra đã vì vô lực hồi thiên ba người bọn họ có khả năng làm chính là tự vệ cũng không có dư thửa tâm tư đi cứu còn lại ngụy thiên đế ba cái ly trường sinh m ặ t không biểu tình nhìn xem một đám túi l ầ u xuống nửa quỳ tại hư không phía dưới ngụy thiên đế nhóm tay cao cao giơ lên đạ mạc nhìn xuống phía dưới đám người cổ tay chặt hướng xuống vung lên tia kinh khủng nhục thân c h i lực thánh đế c h i tức kiếm đạo c h i lực ở đây phương tựa h ồ ngưng tụ ra một cái cực lớn áp đao áp đao rơi xuống tuyên án lấy bọn hắn tử vong ngàn tên ngụy thiên đế đầu lâu cùng nhau rơi xuống thi thể không đầu xuất hiện ở đây làm xong đây hết thể về sau ba minh lý trường sinh thu tay về quay người không nhìn nữa cái này ngàn tên ngụy thiên đế tia thiên đế chát đao vừa rơi xuống một chát chạm diệt thần hồn của bọn hắn đại đạo nhục thân chết không thể chết lại cho nên cũng không cần lo lắng sẽ chạy ra một người hai người loại tình huống này trước mặt lý trường sinh là không tồn tại hôm nay đến nhiều ít tinh không người sẽ chết nhiều ít trên trận tinh thần thế lực này phương đến đây người đều đã tử quang ngoại trừ ba tên dung pháp cảnh giới lao giả ngoại trừ tinh không cổ lộ phía trên huyết tinh chi khí càng đậm huyết vụ đ ạ o hóa thành huyết hà lý trường sinh chín cái phân thân bay về phía lý trường sinh bản thể chỗ mười người nhẹ gật đầu trên mặt đều có ý cười hóa thành chín đạo lưu quang tiến vào bản thể thể nội cuối cùng trận này cuối cùng quyết chiến nhìn xem là trước mắt cái này pháp tắc ngưng tụ ra chừng mắt mạnh hay là hắn có huyết mạch chi lực c h â ngưng tụ mà ra ngũ trào kim long mạnh giờ phút này tháng bại sắp đều rốt cuộc khổng lộ ngũ trào kim long gầm thép t h â hướng về phía trước đằng liệm mà ra vung vẩy lên vớt rồng trứng mắt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu khí tức trên thân bành trướng gấp mấy chục lần k i u kinh khủng rất chất s á t ý t r ù n g tiên đây là tiểu tử muốn giết lao tử đại nịch bất đạo a lý trường sinh nhìn xem một màn này cũng không có ý xuất thủ mà là cứ như vậy nhìn xem giống giống hai cái quái vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm rú lẫn nhau đánh tới ngũ t r ả o kim long bên trên lân phiến chỉnh lý đủ lóe ra kim quang ngũ trào kim long mở ra to lớn nhiều rồng trong đó đã có thể thấy được một thanh nhân hoàng kiếm ở bên trong âm thầm ấp ủ cũng h không thế, hồ chảo, hướng i miệng ý càng cam rộng, lòng vun lên n g đậm, mở ra miệng rộng, không cam lòng yếu thế, vung vẩy lên chảo o kim l trên thân chính é m mà đi. Ngũ chảo kim long cùng trứng mắt rết trứng tại lúc này đi. đã tới Ngũ long cùng gần. Cũng chảo lúc c h là tại cái này trăm mét khoảng thời gian ngũ c h ả o kim long long trùy bên trong đông nhiên phun ra một thanh dài năm thực kiếm một thanh này năm thức màu vàng kim trường kiếm trong chớp mắt liền mở rộng hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang thẳng rết mà ra thẳng tắp đâm vào trừng mắt thân thể xuyên qua mà vào cái gì tại sao có thể như vậy làm sao có thể ba tên lão giả áo bảo trắng nhìn thấy một màn này xứng sở không dám tin một thanh này lòng kiếm là như thế nào từ ngũ trào kim long trong miệng p h u n ra mà cũng chính là tại lúc này ba người gắt gao nhìn chằm chằm phần bụng bị màu vàng kim long kiếm xuyên qua mà qua trứng mắt phần bụng một thanh long kiếm gắt gao đâm vào thân thể của hắn lấy to lớn lô đen bắt đầu hiện hiện tiếp theo chậm rãi mở rộng không ngừng k h u y ế t tán ba hơi ở giữa l i ề n đã xuất hiện bán kính đạt tới mấy chục vạn trượng to lớn tổn thương động mà lại cái này lô đen còn tại không ngừng mở rộng ngũ trào kim long cũng chính là tại thời khắc này vung vẩy lên to lớn vút rồng nặng nề mà đập vào trứng mắt chi thân tại cái này kinh khủng một chảo phía dưới toàn bộ thân hình nạnh sinh sinh bị một chảo này đánh bay ra ngoài ta dựa vào cái này ngũ c h ả o kim long lại còn sẽ binh pháp lý trường sinh nhìn thấy một màn này sửng sốt một chút ngũ c h ả o kim long trong miệng ngậm lấy trôi này nhân hoàng kiếm hắn là biết đến nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn biết vận dụng kế sách trước dùng nhân hoàng kiếm giết ra tiếp theo là kia trí mạng một chảo trực tiếp đem trừng mắt cho đánh phế đi nha trừng mắt trên người lỗ đen càng phát ra khuyết tán trí lớn đến cuối cùng mở rộng toàn bộ thân thể hóa thành vô tận pháp tác n i ệ p sáng biến mất không thấy gì nữa chết đến mức không thể chết t m Mà cái này từ lực lượng pháp vì cái này gì vì cái gì tiểu quỷ này sẽ mạnh đến trình độ như vậy vì cái gì ta không cam l ò n g ta không cam lỏng a ta ngàn vạn năm cơ nghiệp cứ như vậy đều bị ở trong tay của ta ta là tội nhân a ba tên láo giả giống to trên thân càng thêm chi trong suốt đại đạo đã tiêu tán l ụ c thân s ắ p h ó a thành điểm sáng biến mất cuối cùng ba người trên mặt t oán hận càng đậm nhìn xem lý trường sinh lại nhìn phía dưới đại lục một chút trên thân kia dung pháp cảnh khí tức mới còn lại một chút xíu cuối cùng trong mắt quyết tâm tiểu quỷ vậy mà như thế đã chúng ta phải chết như vậy cũng muốn để ngươi sau lương phiến đại lục này cũng muốn cùng chúng ta trong cùng tại sinh tử trước mặt ai cũng không ngoại lệ một trăm m ư ơ i hai chương một trăm một mươi ba dung pháp cảnh vẫn tuyên cổ cực cảnh thành đế vương tọa ba người trên thân ngưng tụ ra chỉ có lực lượng phát tắc đỏ như máu p h á p tắc hóa thành tre khuất bầu trời bàn tay một cái chớp mắt bao phủ toàn bộ thương cung mắt thấy liền muốn hướng xuống t r e đậy mà xuống oanh sắt mà xuống ba cái bàn tay vô hạn mở rộng hướng phía phía dưới đại lục oanh sắt mà đi mục tiêu là lần này phương đại lục tư dân mà không phải lý trường sinh ha ha chúng ta muốn hủy đi ngơi chỗ c h â n quý muốn hủy đi phương này đại lục muốn hủy hết thảy ba người tóc thai bù xù thân thể càng thêm trong suốt cũng chính là vào lúc này lý trường sinh trên tay long nguyên đế kiếm vừa thu lại xuất hiện một tên thải sắc trường kiếm đây là chu tiên tứ kiếm một trong chu tiên kiếm lý trường sinh hướng phía trước chém ngang ra một đạo kiếm quang chu tiên kiếm bên trên lóe ra ánh sáng rực rỡ mang kinh khủng chu tiên chi lực là lý trường sinh hiện tại chỗ chưa thấy qua bất luận một loại nào lực lượng có chu sát hết t h ể lực lượng hướng phía trước chém ngang mà ra một đạo cựu thải chu tiên kiếm ánh sáng vạch phá bầu trời ngạnh sinh sinh chạm diệt ba cái bàn tay ba người lúc sắp chết liều chết lúc ngưng tụ ra tới sát chiều cứ như vậy khắc bị lý trường sinh một kiếm chạm diệt như thế bọn hắn lực lượng cuối cùng cũng đã hoàn toàn sử dụng hết thân thể từ nửa phần dưới bắt đầu hóa thành điểm sáng một chút xíu tiêu tán đế thân cũng tốt đại đạo cũng tốt chân trời n h đã đem trừng mắt chu sắt nhân hoàng kiếm hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang dung nhập ngũ trào kim long thể nội ngũ trào kim long hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang về tới lý trường sinh thể nội bên trong tại trong máu của hắn chậm rãi đặc liệu màu vàng kim tiểu long hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện mà lý trường sinh trên hai vai k i a đế sát khí càng đậm dòng g ã hai đầu màu đen đế sát tiểu long như ẩn như hiện là lý trường sinh bằng thêm ba phần ma ý. tinh không cổ lộ phía trên h ư không chi phong thổi qua lý trường sinh áo bảo kia một bộ bạch bảo phía trên huyết vụ nhiễm trên đó huyết dịch tại góc áo của hắn một giọt lại một giọt rơi đi xuống cực kỳ yêu dã cũng chính là như thế lý trường sinh càng bằng thêm ba phần m ị lực hết thể đều kết thúc cái này một yên tính đã lâu tinh không cổ lộ phía trên trôi lơ lửng đến hàng vạn mà tính thi thể không đầu còn có kia mười vạn thánh cảnh năm vạn đế cảnh Bạo thiên thiên p lâu lâu, lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem chỗ xa nhất kia một thanh đồng của môn nhìn xem bốn phía đám người thi thể thoải mái cười một tiếng kiếm chỉ tinh không thử hỏi tinh không cường giả ai dám tới đây tiên hoang giờ khắc này trong lòng của hắn có chút thống khoái lý trường sinh miệng hơi cười giết hết ba minh dung pháp cảnh giới về sau thứ nhất là đại đế chính quả đại biểu lấy hào quang màu tím thứ hai là thiên đế chính quả đại biểu lấy ánh sáng màu trắng thứ ba chính là thánh đế chính quả đại biểu lấy kim sắc quang mang tam sắc quang mang xe lẫn tam sắc quang mang loa mắt to lớn thánh đế chi môn bên trong có một mini hỗn độn hư ảnh như ẩn như hiện từ thánh đế chi môn bên trong truyền r a lý t r ư ờ n g sinh quan sát bên trong bản thân thể nội nhìn xem cái kia đạo thánh đế chi môn truyền lại tới hư ảnh lập tức một được còn không biết đây là vật gì nhưng sau một khắc đạo hư ảnh này vậy mà chủ động truyền ra thân thể của mình xuất hiện tại ngày này k h u n g phía trên kia là một t r ư ơ n g vương tọa tổng thể hiện lên từ kim chi sắc hào hùng khí thế rộng rãi trọng yếu nhất chính là kia thánh đế chi uy cùng mình trên người bất kỳ mà hợp đại đạo lưu truyền pháp tác hóa quang giữa thiên địa tựa hồ có một thanh em vang lên chúng diệu chi môn một trong thánh đế vương toạ đạo này thanh âm băng lãnh không có tình cảm tựa hồ là từ y ê u y ê u hoàn vũ chuyển ra thánh đế vị một mực tại mảnh này hoàn vũ chỉ bất quá một mực chờ đợi hậu thế có một người có thể đẩy ra cái này m à u vàng kim thánh đế chi môn mà bây giờ lý trường sinh làm được cho nên đạo thanh âm này vang lên cái này thánh đế vương toạ xuất hiện trong lòng có một c ố ý niệm tại chỉ dẫn lấy lý trường sinh để hắn hướng trời cao cất bước mà đi để hắn ngồi lên thánh đế vương toạ tựa hồ chỉ có dạng này hắn mới là chân chân thật thật tuyên cổ duy nhất thánh đế cung vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được thánh đế chi vị thanh đế khác biệt lý đ ặ tại mông kim ngồi xuống.、To、lớn tử kim bương vặn rung n To tử tọa vừa thể vừa có p xuống h a người, chờ hắn ngồi xuống chờ m ộ thể cái trước mắt, một cố ngó tình thâm h cảm giác c u y nội tại hắn tiểu thế giới bên trong trong đó một phương thế giới hóa thành tử kim hải dương t ử kim phía trên đại dương chống rộng sinh trưởng ra một gốc cổ quái cái này quả đại thụ chỉ có ba cây chạc cây mà ba cây chạc cây phía trên ngay tại sinh trưởng ba viên trái cây hiện lên mini trái tim hình kết tại chi mạc phanh phanh n h ả như tâm bẩn hữu lực mấu chốt nhất là cái này ba viên trái tim hình dạng cực kỳ giống hắn ba cái đế đạo chính quả đại biểu cho đại đế thiên đế thành đế vậy mà n n h y tại chính mình tiểu thế giới bên trong xuất hiện như thế nghịch thiên bảo vật mặc dù nói cái này ba cái đế đạo chính quả vẫn là hình thức ban đầu đây chẳng phải là nói chỉ chờ tới lúc cái này đế đạo cây ăn quả dài tới hoàn toàn chính mình lại có dòng giã ba tên đế đạo chính quả nghĩ đến cái này cho dù là lấy lý trường sinh tâm tình bây giờ cũng không khỏi chấn động mạnh mẽ hồi lâu lý trường sinh lấy lại tinh thần có cái này đế đạo thụ chẳng phải là nói ta muốn cho ai bước vào đại đế cảnh giới liền để ai bước vào muốn cho ai bước vào thánh đế cảnh giới liền để ai hoặc là nói chính ta lại nuốt một cái thánh đế vị lý trường sinh trong mắt có cực lớn giả vọng còn có ý tứ gì khác Trước tổ long, 10 tinh huyết, tổ long giác cốt. với cổ giác Cái đời đế đạo nhân hoàng, vạn lòng, dọn lòng này giống hắn ba cái lao tỷ còn chưa bước vào đại đế bên trong nói không chừng đợi đến thành thục có rất lớn cơ hội đem cái này ba cái đại đế chính quả giao cho ba cái lao tỷ lý trường sinh trên người ba màu kim quang còn tại lấp lánh tựa hồ bay thẳng lấy tinh không cổ lộ phía trên đã đột phá phiến đại lục này chỗ giới hạn bay thẳng hoàn vũ bên trong không nhìn tinh không b í c h trướng không nhìn thanh đồng cổ môn phong tỏa lập tức cái này một mảnh tinh không cổ lộ phong vân biến đổi phương đông có mây mù lan tràn tinh không mịt mờ mưa phùn tại thời khắc này vậy mà hạ xuống giống một cái cực lớn thần long hư ảnh hiện lên ở trên trời đất phía sau sinh cánh đầu rồng so sánh với ngũ trào kim long đều muốn tới uy nghiêm hơn nhiều trên người tổ long khí tức hơn người che đậy toàn bộ hư không tại thời khắc này cho dù là lý trường sinh đều có chút cảm thấy không t h ở n ổ i cũng may trên người thánh đế chi vị giúp hắn triệt tiêu mất không ít cho nên cũng không có ảnh hưởng đến hắn đầu này to lớn tổ long thân thể lan tràn tại toàn bộ thiên cung thân thể cao lớn đâu chỉ ước vạn chữ a xa xa tìm không thấy cuối cùng toàn bộ thiên cung toàn bộ tinh không cổ lộ phía trên chỉ có cái kia khổng lồ đầu rồng ấn khắc trước mặt lý trường sinh cùng lý trường sinh đối mặt sau một khắc hãng tội hồ là cảm nhận được cái gì phía tại o lớn l uy nghiêm đầu nghiêm dòng phía tây r ê n nấy, lại có ấy t h n nhỏ, nhưng là cũng tới đến ngàn vạn trượng toàn bộ phía đông tinh không. thể thu tới Tại t Chiếm phía phía là cấp cứ độ. bộ â bầu trời chỗ kim quang loa mắt nhân đạo c h i phong lưu động một vĩ nạn tồn tại vượt qua tuế nguyện trường hà mà tới thân thể của hắn sừng sững tại vùng hư không này phía trên phía sau có vô tận nhân tộc chiến sĩ ước vạn tướng sĩ ngàn vạn quân kỳ t r ụ c tỷ chiến mã đều đi theo cái này vĩ nạn thân ảnh sau lưng bọn hắn người mặc chiến giáp thần sát trang nghiêm không nghĩ tới nguyên h â n hoàng vậy mà người cũng tới tổ long trong miệng truyền tới một tiếng kinh dị uy nghiêm rồng đồng tò mò nhìn phương tây thiên địa màu vàng kim nhân hoàng h ư ảnh bóng người màu vàng trên mặt có mê mang nhưng cái này uy nghiêm khuôn mặt đế vương mà so sánh với lý trường sinh đã thấy bất luận cái gì người đều muốn đến uy nghiêm hơn nhiều hắn nhìn xem ngồi tại đế tọa bên trên lý trường sinh nhìn xem trên người hắn tán phát ba loại qua mang trong mắt giật mình hai mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng p h u n ra m ộ t hơi lẩm bẩm chiều nay ra sao tịch là thái cổ là viết cổ là cận cổ liên tiếp tam vấn khi hắn mở to mắt trong mắt phất qua cái này trăm vạn năm ngàn vạn năm phát sinh sự tình đều tại hắn đáy mắt thoáng hiện mà qua trong mắt hiểu rõ một chút xuyên thủng ngàn vạn năm tuyến nguyện thì ra là thế không nghĩ tới khoảng cách thái cổ đã qua lâu như vậy mà lại ta không có ở đây thời kỳ nhân tộc vậy mà xuống dốc đến loại trình độ này trăm vạn năm ước hiếp trăm vạn năm trở thành heo chó biến thành sâu kiến sao thái cổ tiếng người nói câu nói này thời điểm trên người người khủng bố hoàng chi vi bộc phát thư không chầm xuống cổ lộ chầm xuống sau lưng ước vạn nhân tộc tướng sĩ tựa hồ cũng là cảm nhận được nhân hoàng giận cao cao g ơ lên trong tay vũ khí vung vẩy lên trường thương trong tay thanh âm chấn thiên động đ i ệ báo thủ huyết chiến báo thủ huyết chiến lý trường sinh thâm thụ cổ vũ nhân hoàng chi khí phun trào lập tức đem thân ảnh ngang bằng cùng thái cổ nhân hoàng tổ long hai tòa vĩ nạn tồn tại cùng chỗ tại một phiến tiên địa bên trong hắn nhìn xem lý trường sinh trên người nhân hoàng huyết mạch còn có lý trường sinh thể chất trong mắt có thâm thúy thô thiên hỗn độn t h ủ y hoàng hai người sắc mặt hơi đổi một chút cùng nhau lên tiếng tựa hồ có nghi hoặc sau một khắc bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trên thân yên nở rộ tam sắc quan g mang cảm khái nói, nếu là như vậy như vậy thì không kỳ quái có t hai ể đạt t người y từ t nay duy nhất chân chính thánh đồng ế chỉ c sợ thời ỉ có n g ư Lý trường sinh cho cho mở miệng từ nhân hoàng đầu ngón tay phía trên bước ra dòng dã mười giọt màu vàng kim tinh huyết đây là nhân hoàng tinh huyết tổ long cũng không cam chịu keo kiệt từ hắn trong miệng phun ra một cái cực lớn sơ dòng còn có dòng dã mười giọt long huyết l o n g huyết này cũng là tổ long c h i tinh huyết hắn quý giá trình độ có thể nghĩ mà kêu một cái sừng sương thì càng không cần nói đây chính là tổ long sương à, không gì không phá nhân hoàng nhìn xem tổ long cử động lần này s ư ơ n g sở i á c cốt thế nhưng là tổ l o n g cực kỳ c h â n quý lúc đầu mười dọn tổ long tinh huyết liền đã thương tới tổ long căn bản có thể nói giao ra hơn một nửa cùng hắn đồng dạng mà bây giờ lại cấp ra nguyên một dễ tổ long g i á c cốt rất nhanh hắn liền minh bạch lên đây là muốn cùng lý trường sinh kết t h i ệ d u y ê n cực kỳ coi trọng lý trường sinh to lớn tiềm lực còn có lý trường sinh trên người ba cỗ khí t ứ c t h ô n thiên hỗn nộn còn có thủy hoàng làm lý trường sinh kịp phản ứng thời điểm cái này hai mươi d ọ t tinh huyết đã tiến vào dung nhập vào trong thân thể hắn còn có cây kia to lớn tổ long giác cốt hiện lên ở trước mắt nguyên lai、like、đây cũng là bước vào tuyên cổ cực cảnh ban thưởng không nghĩ tới còn dẫn tới nhân hoàng hư ảnh tổ long hư ảnh xuất hiện cái này hai mươi nhỏ đã lạ nhưng phải hào hào năm chắc nhân hoàng tinh huyết có thể đem người của ta hoàng huyết mạch tái đ ể thuần một phen mà cái này tổ long tinh huyết còn có đại dụ trước mắt căn này giác cốt có thể luyện hóa thành tổ long cốt kiếm lý trường sinh rất nhanh lại có chủ ý đã phân phối xong cái này ba loại nịch thiên chi vật nên như thế nào sử dụng c hai ỉ bất quả hắn trong mắt thôn thiên, quả hắn nghi hoặc, hỏi, hôn vẫn miệng này do mở là lại là có cái đột s o g người Còn có chuyện? nói kia lại sao thủy tổ t là làm sao nói chuyện? Lý r là đen đen hiện hiện nghe lý trường sinh nói trên mặt có vẻ thần bí lắc đầu nhìn xem phía sau hắn cái tia màu đen l ô đen trong mắt tính m ị c h thiên cơ bất khả lộ đã ngươi hiện tại không biết như vậy liền không biết tốt về sau tự sẽ biết đến ngược lại là trên người ngươi này nhân hoàng huyết mạch ngược lại là có thể cùng ngươi giảng trên người ngươi chỗ lưu truyền cũng không phải là nhân hoàng huyết mạch mà là thủy hoàng huyết mạch kia là chân chân chính chính nhân tộc tôn thứ nhất nhân hoàng nhân tộc trong lịch sử có chín vị nhân hoàng một hoàng nhất đại đều có truyền thừa mà ta là đời thứ chín nhân hoàng chỗ lưu truyền nhân hoàng c h i huyết cùng truyền thừa cũng tận số khác biệt tại ta mười dọ tinh huyết bên trong bao hàm chín đời nhân hoàng tuyệt k ỹ truyền thừa tiểu gia hỏa ngươi có thể cầm đi tiến h ả o h ả o tiêu hóa bao hàm nhân hoàng s á t p h ạ t pháp nhân hoàng thần thông máu tươi của ta bên trong cũng tương tự có tổ long thần thông phía đông bầu trời to lớn tổ long mở miệc cười ánh mắt hai người đều rơi xuống lý trường sinh trên thân lý t r ư ờ n g sinh nghe hai người nói tới nhẹ gật đầu không nghĩ tới nhân hoàng vẫn còn có chín đời phân chia mà lại chính mình chỗ lưu truyền lại là đời thứ nhất nhân hoàng chi huyết trong lòng của hắn bị khiếp sợ không gì s á n h kịp trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì、114. Trước 115, Vũ ban thưởng tiên thiên đạo linh Đan, vô điều kiện hoàn mỹ đột、phá. Tốt tiểu gia hòa, chúng ta biết trong rất một chút ta thưởng. ta xuất trên thanh tức người nhưng người đưa người người chúng chỗ chú chú cũng chúng cho Chúng Hoàn linh hoàn phá. hòa, khiếp không phải hiện, khí đạo đàn, là là ban kiện lòng ban Vũ vô vì bởi bị gia sở điều đế là mỹ sợ, sẽ ý ý dĩ Chúng thổ a đưa c o cho vào cho trong cũng là vì cùng chúng còn những nhân hệ thôi. không nhau. h này ngươi dựng vào nhân quả quan hệ mà thôi. Tin tưởng trong tương lai không lâu, chúng ta sẽ còn gặp là mà bất ta t quá quả lâu, lai vì sẽ long trên mặt có h ỏ a ái thanh âm chầm chậm tiếp xuống mảnh này hoàn vũ cũng sẽ có lấy độc thuộc về ngươi ban thưởng độc thuộc về ngươi phá phiến thiên địa này có khả năng đạt tới cực cảnh ban thưởng mà lại ngươi càng nên chú trọng chính là thể nội thanh đế cửa chính hảo hảo khai phát lấy thanh đế vị cái này cần phải so cái k h á c cảnh giới đều tới mạnh hơn nhiều cũng có được thanh đế độc thuộc k năng đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện nhân hoàng thanh âm hùng hậu sau l ư n g ư ớ vạn nhân tộc lặng lặng lắng nghe cũng không có nói thứ gì trong đại lục tất cả nhân tộc đều lưu truyền mỏng manh nhân hoàng chi huyết chẳng lẽ bọn hắn cùng ta đồng dạng lưu truyền đều là thủy hoàng chi huyết sao bọn hắn đ ờ i thứ chín nhân hoàng hư ảnh hướng xuống lướt qua trông thấy thiên hoàng đại lục gần nhân tộc ngẫu nhiên lắc đầu không phải trên người của bọn hắn lưu truyền vẹn vẹn chỉ là huyết mạch của ta thôi mỏng manh gần như không thể gặp duy chỉ có ngươi lại là thủy hoàng huyết mạch còn có thể xuất hiện ở đây ngược lại là hiếm lạ nhân tộc ta huyết mạch vốn là nguồn gốc lưu truyền nhưng thủy hoàng chi huyết ta quá mức cổ xưa chín đời nhân hoàng cảm khái trong mắt có cực sâu hứng thú chi sắc vẻ trờ mong tại lý trường sinh trên thân không ngừng vừa đi vừa về trên dưới dò xét nghe thái cốc nhân hoàng nói lý trường sinh trong mắt có trầm tư chẳng lẽ bởi vì ta là xuyên qua nguyên nhân tại lam tinh phía trên có thủy hoàng sau khi chết hóa thành thanh vân tổ long tre chở thanh vân cái này nói chuyện chẳng lẽ là bởi vì cái này lại thêm trước đó hệ thống nói tới chính mình mang theo huyền hoàng chi khí huyền hoàng cũng chỉ khả năng xuất từ lam tinh thanh vân mới đúng đến rồi thiên địa ban t h ư ở n g đến rồi tổ long còn có nhân hoàng tại thời khắc này cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn xem vô ngẩn hoàn vũ bên trong cũng không tại phiến thiên địa này kia phiến rộng lớn vô ngẩn thâm thúy vô cùng tinh không hoàn vũ phía trên một đạo lưu quang lan tràn non nửa bên cạnh hoàn vũ cũng chính là tại lúc này cái này nửa bầu trời toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên một đám tu sĩ、si、tiến về địa phương này chỗ bọn hắn cảm giác nơi này tuyệt đối có trí bảo xuất thế vội vàng chạy tới trong đó cấp đoạt kỳ ngộ nhưng là bọn hắn chết cũng sẽ không nghĩ tới đây là chư thiên ban tặng hạ ban thưởng là cho lý trường sinh ăn mừng bởi vì hắn đột phá tuyên cổ c ự c cảnh mà bây giờ bảo quang đã xuyên qua vô tận địa vực bay vào đến thiên hoang đại lục cái này lệnh góc địa phương nhỏ bên trong đi tới lý trường sinh trước mặt tổ long cùng thái cổ nhân hoàng nhìn tròng trọc vào đạo này lưu quang h i ế u kỳ lưu quang bên trong lần chứa là cái gì mà thiên địa hoàn vũ sẽ cho hắn q u ả tặng lại là cái gì lưu quang tán đi một bảo đan gánh ở trong hư không l ặ n g lặng chìm nổi phía trên lưu hà vạn chén h ỏ lý trường sinh vẹn vẹn nghe lên một n g ụ n liền cảm giác thần thanh khí sảng đại đạo tại thời khắc này lại có đột phá đây là đạo Linh hơn nữa còn là tiên tiên dương linh đan tổ long nhân hoàng cùng nhau chấn kinh lên tiếng hít vào một ngụm khí lạnh lý trường sinh ngược lại không nhận ra cái gì là đồ vật cái gì là tiên tiên đạo đan lý trường sinh mở ra hệ thống nhìn xem hệ thống bảng bản bên trên đưa cho nhắc nhở đạo linh đan hết thể đan đạo khởi nguyên điệp tiên tiên dương linh đan cùng tiên tiên âm linh đan tiên tiên âm linh đan bao hàm hoàn vũ ngàn vạn tất cả thủ pháp luyện đan luyện đan thuật tiên tiên dương linh đan bao hàm tất cả từ xưa đến nay tất cả đan p ư ơ n g chỉ cần nuốt vào một trong số đó liền có thể nắm giữ đan đạo tất cả tinh túy một ngày có thể thành đan đạo cự phách nuốt vào thứ nhất có thể vô điều kiện cực điểm thăng hoa hoàn mỹ tấn cấp phá kính không lưu lại bất kỳ tì vết bất kỳ cái gì cảnh giới áp dụng lý trường sinh nhìn xem cái này đạo linh đan mới hiểu được kinh khủng đến cỡ nào vô điều kiện phá kính a đại biểu cho chỉ cần cảnh giới của ngươi càng cao tại nuốt vào đạo này đan cảnh giới liền có thể có chất bay vụt đây chẳng phải là nói ngày nào chính mình vô địch tại nuốt vào đạo này đan lại tại vô địch trên đường lại b ư ớ c một bước hoàn vũ chỉ có hai viên sao mà chất quý đây cũng là là người nào h o à n còn có tổ long sẽ hít sâu một hơi nguyên nhân không nghĩ tới lại là tiên thiên đạo đan lần này vậy mà như thế xa xỉ tiên thiên hai cái linh đan đã xuất hiện một viên nhân hoàng cùng tổ long trong mắt có hâm mộ lấy cảnh giới của bọn hắn nếu như nuốt vào cái này một viên linh đan cũng có thể vô điều kiện tấn t h ă n g nữa chuyện này đối với bọn hắn tới nói là vô thượng cơ duyên bọn hắn kẹt tại dưới mắt cảnh giới đã rất lâu rồi tiểu hữu đạo này đang có vô tận diệu dụng tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện phục dụng cho thỏa đáng có thể lựa chọn luyện hóa phía trên mang theo lấy hết t h ầ đan đạo c h i thức đều sẽ tiến vào trong đầu của ngươi mà khi một ngày có cần thời điểm lại đem hắn đan vào tổ long mở miệng đề nghị lên tiếng lý trường sinh nhẹ gật đầu nhận cái này viên linh đan tan vào chính mình tiểu thế giới bên trong cũng chính là ở thời điểm này trong cơ thể hắn ba đạo quang mang chậm rãi dung hợp hóa thành một đạo tử kim đế quang ở vào trái tim của hắn chỗ phanh phanh hữu lực nhảy lên mỗi nhảy lên một chút t h á n h đế chi uy liền nồng đậm một phần trên người có vô tận uy nghiêm t h á n h đế vương tọa hóa thành một đạo lưu quang tan vào tại mi tâm của hắn phía trên có một đạo cực mỏng tử kim vết tích cái thứ ba thiên nhãn sắp mở huyết mạch hóa thành thanh đế máu thuần túy thanh đế máu hắn chi thể chất hóa thành thanh đế thể chất hắn chi đại đạo tại thời khắc này lại lần nữa thanh đứng tại chỗ t h ư ợ n h ư v ự c sâu cũng chính là tại cái này một cái khác tổ lòng nhân hoàng trong lúc vô hình đại đạo huy áp đều suy yếu lý trường sinh chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm lúc này hắn tựa hồ cùng trước mắt tổ lòng cùng nhân hoàng cùng nổi lên bình t ọ n chỉ cần hắn nghĩ giữa lông mày con mắt dọc kia liền có thể mở ra mở ra chính là diệt thế một kích mà phía sau hắn có một phương thánh đế quốc gia hiện hiện đây cũng là thánh đế lớn nhất sắc chiêu vĩnh hằng thánh đế quốc gia một phương quốc gia hắn là c h ỗ tể bất luận là ai chỉ cần đi vào hắn quốc gia sinh tử từ hắn không nhìn đại đạo không nhìn h o à n vũ không nhìn hết thể hạn chế đây là biến thái nhất địa phương tổ long còn có thái cổ nhân hoàng nhìn qua lý t r ư ở n g sinh sau lưng vĩnh hằng thánh đế quốc gia đặc biệt là kia thánh đế mang theo lấy vĩnh hằng khí tức con ngươi lập tức co g ụ c lại trên mặt kinh diễm c h i sắc càng đ ộ n g nhìn thật sâu lý t r ư ở n g sinh hắn một chút về sau thân ảnh của bọn hắn chậm rãi tiêu tán dù sao cũng là từ quá khứ thuế nguyệt vượt qua mà đến tại ngày này địa phương bên trong đợi không được bao lâu đợi tiếp nữa đại lục này đoán chừng liền muốn không chịu nổi bọn hắn nhân quả vỡ vụn hai người đến nhanh đi cũng nhanh lý trường sinh đối hai người thi lễ hai người về một trong lễ thân ảnh cuối cùng tiêu tán ở tại ngày này địa chi b lý trường sinh thu hoạch rất nhiều trên người át chủ bài sắt chiêu cũng nhiều rất nhiều đặc biệt là cái này thành đế vị chỉ có người bước vào trong đó cảm thụ được tự thân đế v y kinh khủng thời điểm mới biết được cái này thành đế vị cùng thiên đế khác biệt lớn bao nhiêu cùng phổ thông vẹn vẹn chỉ có thành đế chính quả khác biệt lớn đến bao nhiêu làm ví von hiện tại lý trường sinh là chân chính thành đế cũng tại đại đế trên đường đi đến cuối con đường có thể nói đại đạo đã nửa vòng t r ò n đầy đại đế có khả năng đạt tới hắn đều đã có thể đạt tới thậm chí lại bước ra một bước chỉ cần chờ hợp đạo cảnh giới thân tan đại đạo hắn liền có thể tại vĩnh hằng trên đường gần như đi đến cuối cùng hiện tại lấy vĩnh hằng ngưng tụ ra quốc gia dung hợp vào trận vực lực lượng cho dù là có một tên có được thánh đế vị cường đại tồn tại xuất hiện hắn cũng có thể giết đại đế thiên đế trong mắt hắn đã biến thành sâu kiến tồn tại có thể nương tựa theo khí tức nghiền ép đại đế nương tựa theo nhục thân thực lực tay sẽ thiên đế hắn cũng không biết chính mình mạnh đến loại trình độ nào một chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn lý trường sinh tự lẩm bẩm trong mắt thâm thúy về phần kia hai mươi nhỏ tinh huyết đến lúc đó tìm thời gian đem luyện hóa còn có kia một cây tổ long g i c cốt cũng có thể luyện chế thành cốt kiếm lý trường sinh đã làm tốt dự định Hiện tại, là thời phiến tại, điểm rời đi phiến đại là l ụ c này, đột p h á t h a n h đ ồ n g cổ một ô không n Tinh sự r n lớn, cuối cùng g lại l cuối bởi vì t r ư đến m một mươi sáu đơn giản hóa c ấ m chế mở ra cổ cửa bày ra c ấ m chế nghĩ tới những thứ này lý trường sinh tâm tình thật tốt lý trường sinh lạnh nhạt hướng phía thanh đồng cổ môn chỗ từng bước một đi lên đi đi tới thanh đồng cổ môn trước cửa cái này một cái là sừng sững không biết bao nhiêu năm thanh đồng cổ môn cho mình cảm giác đầu tiên chính là bằng bạc khí quyển thê lương thanh đồng cổ môn phía trên có ba đạo như nòng nọc đường vân tạo thành cơm chế cực kỳ phức tạp chí ít lý trường sinh lần đầu tiên là nhìn không hiểu cái này ba đạo cấm chế chỗ tạo thành xiềng xích vững vàng đem cái này tinh không cửa đồng lớn khóa lại đồng thời lan tràn hướng về phía tinh không địa phương khác cũng là bởi vì cái này ba đạo kinh người cấm chế cho nên cửa đồng lớn đóng chặt lại thêm tinh không cổ lộ một mực nắm giữ tại thiên ngoại thiên trong tay bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi lúc đến chỉ cần mở ra cấm chế là xong nhưng lại à đ lục người lại một mực bị vây ở đây không biết man lực đi không được lý trường sinh tự nói trong tay cầm cựu thải chu tiên kiếm kiện hướng phía trước vung lên chu tiên tri lực châu ngưng tụ thành kiếm quang đột nhiên rơi xuống thanh đồng cổ môn phía trên Ba đương ạ o cầm c nhiên nếu như cái này man l ự u đã vượt ra khỏi hết thảy tự nhiên có thể phá nhưng lý trường sinh cũng không có ý tứ kia xử suất toàn lực oanh tạc cái này thanh đồng cổ môn đến lúc đó đem cái này cổ cựa cho đánh nát như vậy người ở bên trong da không được người bên ngoài vào không được vậy hắn chính là tội nhân làm loại chuyện này tốn công mà không có kết quả còn không bằng giao cho hệ thống được rồi gặp chuyện không quyết có thể hỏi gió xuân gió xuân không quyết liền hỏi hệ thống hệ thống a đơn giản hóa đi đem cái này thanh đồng cổ môn bên trên ba đạo cấm chế đều cho hắn giản hóa đinh đơn giản hóa bên trong hệ thống thanh âm vang lên một năm mươi chín mươi chín cái này cảm nhân hiệu suất một mực nhanh như vậy từ lý trường sinh thân thể nơi nào đó bạo phát ra một điểm ánh sáng nhạt từ trong cơ thể của hắn chậm rãi trồi lên rơi vào đến trước mắt thanh đồng cổ môn phía trên rơi xuống cái này ba đạo gông xiềng phía trên sau m ộ t khắc xuất hiện hệ thống màu vàng kim bảng nam diêm vĩnh phong cấm chế phổ thông cấm chế không có cấm chế thiên hoang cấm chế phổ thông cấm chế không có cấm chế hệ thống bảng bên trên chữ to màu vàng vừa ra lý trường sinh đều nhìn rộng khá lắm hệ thống lần này là trực tiếp đem cấm chế này làm cho không có nhà mà lại cái này phía trên cấm chế vậy mà không chỉ có tinh không người bố trí xuống còn có một đạo là thiên hoang đại lục người bày ra có thể là những cái kia trăm vạn năm bên trong đi ra cổ chi đại đế lưu lại cùng lý trường sinh trước đó phỏng đoán giống nhau như lúc Quả nhiên, hệ thống hệ m à vàng u k i m chữ nhỏ rơi xuống, phía trước c nhỏ phía xuống, rơi ba kêu đạo ẩm chế c thành biến ẩm chế siềng xích tại thời khắc thời hóa thành siềng tại i này đ ể m sáng m ẩm chút, liền ẩm này hiên lặng đã lâu t ẩm vạn n ă m thanh đồng ẩm n người cổ lộ, bị môn, rốt cục ra. ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tại tinh bên bị ẩm vạn n ă m thanh đồng môn trên, <cười> ẩm n rốt cục ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ t r m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ c ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Mà thanh đồng cổ môn thanh kết nối phía trước, khóa phía đồng nối cổ lý à vào này. một mảnh mơ mới đột tiến trong, thể truyền tống trận tồn hôn vòng vòng bên vùng không gian、này. Nghĩ đến cũng cùng loại với tống trận loại hình hồ chỉ đi với xoáy, xoáy loại loại có có rời tại. l trường sinh không có quá nhiều do dự một bước đạp đi vào khi hắn thân thể đã có một nửa tại vòng xoáy bên trong thời điểm lý trường sinh ánh mắt tính mịch xoay người qua đại thủ rơi vào hai mảnh bị đẩy ra cửa đồng lớn phía trên lại một lần nữa đột nhiên hướng phía trước hợp lại lý trường sinh làm như vậy tự nhiên có hắn tâm ý mình đã tướng tinh không người đổ sát hầu như không còn nhưng khó tránh sẽ có cái khác người tới này p h i ế đại lục nếu như đến lúc đó đối phiến đại lục này tiến hành trả thù bọn hắn khả năng không có bao nhiêu chiến lược ngăn cản dù sao cổ chi đại đế đều đi dòng ra b ố n vị trong đó hạch tâm nhất chiến lược đương nhiên chính là mình lấy vừa mới những này tinh không người hèn hạ đến xem bọn hắn là loại k i a gây họa tới người nhà cho nên lý do an toàn chính mình cũng đem phiến đại lục này cho phong tồn nó vẫn là một mảnh lãng quên đại lục tại mười năm về sau hoặc là nói tại càng nhanh thời gian bên trong hắn sẽ về tới đây đem đại lục giải phong đây là lý trường sinh trước đó đối bọn hắn chỗ ưng thuận hứa hẹn hệ thống mở ra thương thành lý trường sinh ở trong lòng kêu gọi trước mắt kia hệ thống bảng xuất hiện lần nữa lý trường sinh t h ầ n thục tìm được một chỗ có quan hệ cấm chế một loại thương phẩm cột trong đó đủ loại cấm chế đều có vô thiên cấm chế nhưng ngắn ngủi hạn chế thiên đạo xuất hiện một ư ơ i hơi giá cả trăm vạn điểm công đức thanh long cấm chế thanh long trấn thủ có thể bảo vệ trong đó trọng yếu chi vật không mất có tác dụng trong thời gian hạn định trăm năm giá cả trăm vạn điểm công đức hỗn độn cấm chế hết thẻ quy về hỗn độn không thể t r a không thể dò xét không thể tìm ra giá cả hai trăm vạn điểm công đức có tác dụng trong thời gian hạn định m ư ơ i năm thiên n i ệ m cấm chế ẩn t à n g cần thiết trừ bỏ người sử dụng có thể tìm hắn những người khác không phải người sử dụng hoặc là không vượt qua người sử dụng tam giai đại cảnh giới trở lên khó mà thẩm tra có tác dụng trong thời gian hạn định m ộ ư ơ i năm điểm công đức ba mươi vạn lý trường sinh thấy phía trên đủ loại cấm chế thấp đến mấy đến vạn cao đến mấy ngàn vạn thậm chí cái này kim ngạch tới càng thêm khổng lồ lý trường sinh ánh mắt dừng lại ở cái này thiên nghiệm cấm chế phía trên có tác dụng trong thời gian hạn định m ộ ư ơ i năm trừ chính mình những người khác không phát hiện được như vậy cũng liền mang ý nghĩa thanh đồng cổ môn chỉ có mình có thể tìm được cho dù là tinh không thế lực bọn hắn cũng không thể t r a liên quan tới cái này thanh đồng cổ môn vết tích giờ khác này đại lục hoàn toàn an toàn nhưng tương tự đại lục người cũng tìm không được nữa thanh đồng cổ môn tồn tại hệ thống chính là hắn lý trường sinh ngón tay tại cái này thương cách phía trên một điểm hao tốn dòng giã ba mươi vạn điểm c ô n g đ ứ c đem cái này thiên mắt cấm chỉ hối đoái mà xuống một đạo mini cấm chế tựa như nòng nọc đường vần tạo thành một bước lớn chừng bàn tay cấm chế đồ án lý trường sinh tay phải vỗ rơi xuống thanh đồng cổ môn phía trên đem cái này thanh đồng cổ môn đóng lại mà thiên điểm cấm chế tại lúc này chính thức rơi vào phía trên cấm chế có hiệu lực thanh đồng cổ môn đ ỗ n g nhiên tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức biến mất tại trước mắt nhưng là lý trường sinh hay là có thể cảm nhận được cái này thanh đồng cổ môn chỗ cũng không có thay đổi chỉ là thanh đồng cổ môn không thể gặp ngoại trừ chính mình hoặc là nói cao hơn chính mình ba cái đại cảnh giới bên ngoài người tuyệt đối không gặp được chư vị tạm thời trước bị khuất mọi người lý trường sinh tự lẩm bẩm làm xong đây hết thể về sau mới hài lòng xoay người đem còn lại nửa bước thân thể hoàn toàn dung nhập vào cái này trong nước xoáy biến mất tại cái này thanh đồng cổ môn giờ phút này chính thức là rời đi đại lục tiến vệ tinh không bên trong、116. Trước 117, tiếp dẫn thiên, vạn trượng trụ trời. Trường dẫn vạn Một đám thiên một xoay cảm thấy rơi bên ở giữa thanh đồng cổ môn vẹn vẹn chỉ là một cái quan làm quá độ nếu như ngay cả cái này cửa ả i đều không qua được liền rời đi không được phiến thiên địa này bốn phía tràng cảnh một trận xoay tròn lý trường sinh mặt như bình thường c ở giữa một cây to lớn trụ trời trực liên thiên địa không thể nhìn thấy phần cuối hướng lên vô tận kéo dài lan tràn rộng chừng và trượng mà tại kia to lớn trụ trời một bên có dòng dã mười tám tên i thiên vệ thân mang khôi r ắ á p trên thân khí tức thâm hậu đại khái đều tại ngụy đế cảnh tốt các vị tin tưởng các ngươi cũng đều là từ hạ giới trong đại lục truyền thống mà đến nơi này chính là tiếp dẫn thiên là hạ giới đường lớn cùng thiên ngoại thiên quá độ mà cái này thiên trụ chính là dẫn đầu các ngươi tiến về chân chính vô ngân tinh không truyền thống trận chỉ cần đưa tay sờ đặt ở bên trên liền có thể rời đi nơi này mỗi cái tiếp dẫn đại đều từ một tên thiên vệ phụ trách dẫn dắt lý trường sinh chính là một người trung niên nam tử con mắt nhỏ khuôn mặt lớn tặc mi thử nhãn hình dung cũng không đủ vị thiên tài này chúng ta đi thôi hắn xoa xoa đôi bàn tay nhìn xem lý trường sinh tay hướng trụ trời phương hướng làm một cái tư thế sinh mời lý trường sinh nhẹ gật đầu đi đến bẫy đá ngay phía trước vị trí là một đầu thạch đường chỉ có ngàn mét dài đi đến đầu này cuối con đường cổ liền có thể chạm đến cái này to lớn trụ trời biên giới h ừ xem xét lại là một cái hạ giới thổ dân coi là tại hạ giới có thể tính cái thiên tiêu lại tới đây liền ỉ vào thân phận mình nhìn xem tuổi tắc cũng bất quá mười tám năm cái tuổi này vậy mà liền có thể rời đi đại lục ngược lại là khó được nhưng là tinh không thiên tài nhiều không kể xiết vẹn vẹn mười tám năm cảnh giới lại có thể mạnh đến mức nào béo nam t ử nhìn xem lý trường sinh không để ý đến chính mình cũng không chính ó c o m một chút chỗ tốt, mà là tiếp như g í a t r thế lúc này mới mặt béo nam tử mới không có nhìn thấy hắn cụ thể cảnh giới bởi vì hắn cảnh giới cũng là vẹn vẹn nguy đế lại thêm lý trường sinh khí tức trên thân n ấ p rất kỹ đã có thể hoàn m ị khống chế không tiết lộ một tia khí tức coi như lý trường sinh muốn đem để tay đi lên thời điểm nam tử vội v à n g quát bảo ngưng lại chờ một chút ngươi còn có phí thủ tục chưa ra đây lý trường sinh tay đứng tại giữa không trung cũng không có chạm đến trụ trời trong mắt không h i ể u xoay người tò mò nhìn nam tử này nghi vấn hỏi cái gì phí thủ tục ngay cả cái này ngươi cũng không biết từ hạ giới đại lục phía trên truyền t ố n g đến cái này tiếp dẫn thiên bên trong nói ít đều phải xuất ra dòng dã mười đầu linh mạch mới là ngươi một đầu đều không cầm hiện tại liền muốn đi nào có dạng này không công tiếp dẫn chuyện tốt mặt béo nam tử trên mặt che lấp nhìn xem lý trường sinh bộ dáng như thế trong lòng cười lạnh càng sâu như thế lăng đầu thành ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết truyền t ố n g đến tinh thần thiên bên trong h ẳ n phải chết không nghi ngờ mười đầu linh mạch lý trường sinh nghi vấn mà một bên cái khác thiên vệ nhóm nghe được cái này mập nam tử mở miệng chính là mười đầu linh mạch trên mặt khẽ biến không muốn hắn vậy mà công phu sư tử ngoạm đến loại tình trạng này mặc dù nói bọn hắn tiếp dẫn thiên vệ phần lớn đều sẽ vớt điểm chỗ tốt nhưng là nhiều nhất bất quá một đầu linh mạch mà hắn ngược lại tốt mới mở miệng chính là mười đầu linh mạch trên mặt của bọn hắn lập tức nghiền ngấm lên cũng không có nói cho lý trường sinh ý tứ tiếp dẫn thủ vệ phí sức không được tốt ngay bình thường kiếm chút chất béo coi như có thể đúng mười đầu linh mạch thiếu một đầu đều không được thiếu một t ử ngươi cũng tới không được tinh thần thiên bên trong không có liền thành thành thật thật cút về cầm cầm x o n g sau giao cho ta ngươi mới có thể đi đến thiên ngoại thiên mặt béo nam tử trên thân kia ngụy đế khí tức không có chút nào che lấp đầu ngựa l ã o cao không có cho lý trường sinh bất luận cái gì tốt sắc mặt lý trường sinh thần thức một mực tại ngoại phóng quan sát được cái khác thiên vệ thần sắc trên mặt còn có kia thoáng qua liền mất kinh ngạc lập tức liền hiểu rõ ra trước mắt nam tử này là công phu sư tử ngoạn trong mắt nhắm lại hắn nhớ tới cái gì từ bên trong tiểu thế giới lấy ra một thanh túi càn khôn là trước kia lục t ỷ đưa cho chính mình nội bộ có núi nhỏ trồng chất linh hạch còn có dòng dã trăm đầu linh mạch làm lý trường sinh bắt lấy một thanh túi càn k h ô n thời điểm mặt béo nam tử sắc mặt lập tức vui mừng ánh mắt lấp lóe một thanh phải bắt hạ lý trường sinh trong tay chỗ nắm nhưng sau m ộ t khắc lý trường sinh đem túi càn k h ô n thu hồi lại để mặt béo nam tử bắt hụt mặt béo nam tử lập tức sắc mặt â m trầm trong mắt lóe ra nguy hiểm q u a mang nhìn chòng chọc vào lý giải trường sinh hung dữ mở miệm nói tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. đang đùa được ta. bớt Cái khác được mà lý ê thiên kiêu bên n nhóm sướng nhìn này. não nhịp nhịn, không không nhịn. một đám thiên nhóm sở, sắc mặt xem hài hước liếc Có sở, sắc l trường sinh nhẹ gật đầu lại lắc đầu trên mặt nghiền ngẫm mười đầu linh mạch hưởng cho ngươi nói ra được trên người của ta xác thực có nhưng là ngươi đến có bản lãnh đó tới bắt mới là lý trường sinh trên tay lại một lần nữa xuất hiện một nắm lớn túi c à n khôn tại nam tử trước mặt lung lay trên mặt trêu tức nếu như nói hắn thành thành thật thật thu bên trên một chút như vậy là là đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn là có nhưng là nếu như muốn tại trên người mình lừa đảo kia không có ý tứ chưa hề chỉ có hắn đoạt người khác không có người khác đoạt hắn hắn lý trường sinh xưa nay không là người chịu thua thiệt tiểu tử muốn chết thấy mình bị trêu đùa mặt béo nam tử sắc mặt đỏ lên trên người ngụy đế khí tức nghiền ép mà ra muốn dùng cái này để lý trường sinh khuất p h ụ dù sao hắn thấy trước mắt tên này b ạ o không sợ hai dương tiểu tử vẹn vẹn d á n g dấp thần tuấn một chút hắn tự đại đến không có t r a được lý trường sinh cảnh giới bởi vì hắn thấy vẹn vẹn cái hạ giới thổ dân mà thôi lại có thể mạnh tới đâu đại đế sao bọn hắn thế nhưng là có thể chính mình phá vỡ đại lục bích trướng tiến về thiên ngoại t i ê n chỗ nào còn cần tiếp qua tiếp dẫn t i ê n cho nên có thể tới này ở giữa âm tiếp dẫn thiên thực lực lớn nhiều không mạnh cũng chính là như thế dưỡng thành bọn hắn ngang ngược tính cách nhưng thật vừa đúng lúc lý trường sinh vừa lúc là cái ngoài ý m u ố n hắn đặc địa đi tinh không cổ lộ có thực lực kia có thể trực tiếp rời đi nhưng là hắn không có lựa chọn ngược lại chính là muốn đi hết một lần ai lao tử thực lực mạnh lao tử chính là chơi chính là tùy hướng thu hồi ngươi kia đáng thương không có ý nghĩa huy áp yếu cùng chó đồng dạng lý trường sinh không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí cái này u y áp ngay cả trên người hắn một cây sợi tóc đều không có gợi lên sau một khắc lý trường sinh ở trên người tản mát ra một phần ngàn vạn hắn sợ phóng thích quá nhiều liền đem trước mắt nam tử này cho nghiền chết vâng anh thánh đế khí tức vừa ra như vạn vạn toàn núi lớn nghiền ép mà xuống tất cả mọi người biến sắc mặt béo nam tử hai chân r u lên sắc mặt chăm nhận trong miệng phun máu ngũ tạng lục phủ vỡ vụn bình một chút liền quy trên mặt đất xương bánh trẻ thật sâu khảm vào đến phía dưới phiến đá bên trong hắn trên trán nổi gân xanh sắc mặt đỏ lên gắt gao nhìn xem lý trường sinh ngăn cản lý trường sinh một phần ngàn vạn thánh đế bi a nam tử sắc mặt lập tức g ữ tợn đau khổ gắt gao chống cự bốn phía những cái kia tiên kiêu cũng là như thế một cái chớp mắt nửa quỳ m à xuống còn lại tất cả liên tiếp thủ vệ không có một cái nào có thể ngăn cản đều phủ phục thân thể run run dậy kia c ố kinh khủng thánh đế uy để bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình như sâu kiến lý trường sinh mặt không biểu tình xoay người đưa tay đặt ở phía trên cũng không có đem nam t ử này giết chết dù sao mình cùng hắn cũng không có cái gì kẻ thù sống còn quan hệ giao hấn nho nhỏ một chút cũng được đại thủ đụng vào tại trụ trời phía trên thân thể của hắn bị hút vào đến cái này thiên trụ bên trong hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng cái này tiếp d ẫ tiên bước vào đến chân chính tinh không bên trong đợi đến lý trường sinh sau khi đi cái này kinh khủng thánh đế uy mới chậm rãi biến mất đặt ở trong lòng mọi người bên trên núi lớn biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người phía sau đều bị mồ hôi lạnh cho thâm ướp mặt béo nam tử trên mặt có tim đập nhanh nghĩ mà sợ trong mắt thất thần biểu lộ n ố c trệ tự l ầ m b ầ m đây là thiên đế đây là thiên đế a ta vừa mới chọc thiên đế vừa mới hắn còn thu liễm rất nhiều không phải ta khả năng trực tiếp liền đột tử tại chỗ nam tử mặc dù là nguy đế nhưng là ánh mắt độc đáo một chút liền đã nhìn ra lý trường sinh cảnh giới chi cao đồng thời trong lòng có vô tận cảm thán còn có một tia phàn ngươi nói ngươi hắn mà mà sáu cứu mộ ra đều đại đế đều thiên đế còn tới cái này tiếp dẫn thiên làm gì trực tiếp phá vỡ đại lục bích t r ư ớ n g không tốt sao nhất định phải tới chơi một chút bọn hắn đúng không ở đây tất cả mười tám tên thiên vệ đều là như thế cảm giác trong mắt thú h o á n nhưng lại không dám p h ả n nàn thứ gì tiếp dẫn đi lên một đám thiên kêu cũng trợn tròn mắt chính mình mới vừa tới đến nơi này liền cho người khắc ủy bọn hắn đều là hạ giới đại lục đến đây người ta cùng mình cùng tuổi nghe mặt béo nam tử nói tới hắn hiện tại đã tới thiên đế rồi hạ giới đại lục thăng đến thiên ngoại tiên đã quân tới loại trình độ này sao đến thiên đế mới tiến về thiên ngoại thiên giờ khắc này bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh nghĩ đến muốn hay không về đại lục t r ù n g tạo mà không phải lựa chọn đi kia nguy hiểm thiên ngoại thiên、117. Trước t h i nơi ngoại cửu trọng thiên, tinh thần thiên. n cựu này là chỗ nào nơi này hẳn là thiên ngoại thiên đi lý trường sinh tự nói nhìn xem bốn phía tràn g cảnh cái này một mảnh địa khu nạp thiên địa chi khí so sánh với đại lục không biết muốn nồng đậm hơn mấy gấp trăm lần thiên địa pháp tắc càng thêm k i toàn cho dù là đại đạo ở trong hư không đều như ẩn như hiện thải quang tràn ngập mà ở trong đó không gian mật độ càng thêm nữa hơi cao muốn ngự không mà đi Muốn xuyên toa k hắn, hắn cũng không hy vọng tại một số năm về sau có tàn đảng chạy ra mỗi ngày hô hào đừng khinh thiếu niên nghèo cái này lời nói hoặc là nói mỗi ngày cùng chấp nhận đối thoại một tờ hôn thư bị vị hôn thê nhục nhã từ hôn những ngày đều là huyền huyễn kinh đ i ể n cũ đường không có gì đáng nói đem bọn hắn toàn bộ giết chết đương nhiên lấy hắn hiện tại thánh đế tầm mắt nếu để cho bọn hắn trưởng thành nói không chừng muốn rất rất lâu đương nhiên muốn gặp phải bước tiến của hắn trên cơ bản là không thể nào nhưng là cũng không mệnh bên trong vùng thế giới này có thiên mệnh tồn tại vạn nhất lại xuất hiện khác nhân vật chính đây nhân vật chính loại vật này cầu h ế t vô cùng cho nên vẫn là nhanh chóng tìm tới nhanh chóng diện sắt cho thỏa đáng lý trường sinh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đi tới thiên ngoại thiên châu vô danh thành trên đường phố người đến người đi phần lớn cũng đều là lấy nhân tộc làm chủ nhưng là cùng thiên h o a n g đại lục nhân tộc khác biệt tinh không nhân tộc bọn hắn tựa hồ nhiều một cô linh động tinh không chi khí mà trên đường phố ngươi còn có thể nhìn thấy yêu tộc hóa hình làn da ngăm đen hình thể to lớn cự nhân nhất tộc trên thân ma khi xâm xâm ma tộc đây mới là trời sao rộng lớn vô ngần nên có dáng vẻ lý trường sinh một người đi tại cái này thành trì trên đường phố cùng nhân tộc thành trì không khác đường đi cực kỳ rộng rãi có cái dòng g ã năm mươi triệu rộng mà hai bên muôn hình muôn vẻ người đến người đi cửa hàng đan khi trải trận trải còn có cái khác khác biệt phủ trạch phủ đệ ngược lại là có ý tứ lý trường sinh trong mắt có hứng thú thô sơ giản lược liếc qua tại trên đường phố tất cả tu sĩ cảnh giới của bọn hắn cũng không cao vẹn vẹn tại hóa thiên cảnh giới thậm chí ngay cả thánh cảnh đều không có đến mà lại yêu chỉ ở linh động cảnh giới xem ra cái này tinh không v õ đạo mặc dù hưng thịnh nhưng là cũng không có phổ cập mà mở nhà lý trường sinh chú ý tới chỗ tối còn có mịt mờ đế cảnh còn có hai ba nói là đế khí tức nhưng là hắn đều không có nhìn chúng mắt những n à y với hắn mà nói quá mức yếu thậm chí hắn cũng nhìn không thuận mắt nghe nói không tinh thần điện gần nhất nắm giữ một cái hạ giới đại lục tựa hồ phát sinh náo động Mái、đi đại đế đều chết tại kia. chết lý à này m mấy thế lực lớn khác nhìn chằm chằm, mắt thấy liền muốn đem sao ta. cho không khí khác nghe thương, hiện thế nhìn thấy tinh thần điện cho thôn tính nói, nguyên trọng lớn liền điện tại cái tiêu đã lực l trường sinh nghe được có người thảo luận trong mắt lập tức thấy hứng thú một bước bước vào không gian bên trong sau một khắc liền quỷ dị biến mất tại góc đường xuất hiện tại mấy tên tu sĩ một bên hãn đột một xuất hiện để cái này hai tên tu sĩ giật mình kêu lên khẽ run dậy kém chút không có sợ kẻ ra quần ta dựa vào huynh đệ ngươi này quỷ dị xuất hiện chẳng lẽ không biết người dọa người là sẽ dọa người ta chết kiếp sao mấy tên tu sĩ nhìn thấy lý trường sinh đột nhiên xuất hiện không khỏi đoán trách một tiếng lý lớn ngượng ngùng cười một tiếng trong mắt hiếu kỳ trước đó trong miệng các ngươi nói tới tinh thần điện ở đâu ta là ngoại lai tu sĩ hôm nay mới vừa tới đến mảnh đất này khu ngay cả tinh thần điện ngươi cũng không biết ngươi còn muốn đi góp cái này náo nhiệt huynh đệ ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi cái này tinh thần điện đã đại loạn đoán chừng thế bên trong các đệ tử đều chuẩn bị trốn đi ngươi bây giờ đi đến lúc đó hôn loạn thừa dịp loạn bị người rét cũng không biết nam tử cũng không có nói cho lý trường sinh ý tứ hảo tâm thuyết phục lý trường sinh thở dài chưa hề nói thứ gì trong mắt đen trắng hai quang t h i ể m nhấp nháy m à lên trước mắt hư không một trận vặn vẹo biến hóa mấy tên nam tử hai mắt thời gian dần trôi qua thất thần lý trường sinh mở miệng lần nữa hỏi tinh thần điện ở đâu nơi đây lại là địa phương nào nam tử trên mặt mê mang máy móc mở miệng nơi này là tinh thần thiên là cựu trọng thiên ngày đầu tiên tinh thần điện chỗ tại phương đông ba năm dặm nơi đó là tinh thần điện chiếm cứ chi điện cựu trọng thiên ngày đầu tiên sao lý trường sinh ma toa lấy cái cầm hỏi lại lần nữa vậy có phải cái, này, tinh không còn có cái khác bắt trọng thiên mà mảnh này tinh thần thiên bên trong mạnh nhất cảnh giới lại đến loại trình độ nào nam tử vẫn là đủ số trả lời cái khác bắt trọng tiên cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc đặt được càng lên cao kia muốn cầu thực lực cũng liền càng cao càng lên cao thân phận cũng liền càng tốt quý thiên ngoại cựu trọng tiên là hoàn vũ trung tâm t r i địa mà cái khác mây tầng trời chẳng qua là hoàn vũ bốn mảnh nơi hẻo lánh bị đại năng lấy đại thần thông thủ đoạn chia làm cựu trọng tiên mà thôi cựu trọng tiên lẫn nhau không giáp giới là độc lập không gian chỗ mà phiến tiên địa này mạnh nhất tồn tại bất quá dung phát cảnh liền không có mạnh hơn thì ra là thế lý trường sinh nghe nam tử nói trên mặt có ý cười mạnh nhất bất quá dung phát cảnh hắn có thể tại mảnh này trời đi ngang nghe ngóng xong chính mình muốn tin tức lý trường sinh trong mắt đen trắng hai ánh sáng biến mất xoay người bước vào không gian bên trong biến mất ngay tại chỗ làm ấ y người trở về qua thần đến thời điểm chỉ cảm thấy trên mặt có chút mê mang vừa mới ký ức bị lý trường sinh xóa đi mà đi không dư thừa chút nào vừa mới xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao ngốc ngốc đứng ở chỗ này không biết trong óc tựa hồ thiếu chút cái gì mấy người sắc mặt mê mang suy nghĩ xuất thần lý trường sinh đã đi tới tinh thần điện chỗ thế lực phía trên tinh thần điện cũng như trung ương hoàng triều như thế dãy cung điện dày đặc chứng cứ cái này nguyên một phiến tiểu thiết đ i ệ kéo dài trăm vạn g i m phân bố rộng tinh thần điện bên trong giờ phút này lòng người bàng hoàng làm sao bây giờ ngay cả lão tổ hồn bài đều nát chúng ta đi trước một đám ngụy đế ngụy thiên đế đều nát cái này nên làm cái gì chúng ta tinh thần điện bên trong hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa thế lực khác nhận được tin tức đã chạy tới nơi này muốn đem chúng ta t h n t vệ làm sao bây giờ à trên đại điện bầu không khí yên lặng tới cực điểm còn sót lại mấy tên ngụy thiên đế trưởng lão tại sắc mặt nặng nghề mắt trần có thể thấy bối rối một trăm mười tám c h ư ơ n một trăm mười chín một trưởng diện tinh thần điện nhân quả chấm dứt phía dưới một đám thiên kiêu nhóm trần mặc không nói không dám phát bất kỳ thanh âm nào bầu không khí t r ầ m thấp cực điểm mà lúc này tại tinh thần điện bên trong đã có không ít người chuẩn bị rời đi bắt đầu thu thập hành lý lúc trước bọn hắn tới đây dĩ nhiên chính là vì đề cao thực lực mà bây giờ lao tổ đều đã chết rồi tinh thần điện tự nhiên cũng chỉ còn trên danh nghĩa lý trường sinh hiện lên ở toàn bộ đại điện trên không thời điểm phát hiện chỗ tối vậy mà ẩn giấu đi ba tôn t i ê n đế lý trường sinh hướng ba phương hướng đi qua trong mắt thâm ý sâu sắc liền thu hồi ánh mắt nhìn phía dưới tinh thần điện trong mắt tính mịch thanh âm yếu ớt kỳ thật lựa chọn của các ngươi cũng không có sai nhưng là sai liền sai tại các ngươi làm sai lựa chọn chọn thế lực nào không tốt hết lần này tới lần khác tuyển tinh thần điện trước đó các ngươi lão tổ muốn hủy đi đại lục làm cho cả đại lục nhân dân đều tử vong mà ta hôm nay cũng liền hủy đi hắn tinh thần điện đây cũng là nhân quả nói chuyện bởi vì các ngươi lựa chọn tinh thần điện cho nên các ngươi cùng tinh thần điện nhân cho nên hôm nay ta đến là xong kết cái này quả dấu ở chỗ tối ba tên i thiên đế thân thể run lên lý trường sinh hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua cái loại cảm giác này tựa hồ là bị l a o hổ cho để mắt tới bị thợ săn cho để mắt tới trong t r ớ c mắt cái nhìn kia liền để bọn hắn như rớt vào hầm băng đại đạo vào thời khắc ấy vậy mà cũng phong tồn hắn vừa mới nhìn thấy chúng ta. thực lực của hắn lại phải mạnh cỡ nào, một chút liền có thể để chúng ta hoàn toàn thăng hắn phải mạnh chúng hoàn không phạc kháng. lực của cỡ có lại liền lòng nào, nổi để dậy Ba tên thiên đế tự nhiên cũng là c ự u trọng ngày thứ nhất thế lực khác người hôm nay đến đây tìm hiểu tinh thần điện trạng hướng cụ thể lý trường sinh xuất hiện bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy còn không biết lý trường sinh đúng đúng địch là bạn hoặc là nói lý trường sinh cũng là thế lực khác người cũng nghĩ chia c ắ t tinh thần điện tài nguyên cái kêu câu nói là có ý gì không biết xem trước một chút đi có như thế thực lực khủng bố đoán chừng cũng không phải cái gì loại lương thiện ba tên thiên đế nghĩ đến là n h ậ biết ở trong hư không âm thầm giao lưu sợ quáy dày lý trường sinh thiên đế kính hắn như rồng đây chính là thực lực cải biến mang đến chỗ tốt thực lực chính là hết thảy lý trường sinh nói xong một câu nói kia trên người thánh đế khí tức tại trong chớp mắt t à n g ra đưa tay ra hướng xuống có chút đẻ ép p h i ế n thiên địa này bỗng nhiên chìm xuống thánh đế một t r ư ờ n g c h e thiên địa d i ệ t thế chi tức vạn cổ tồn Vâng, khoảnh toàn bộ tinh thần điện quần hôi phi yên diệt. Tất cả kiến trúc tại lý trường sinh này kinh khủng bàn tay phía dưới, luôn tắc phía tích. Tại nghị sự đại điện bên trong tất cả trường khắc, hôi phi phía phế tích. lao, cả cả trúc cái tắc diệt. Tất tại tay Tại tất t bộ dưới, đại lý sự lục thân đều hóa làm hết u y vụ cũng coi là không đau chết đi làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh thu hồi mắt lập tức không còn nhìn nhiều nơi này thù hận đã chấm dứt từ đó tinh thần điện cùng hắn thiên hoang đại lục không thủ t i ể u s à i xoay người một bộ bạch bảo phía trên không thấy bất luận cái gì màu tươi hôm nay đổi một thân sạch sẽ bạch bảo một bộ áo trắng tung bay như ở trên bầu trời trích tiên như kia tuyến nguyệt hàng má chủ xoay người sang chỗ khác rời đi tinh thần điện chỗ trăm vạn dặm tinh thần điện chứng cứ nhưng ở giờ phút này biến thành hư vô đại điện hóa thành phế tích thiên địa hướng xuống đè ép dòng giá chầm xuống mấy ngàn cm làm lý trưởng sinh rời đi về sau dẫu ở thời không bên trong ba tên thiên đế con ngươi co dù lại chấn kinh lên tiếng làm sao có thể thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại trình độ nào một trưởng liền đem cái này trăm vạn dặm tinh thần điện tiêu diệt cho dù là ngụy thiên đế cũng bị diệt ngay cả thần hồn cũng không dư thừa nam từ này hắn đến cùng là ai chẳng lẽ là từ cựu trọng thiên xuống tới không thành ba tên thiên đế trong mắt ngưng tụ nhìn qua lý trưởng sinh rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần diễn phần mình về tới thế lực của mình bên trong báo cáo chuyện này tiêu một bộ bạch bào phong thái gắt gao chiếu khắc vào trong đầu của bọn hắn bên trong thật lâu không tàn đi hết một trường diệt đi toàn bộ tinh thần điện bọn hắn tự hỏi nếu như là bọn hắn tuyệt đối cũng làm không được như thế phiến thiên địa này thật đúng là xuống dốc tầng thứ nhất yếu thành d ạ n g này tại sao không có một chút đế tử đến nữ thất tình cho dù là đến mấy cái tiểu quái cho ta soát soát cũng được à thật sự là không thú vị lý lớn không hưng thú lắm phát hiện cái này một mảnh tinh thần thiên thật sự là yếu đáng thương mạnh nhất chỉ có dung pháp cảnh dung pháp hắn đã có thể rét chi như đồ gà chó thấp hơn hắn cảnh giới càng không để vào mắt lý trường sinh ở trong hư không d a bước xem xét mảnh này tầng thứ nhất nhìn xem cùng tiên h o a n g đại lục phong cảnh bất đồng trong mắt ngược lại là có thưởng thức tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ cái gì cấm địa loại tồn tại có có lẽ tồn tại ở những cái kia cao tiên trong đất À, có chút ý tứ lý trường sinh tựa hồ là gặp được cái gì xa xa nhìn về phía một chỗ nơi đó là phiến phong lưu sân bãi mà tại phong lưu chỗ trước có một say rượu cụt một tay nam tử tóc thai bù s ù trong mắt hơi chầm xuống đi đường run run dày dày n g n bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào trận này chỗ dĩ nhiên không phải lý trường sinh nhận thấy hứng thú lý trường sinh nhận thấy hứng thú chính là hắn trên người đại đạo lại là đỏ thành đại đạo mà lại cảnh giới của hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên nhưng xem trên người hắn khí tức hẳn là xa xa không chỉ tại đây khí tức thâm hậu tựa như biển chí ít cũng là đại đế hoặc là cao hơn thậm chí khả năng tại thể nội còn dung hợp một đầu hồng t r ầ n phát tắc điểm này đưa tới lý trường sinh chú ý dù sao hôm nay nhàn đến không thú vị cắm hoa làm ngọc a phi phi không phải là nhìn xem cái này quái lao đầu xem hắn trên người hồng trần đại đạo lý trường sinh từ thiên k h u n g phía trên đi xuống đi tới cái này phong hoa nơi ở ngẩng đầu nhìn cái này cổ kính lầu các phía trên khắc lấy ba chữ to rượu tiên lâu có chút ý tứ đặc biệt là cái này rượu chữ lý trường sinh bạch khởi đầu nhìn xem phía trên ba chữ này nhìn mê mẩn bởi vì hắn phát hiện ba chữ này ẩn chứa kỳ lạ cổ vận phảng phất giống như thật sự có lấy một tên thiên tiên tại cái này trên tấm bảng nhẹ nhàng nhảy lên múa một khúc thiên tiên múa nơi này không đơn giản a lý trường sinh khỏe miệng mỉm cười một bộ công tử văn nhã bộ dáng lại phối hợp cái này hoàn mỹ dung nhan lập tức đưa tới ngoài cửa mấy tên mặc hở hàng nữ tử đến đây trên mặt nhiệt tình dựng vào lý trường sinh vai vị công tử này thật đúng là khách quý gặp nhanh mời vào bên trong mời vào bên trong mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy mặc hở hang trước mắt liền bại lộ mạng lớn tuyết trắng lý trường sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền lại liếc mắt nhìn liền lại liếc mắt nhìn có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản lý trường sinh nhẹ gật đầu đi vào đi theo cái này t r à đạp cụt một tay sau lưng láo giả sau khi đi vào có một phen đặc biệt mới thiên n i ệ lâu một mạn hương tơ t từ phía trên rơi xuống tại lâu một chính giữa vị trí có một cái cực lớn nhác p một trăm một ê mươi chín vẹn chương â n vài một trăm hai í mươi diệu tiên lâu hồng trần đại đạo của một tay nam tử đại đa số nam tử như lang như hổ trong mắt tỏa ánh sáng nhìn chòng chọc vào trung ương nhã các bên trên khiêu vũ nữ tử、Tốt. thỉnh thoảng chuyển đến một tiếng quắc nhẹ lớn tiếng la lên q u n áo lộc lấy cầm y ngọc phục xem xét đều là một chút có tiền đ o a n loại ở chỗ này tiến hành cao tiêu phí lý trường sinh được mời đi vào bên người có như có như không mềm mại tại trên người mình không ngừng lề mề hắn gặp nguy không loạn đối lầu một hoàn cảnh có chút không thích lý trường sinh nhũ mày hắn xa xa gặp được tia cụt một tay l á o nam tử đứng hàng nơi nhỏ l ã n h một người chiếm lĩnh một cái bản trên mặt bàn bày dòng d ã mười mấy đàn rượu một người đọc uống vị công tử này không bằng như vậy đi đi lầu hai nhã gian nhìn xem các cô nương k i ê vũ cũng có thể nhìn càng thêm thêm cẩn thận không phải hoặc là làm chút khác trong đó tuyệt đối để công tử này g có chút suy nghĩ dịch có chỗ vang đem lý trường sinh chen chúc đến đây nữ tử đem mấy chữ cuối cùng t ắ n cực nặng bởi vì ánh mắt nhìn thẳng là một phen phong cảnh từ phía trên quan sát mà xuống lại là một phen khác phong cảnh có thể nhìn thấy càng nhiều lý trường sinh chậm rãi lắc đầu trong mắt thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua kia cụt một tay láo giả chỗ cười nói c h í n h ta chơi đ ù a là được trong tay của hắn thêm một cái cắn khôn tiện tay hất lên rơi xuống một tên nữ tử trong tay phối hợp một người đi tới nơi h ẻ lánh mấy tên nữ tử đem thần thức dọ vào trong đó phát hiện đống kia như núi nhỏ linh thạch d ò n dã có mấy chục vạn trong chốc mắt trên mặt giật mình khoe miệng d ơ lên liền không có đóng lại qua vội vàng a tay chỗ dựa nhẹ gật đầu trong mắt có ý tứ gì khác trước mắt cái này chủ chẳng những có tiền mà lại xuất thủ xa xỉ chủ yếu nhất là dáng dấp đẹp trai nha nếu là có thể cùng hắn phát sinh chút gì người ta đến lúc đó lại khen thưởng càng nhiều nghĩ đến cái này mấy tên nữ tử trên mặt lập tức liền đỏ lên hai chân hơi mềm cụt một tay nam tử trung niên ngầm đầu có chút dơ lên có chút men say mỹ mắt lượn lý trường sinh một chút liền không còn nhìn nhiều tay trái ôm lấy một hũ lớn rượu đột nhiên được một hớp lý trường sinh cũng mặc kệ nam tử này lý trường sinh hai tay ôm lấy một vỏ rượu tay phải rơi xuống rượu phong thật bên trên dùng sức vấn lên cũng bế lên hướng trong miệng của mình bánh rót cột một tay nam tử không thèm để ý chút nào lý trường sinh uống rượu của hắn hơn nữa còn tới một tia hào hứng hư không bên trong giơ lên vỏ rượu tựa hồ cùng lý trường sinh đụng phải một chén lý trường sinh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trung điệp đụng một cái tiếng vang lanh lảnh vang lên hai người hướng lẫn nhau trong miệng ực một hớp nhắc tới cũng kỳ quái nơi này là rượu tiên lâu mọi người tới đây là làm cái gì đều lòng dạ biết rõ không phải nghe hát cũng không phải nhìn múa mà là làm trước khác nhưng là cái này nơi hẻo lánh chỗ lý trường sinh cùng cái này cụt một tay nam tử vậy mà tự mình uống rượu không ít người ghé mắt nhìn thấy bên này vẹn vẹn hai cái t i ể u quỷ về sau liền lắc đầu bật cười không còn quan tâm tiếp tục đem đ ư c chú ý đặt ở trung ương nhã các phía trên hồng trần hồng trần xác nhận thoải mái mới là là hà đạo hưu hôm nay lại là lần này bộ dáng lý trường sinh hiếu kỳ hỏi một chút nam tử t r ừ n g lên mí mắt vốn cho rằng là bạn rượu không nghĩ tới nhưng nhìn ra trên người hắn hồng trần đại đạo tia một đôi tràn đầy men say trong đôi mắt đục ngầu có một tia thanh minh nhìn xem lý trường sinh tựa hồ cũng đang quan sát lý trường sinh muốn nhìn cảnh giới của hắn đến cùng ở nơi nào nhưng sau một khắc phát hiện trước mắt c á i này trẻ tuổi nam tử như là vực sâu căn bản cũng không như cha thậm chí ngay cả đại đạo của hắn chính mình cũng tìm hiểu không được cụt một tay nam tử như mày lập tức cũng không trả lời lý trường sinh cũng không thèm để ý lại tiếp tục phối hợp uống c ụ một tay tay trái ôm nguyên một vỏ rượu h ư n g trong miệm mánh rót mượn rượu tiêu sầu mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác đã là trạng thái bình thường nam tử không nói thêm lời trong mắt thâm ý càng sâu vừa mới nam tử trong mắt ngắn ngủi thanh minh hắn rõ ràng bắt được vừa mới chính mình trôi nhắc lên hồng trần hai chữ thời điểm thân thể của hắn rõ ràng có nhỏ không thể thấy run lên lý trường sinh trong lòng có chút ý nghĩ cũng không phải hắn muốn vì nam tử làm nhiều ít cũng không có lòng từ bi muốn cứu vớt nam tử cũng không nghĩ thăm dò phía sau nam tử thê thảm bi ai chuyện xưa ý tứ hắn chỉ là đơn thuần đối nam tử trên người hồng trần đại đạo cảm thấy hứng thú cái này đại đạo cũng không phổ biến cùng trường sinh đại đạo đồng đạo lý trường sinh quay qua thân đi ôm một vò rượu không tiếp tục để ý cụt một tay nam tử đem ánh mắt coi trọng trung ương nhã các phía trên nhìn xem một đám nữ tử man múa thân ở trần thế t r ầ m luân mọi loại đều là không được thân bình túi nhan sắc là khổ vì sinh hoạt n ô ra đường c ư tử quán túi ra lại cùng khổ ách độ đồng ý cùng bình thường nhưng linh hồn lại tướng tung hát vang lý trường sinh ư ợ c một hốc rượu thanh âm cũng không lớn vẹn vẹn nhìn xem phía trên một đám vũ nữ biểu lộ cảm xúc những cô gái này tư chất tu luyện cũng không cao cảnh giới đồng dạng cũng không cao chỉ có linh động cảnh giới ra mặt nhưng là bây giờ lại luân lạc tới cái này trên mặt của các nàng mặc dù mang theo cười nhưng làm lý trường sinh c ó thể cảm giác rõ rệt đạt được các nàng trong mắt đối việc này chẳng ghét đây cũng là hắn tại sao lại nói ra một câu nói kêu nguyên nhân cụt một tay nam tử nghe lý trường sinh nói ngẩng đầu lên nhìn xem lý trường sinh bóng lưng trong mắt lại một lần nữa sáng sửa lên lý trường sinh làm ra bình luận chính là trung ương nhã các bên trên vũ của khiêu vũ nữ nhưng là hắn lại tại trong đó nghe được hắn ý tứ khác h ồ n g chân khổ ác trầm luân linh hồn lại tại hát vang vạn sự khó chu toàn a muôn vàn ác mọi loại khổ lý trường sinh lại nhàn nhạt bình luận một câu dẫn tới lầu một tất cả nam tử lại đem ánh mắt dừng lại ở cái này một tên bạch b à o người tuổi trẻ trên thân trong mắt cổ quái bọn hắn là tới nghe khúc là đến xem múa không phải nghe một cái nghèo k ế t h ụ lậu thư sinh ở chỗ này đúng đúng nói linh tinh nghe lý trường sinh nói tại trong nhã các gương chỗ khiêu vũ nữ tử trong mắt tựa hồ nhiều mấy điểm linh quang nhưng là trên mặt vẫn có một tia t r ầ y n thống chính như lý trường sinh nói như vậy mọi loại không khỏi mình úc có chút ý tứ lúc này lầu ba nhã gian mang theo mạng che mặt nữ tử nhiều hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh thanh âm như không suối u lan xin hỏi công tử mọi loại như thế khổ vậy công tử lại nên làm như thế nào đâu nghe thanh âm này trên trận một đám bọn nam tử s ư n g sở trong mắt lập tức biến đổi đạo thanh âm này chủ nhân thế nhưng là cái này d ư ợ u tiên lâu đầu bài ngày bình thường gần như không thể gặp nhưng bây giờ vậy mà hiện thân sắc mặt của bọn hắn có c ù n g nhiệt hôm nay nếu như có thể thấy nữ tử này phô dung lần này cũng đáng lý trường sinh n g n g đầu ánh mắt xuyên qua nhã gian tựa hồ thẳng tắp cùng nữ tử liếp nhau một cái kêu một đôi tròng mắt cực kỳ thanh tịnh sạch sẽ không hề giống là tại mảnh đất này khu nên có lý trường sinh nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng ánh mắt cực sâu rơi xuống chính giữa nhã các phía trên tất cả vũ nữ trên thân vạn sự không đầy t h ử xưa hài lòng khó chính như ta hận ngàn g i n g nguyện chiếu không toàn bộ nhân gian đúng như ta h o á n bờ sông tuyết thầy không sạch thoái nữ g nhà nói một câu nói kia nói bóng gió chính là không cần để ý cuối cùng một câu nói kia có thể nói chính là đối vũ nữ đối d i ệ u tiên lâu bên trong tất cả những cô gái kia tốt nhất khuyên bảo lý trường sinh cái này một lời dẫn tới vô số nữ tử trong mắt hiện lộ tài năng nhìn xem lý trường sinh ánh mắt cũng khác biệt dị xác liên tục vốn cho là hắn hôm nay tới này cũng là tầm lạc nhưng nam tử này cùng cái khác nam tử lại như thế khác biệt lúc đầu đã trầm luân tâm sẽ không lại nhảy lên đã đối mảnh n à y ăn người thế giới thất vọng nhưng bây giờ thật lâu phương tâm tại lúc này run lên bần b ậ n lầu ba nhã gian bên trong nữ tử che mặt gặp lý trường sinh như thế nói kia đắp lên dưới khăn che mặt khoe miệng có chút d ơ lên đáng tiếc là không ai nhìn thấy này tấm quan cảnh thanh âm của nàng một lần nữa vang lên nào dám hỏi công tử công tử nhưng cũng là trầm luân thế gian này khó thoát thế gian cực khổ ta lý trường sinh ngón tay chỉ mình thoải mái cười một tiếng dù không bằng ý sự tình tám chín phần mười ta liền cùng ta thiên kim không đổi nhân gian n g ọ ta nơi lây phong lưu nói một câu nói kia thời điểm lý trường sinh lặng lẽ quay đầu thầm ý sâu sắc nhìn một cụt một tay nam tử câu nói này nói là chính hắn nhưng cũng có được ý tứ gì khác l i ê n nhìn xem cụt một tay nam tử có thể hay không minh bạch một lời như h ồ n g trung gõ tỉnh cụt một tay nam tử đã t ĩ n h bị tâm viên thiệt như cho tàn tâm có chút rung động toàn trường yên tĩnh bất luận là lầu một nam tử vẫn là lầu hai nhã gian bên trong người đều là kỳ dị nhìn chằm chằm lý trường sinh tinh tế phẩm nhai lấy lý trường sinh cuối cùng một lời lầu ba nhã gian phía trên nữ tử che mặt nghe được lý trường sinh lời nói ý cười càng sâu đối lý trường sinh ra cực đồng thú ngược lại là một cái diệu nhân nơi đ â y độc ta nhìn xem ngươi là như thế nào cái độc tạp pháp chương một trăm hai mươi mốt có nữ ưu nhược mời công tử nghe hát nữ tử lầu ba nhã gian bên trong bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi ra đứng ở lầu các nhất bên cạnh phía trên tất cả nam tử tại thời khắc này đều con mắt tỏa ánh sáng thấy rõ trên bậc thang kia một bộ bóng hình xinh đẹp đồng ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông màu trắng m â u đơn yên la mềm xa vỗ lượn màu trắng lê đất khói lồng mai hoa trăm nước váy thân hệ mềm yên la thật là có điểm phấn nị xốp giòn tan kiều ướt át hương vị đáng tức là bị một bộ lụi trắng cho che khuất khó mà nhìn thấy mặt xa hạ diện không phải nhất định làm kinh động như gặp thiên nhân nữ tử đi ra ánh mắt một mực rơi vào lý trường sinh trên thân vị công tử này còn tưởng là thật là một cái r ư ợ u nhân hôm nay đến ta r ư ợ u tiên lâu tiểu nữ tử có một khúc không biết công tử có thể nể mặt ồ lý trường sinh lông mày t r a o lên cổ quái nhìn nữ tử một chút lập tức thoải mái cười một tiếng cô nương đã đều như vậy nói như vậy tại hạ cũng liền từ chối thì bất kính lý trường sinh ngồi xuống một tay nắm rượu hướng trong miệng vực một hớp lẳng lặng chờ đợi nữ tử đánh đàn、Soạn. không nghĩ tới u nhược cô nương lại muốn chất đàn đúng vậy à u nhược cô nương đều đã bao lâu chưa từng sờ qua cổ cầm hôm nay lại muốn là cái này trẻ tuổi nam tử đánh đàn một bài quả nhiên là hiếm lạ chúng ta có phúc phận lâu một tất cả nam tử trên mặt hưng phấn mà trên lầu hai một đám tân khách đồng dạng cũng là như thế ánh mắt sáng rực nhìn về phía lầu ba chỗ được xưng u nhược cô nương ánh mắt cũng không có rơi xuống trên trận những cái k i a nam tử trên thân mà là một mực rơi xuống lý trường sinh trên thân lần đầu tiên nhìn thấy lý trường sinh thời điểm nàng cũng kinh động như gặp thiên nhân đây là một bức như thế nào khuôn mặt mới có thể bị điêu khắc như thế thần tuấn ba phần bên cạnh n h ă n như lao gọt lạnh lẽo may kiếm mắt sáng tính m ị c h trong con mắt tựa hồ có ma lực có cực sâu t h ầ m thúy khoe mắt b ê n g h ệ kia là độc thuộc hắn bá đạo đạo mạc ánh mắt dưới tựa hồ thế gian hết t h ả y đều không nhập hắn chi nhãn thế gian hết t h ả y đều thấp hắn nhất đẳng bộ này bộ dáng vừa vặn chính như kia nhân gian hàng ma chủ đơn giản hoàn mỹ tới cực điểm rất khó tưởng tượng dạng này nam t ử vậy mà lại tiến vào như thế phong hoa nơi trốn u nhược vẹn vẹn chỉ là một trận thất thần về sau liền chậm qua thần trên tay của nàng đột nhiên linh quang l o ạ lên nhiều một trường cổ kính n ụ c đàn nữ tử sau lưng nhiều mấy tên thị nữ, vì nàng bày vì nàng đưa lên đàn b ă n g ghế vạn sự sẵn sàng nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xuống phía trên nhất cử nhất động hiển thị rõ mọi người hướng gió kia tuyệt mỹ nhu đề nhẹ rơi chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng đàn liền tại toàn bộ rượu tiên các truyền vang tất cả nam tử thần sắc nghiêm lại l ặ n g lặng lắng nghe trên trời chỉ còn lại lý trường sinh còn có cụt một tay nam tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng tựa hồ tại hai người trong mắt rượu cụt một tay nam tử trên mặt có một vòng thanh minh nhưng là vẫn say khướt nhìn chằm chằm vào lý trường sinh bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì vừa mới lý trường sinh kia một lợi là chân chân chinh chính dẫn dắt đến hắn hiện tại cũng nhận thức đến cảnh giới của hắn là một câu đố lại chính mình hoàn toàn nhìn không thấu lý trường sinh lại có nói bóng gió để tình hắn hiện tại hắn không rõ lý trường sinh dụng ý là cái gì sau đó hai người có thể hào hào tham khảo một chút nữa lý trường sinh thì là uống rượu một vòng thanh thúy tiếng đàn vang lên nhìn xem lầu các bên trên nữ tử hai tay rơi vào bên trên ngón tay hơi phát đến một lần một lần thanh thúy tiếng đàn lại một lần nữa vang lên vang vọng toàn bộ rượu tiên lâu bên trong k i a từng tiếng nhẹ vang lên như k i a cao sơn lưu thủy như không cốc lan khê một chút xíu tiếp tiến vào trong thai của mọi người giờ khác này tràn đầy hưởng thụ tiếng đàn lúc chấm lúc thư tiết tấu cũng không nhanh đám người p h ả n phất giống như cũng trầm luân trong đó lẳng lặng lắng nghe cái này â u nhạc bốn phía tràng cảnh phát sinh cải biến bọn hắn không còn là tại cái này rượu tiên lâu uống rượu khách uống rượu ngược lại là kia tại cái này từ từ hồng trần bên trong vượt qua bọn hắn bình thường cả đời người bình thường tại mảnh đất này khu bọn hắn không cần tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện tiền não mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ chợ sáng gào to thanh âm tiến vào trong đầu của bọn hắn cơm chưa đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt khói bếp lượn lờ dâng lên ban đêm mặt trời lặn thì nghỉ kết thúc lên cái này m an ổn lên giường đi ngủ đây chính là người bình thường một ngày mà bọn hắn p h ả n phất giống như thật đắm mình vào trong đem chính mình đưa vào đến kia sừng sắc bên trong khanh khanh tiếng đàn vô cùng chậm đến đằng sau càng thêm chi chậm chạp càng thêm chi thư giãn mọi người đều say mê trong đó thật lâu không cách nào tự kiểm chế u nhược đối với mình kiệt tác coi như hài lòng đặc địa nhìn xuống dưới lý trường sinh một chút phát hiện trong mắt của hắn vẫn thanh minh vô cùng ôm vỏ rượu ứng rượu tựa hồ là thấy được chính mình cùng mình liếp nhau một cái g ơ chén rượu lên gật đầu ra hiệu lại ực mạnh một ngụm phía sau hắn kia cụt một tay nam từ đồng dạng cũng không nhận chính mình tiếng đ ngoại trừ hai người bên ngoài toàn bộ diệu tiên lâu tất cả khách nhân đều trầm luân trong đó nàng đối với mình cầm kỹ có tuyệt đối tự tin chìm đắm dòng giã thời gian mười mấy năm từ tiểu học tập có thể nói nghe qua nàng khúc đàn này không thể nghi ngờ đều sẽ trầm luân ở trong đó cho dù là đại đế đến đây cũng phải trầm luân nhưng là lý trường sinh nhưng không có bất kỳ trầm luân chi ý phía sau hắn nam tử kia cũng không có trầm luân bình thường bởi vì nam tử này sự tích nàng biết đã từng cảnh giới cực kỳ chi cao chí ít đều là đại đế phía trên chỉ bất quá không biết sao bây giờ lại rơi được đế cảnh nhất trọng tiên khen đến cuối cùng u nhược đánh đàn tốc độ chậm dần tiếng đàn đã sắp đến hồi kết thúc trận này ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ tiếng đàn để đám người hoảng hốt cảm giác qua gần nửa đời u nhược hai tay đặt ngang ở bên trên đánh đàn đến tận đây kết thúc hình tượng cũng bởi vậy vỡ vụn đám người như mộng như ảo chậm rãi chậm qua thần đến trong mắt còn có dư vị kia không tranh không đoạt sinh hoạt đúng là bọn họ càng thêm lớn thân là tu sĩ mọi loại không khỏi mình tu luyện chính là hết thảy đ i n h kiểm tra đến không trọn vẹn thập đại trí cao thần khúc hồng trần luyện tâm khúc đã là cấn mà xuống hệ thần xuất hiện liên quan tới cái này hồng trần luyện tâm khúc tương ứng cầm p h ổ cùng sơ yếu lý lịch hồng trần luyện tâm khúc hoàn vũ thập đại trí cao thần khúc nhưng ngột rửa người nghe thần hồn rèn luyện đại đạo luyện tới đại thành vẹn vẹn một đạo tiếng đàn liền có thể v i n h thế trầm luân ở đây vinh thế x a đọa hồng trần nếu như có thể đi ra tâm cảnh sẽ có được tăng lên cực lớn hồng trần luyện tâm là rèn luyện đại đạo rèn luyện tâm cảnh vô cùng tốt chi khúc không nghĩ tới lại là hồng trần luyện tâm khúc lý trường sinh sửa này khúc như thế nào công tử còn hài lòng u nhược đứng lên đối lý trường sinh cười một tiếng chỉ bất quá bị mạng chè mặt chế lấp hai mắt như ngầm xuân cực kỳ vũ mị đột nhiên bị hỏi lý trường sinh không biết nên như thế nào giảng nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu không tệ một trăm hai mươi mốt chương một trăm hai mươi hai hồng trần luyện tâm khúc lý trường sinh đánh đàn cái gì liền một câu nói kia không tệ hắn chẳng lẽ không biết đây là ưu nhược cô nương sở trường tốt khúc sao vừa mới chính ta đắm chìm trong trong đó để cho ta như si như say mà bây giờ liền một câu không tệ tiểu t ử này thật nghe hiểu được sao liền một câu không tệ đám người nghe được lý trường sinh đánh giá đều sôi chảo vừa mới cùng bọn hắn thế nhưng là kém chút không có một mực c h ầ m luân trong đó kiết như si như say cảm giác để bọn hắn bây giờ còn đang dư vị hiện tại vẹn vẹn đổi được lý trường sinh một câu không tệ một đám nam tử ánh mắt lập tức bất tiện tiểu t ử này liền sẽ t r ă n g bức cái gì gọi là không tệ có bản lĩnh hắn đi lên tốt như vậy khúc cũng chỉ là vẹn vẹn chỉ là không tệ một đám nam tử lập tức bất bình lên lý trường sinh lường những người này một chút trong mắt khinh thường một đám liếm cho thôi lý trường sinh thanh n m không thêm che lấp vang vọng toàn bộ rượu tiên lâu trên trận lập tức yến tĩnh tất cả mọi người tự hồ có chút không dám tin lý trường sinh vậy mà chủ động khiêu khích bọn hắn mà lại mắng bọn hắn là liêm chó chẳng lẽ hắn không biết nhiều người như vậy đánh lý trường sinh mở miệng một tiếng nước bọn đều có thể bắt hắn cho chết đôi sao tiểu tử ta nhìn ngươi là muốn chết ngươi nói ai là liêm chó không ít nam tử lập tức vỗ bàn lên g ắ t gao đương nhiên nhìn chằm chằm lý trường sinh trong mắt có thể phun ra lửa tới tại nữ thần của mình trước mặt bị người nói là liêm chó đổi lại là ai cũng không dễ chịu trên người của bọn hắn đã lóe lên như có như không xác ý ồ đối ta lộ ra xác ý có chút ý tứ lý trường sinh cảm thụ được những ngày s á c ý con ngươi lập tức nhắm lại liền chuẩn bị phóng xuất ra thành đế tức lúc đầu hôm nay hắn là không định làm những gì nhưng là mấy người đều khiêu khích đến trước mặt mình s á c ý đều lộ ra nếu như không đem bọn hắn xử lý chẳng phải là thật mất mặt công tử nhưng có cái gì cao kiến ưu nhược nhẹ nhàng cười một tiếng đối lý trường sinh trong mắt hứng thú chi sắc c à n g đậm đối lý trường sinh một câu nói kia không tệ nàng cũng không có cảm giác được cái gì trong mắt chỉ là đơn thuần có hiếu kỳ cùng hỏi thăm muốn nhìn một chút trước mắt nam tử này phải chăng còn sẽ để cho nàng kinh hỉ lý trường sinh thế nhưng là xuyên qua tới đối cầm kỳ thư họa ăn uống một loại cực kỳ am hiểu điểm một cái giao lại lắc đầu cao cao kiến không có nhưng là có thể vạch thiếu sót của ngươi trước đó ngươi đánh đàn thời điểm theo bản năng đem tay phải đặt ở dây đàn n ử a phải bộ phận đến lúc này một lần mặc dù thoạt nhìn không có trở ngại gì nhưng là dần dần này lại ảnh hưởng ngươi đánh đàn tốc độ cái này một khúc tốc độ là chậm cho nên cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhưng là nếu như đổi lại nhanh khúc có thể sẽ có một ít khác biệt về phần cái khác cô nương ngược lại là làm được vô cùng tốt lý trường sinh nhàn nhạt đánh giá một câu quan sát cực kỳ cẩn thận u nhược xứng sở không nghĩ tới chính mình cái này chi tiết nhỏ đều bị lý lớn phát hiện trong mắt tới càng thêm hứng thú nồng hậu thanh â m như lan công tử xem xét chính là người trong nghề không biết công tử có thể đến bên trên một khúc u nhược trong mắt có vẻ tò mò lúc đầu lý trường sinh là chuẩn bị c ự tuyệt nhưng là giờ khắc này hệ thống thanh â m vang lên đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh đánh đàn một tay kinh ngạc b ố a tỏa có thể đạt được m ạ vàng cấp bậc rút thưởng một lần điểm công đức ba mươi vạn phát động tiếp xuống nội dung nhiệm vụ lý trường sinh s ư ớ n g sở cái này m ạ vàng rút thưởng thế nhưng là đồ ta mà lại điểm công đức ba mươi vạn một nháy mắt liền đền bù chính mình trước đó mua cấm chế tiền Còn、có ò n c tiếp xuống kịch bản cái này khiến hắn cuộc sống k ẻ nhạt lại nhiều một chút niềm vui thú lập tức nhẹ gật đầu đứng lên vung xuống vỏ rượu thân ảnh của hắn chậm rãi hiện lên tại trước mắt bao người đi tới lầu ba nhã gian bên trong từ trên bầu trời nhẹ nhàng vừa rơi xuống vững bước rơi xuống u n h ư ợ c bên cạnh ở bên cạnh hắn ba mét bên trong lập tức một cỗ mùi thơm chuyển đến như cây mơ nhàn nhạt, nhạt lý trường sinh đối với mình cầm kỹ có tuyệt đối tự tin đối với cầm ký thứ họa lý trường sinh dám xưng thứ hai tuyệt đối không người nào dám xưng thứ nhất bởi vì hắn thế nhưng là đến từ thanh vân cộ quốc ca a đúng rồi hồng trần luyện tâm khúc đàn, liền xuất hiện ở lý trường sinh trước mặt kia là một phần hoàn chỉnh cầm phụ cực kỳ phức tạp cho dù là lý trường sinh thấy được cũng không khỏi đau cả đầu hệ thống đem cái này hồng trần luyện tâm khúc cho giản hóa đi lý trường sinh mở miệng lần nữa vì bất việc lý do không phải đến lúc đó còn muốn chính mình coi trọng một hồi còn muốn học thượng một hồi đinh đơn giản hóa bên trong hồng trần luyện tâm khúc luyện tâm khúc khúc tùy t i ệ n gậy lý trường sinh cũng sớm đã dự liệu được cỏ này xuất kết quả đã không cảm thấy kinh ngạc cô nương không biết có thể đem một đàn ta mượn dùng một chút hôm nay đến đây vội vàng trên thân cũng không mang theo bất kỳ đàn khí ưu nhược s ư ớ n g sở trên mặt có khó xử nhưng nghĩ nghĩ vẫn gật đầu dù sao mượn đàn loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tối kỵ bởi vì đàn không thể mượn bên ngoài như chính mình tiếp thân tri vật lý trường sinh tự biết chính mình đưa ra miệng có chút đột n g ộ n ngượng ngùng cười một tiếng ưu nhược đứng người lên đi tới một bên lý trường sinh không có bất kỳ cái gì ý k h á c h khí chậm rãi ngồi xuống đôi ưu nhược cười một tiếng cái này ghế gỗ phía trên còn giữ một k i a nhiệt độ cơ thể tại chỗ còn mang theo kia nhàn nhạt mai hương tiểu tử này vậy mà đụng phải ưu nhược cô nương mang theo cổ cầm ta hận a ta hận ta không phải tiểu tử này phía dưới một đám nam tử ánh mắt ưu hoán tới cực điểm mượn đàn là tối kỵ mà lại tiểu tử này tự thân không mang theo đàn nói do đàn của hắn kỹ cũng không cao xem xét liền biết mạo xưng là trang hảo hán cử chờ lấy bị đánh mặt đi một đám nam tử cười lạnh chờ lợi lấy lý trường sinh số mặt u nhược đem ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân nhìn hắn bên cạnh nhan trong chốc mắt vậy mà thấy và mê phía dưới cụt một tay nam tử đồng dạng cũng là như thế ánh mắt chăm chú vào lý trường sinh trên thân hôm nay cũng không có cái gì tốt từ khúc vậy liền một bài hồng trần luyện tâm đi lý trường sinh quay đầu nhìn xem u nhược cười khẽ nhắm lại mắt điều chỉnh lên trạng thái bản thân mà hồng trần luyện tâm khúc năm chữ to rơi vào giữa sân lập tức như kia tảng đá lớn rơi bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn trượng vận sóng、Soạn. hồng trần luyện tâm khúc trí cao mười đại thần khúc một trong tại cực kỳ lâu trước kia đã sớm thất chuyển kia thủ sao tiểu tử nhưng à làm y lại? sao c là coi hắn l cầm lý trường sinh hiện tại r n n h chỗ gậy hồng trần luyện tâm khúc đây hết hệ là trùng hợp vẫn là lý trường sinh cố ý gây nên nàng có chút nhìn không thấu trước mắt nam từ này cũng đang âm thầm trờ mong một trăm hai mươi hai chương một trăm hai mươi ba một khúc diễn hóa nhân sinh chúng tỏa đều thạc phục lý trường sinh hai tay nhẹ nhàng rơi vào trước mắt cổ cầm phía trên khen lập tức cổ cầm phát ra một tiếng hoan minh lý trường sinh cũng không có đụng vào dây đàn nhưng là đàn này dây cung vậy mà thông linh chính mình v ă n g lên thâm hậu tiếng đàn so trước đó ưu nhược chỗ gậy càng thêm thanh thúy chính mình cái này sát người mang theo cổ cầm hôm nay vậy mà thông linh hơn nữa còn là đối một người xa lạ như thế mà không phải hắn chủ nhân này nàng có thể rõ ràng cảm thụ được cái này cổ cầm có ý vui mừng ưu nhược đôi mắt đẹp g i ậ mình lý thét dài cười một tiếng trong mắt tỏa hào quan rực rỡ tán tưởng nói hào cầm nói xong trong a của y mắt trở nên thúy. Trên mặt trời lên g mặt trăng n lặn thương hải tăng thương trong mắt mặt trời lên mặt trăng lặn thương hải tăng điển cái này dị trạng hoàn toàn rơi vào ưu nhược trong mắt đối lý trường sinh vẹn tò mò càng sâu trong lòng âm thầm phỏng đoán ngươi đến cùng là một người như thế nào vẹn vẹn chỉ là cái này k h ẽ vớt ư động tác đàn tấu động tác chính là rửa sạch duyên hoa tiếng đàn chậm chạp róc rách tranh tranh một cố vận luật đặc biệt nở rộ mà ra đám người vẹn vẹn nghe được khúc đàn này không tự chủ trầm luân trong đó đưa vào một cái k h á c bức hình tượng trong chuyện xưa vẫn là hôm đó rơi mà ra ngày làm mà hơi thở c h ẳ n g cảnh trải qua người bình thường sinh hoạt trong nhà nhiều vợ con già trẻ sinh hoạt coi là cực kỳ mỹ d i ệ u sau đó chính là chiến l o ạ n lên tiến vào tham quân tuổi nhỏ có trí có nhiệt huyết tự nhiên đền đáp q ố c g a trên chiến trường chém giết lập xuống công lao han mã cùng h u n h đệ cộng đồng thoải mái uống rượu hết thể trôi qua nhanh về sau hình tượng lần nữa nhất truyền trên chiến trường ánh tà dương đỏ quạt như máu chiến sĩ đại bại ngày xưa chiến hữu đều tử vong nam đến tuổi già đều đầu nhập quân lữ mà bọn hắn đám này thảm bại c h i quân cuối cùng cũng văng nước tại kia cuối cùng địch nhân tiến công tiếng kèn bên trong v ạ n tên cùng bắn bắn thùng thân thể của hắn độc lưu xuân khuê không thủ đ ộ c phòng tiếng đàn mới bắt đầu từ chậm chạp trở nên thanh thúy cứng cỏi đại biểu cho người kia sinh bước đầu phấn đấu thời gian sau đó lý trường sinh đánh đàn càng thêm nhanh chóng tay ảnh dày đặc kia tranh tranh thanh â m nổi lên bốn phía tiếng đàn s ụ c s ô i đại biểu cho hắn thế hệ thanh niên sướng vui giận b u ồ n một bầu nhiệt huyết các loại tình cảm c ả n h đ à n x e n kẽ tiếng đàn càng thêm chi cao càng trên trận chỉ có lý trường sinh đàn vang tất cả mọi người đã hoàn toàn đắm chìm trong trong đó đắm chìm trong hình tượng bên trong đắm chìm trong lý trường sinh trô dương tiếng đàn bên trong cho dù là ưu nhược cũng không ngoại lệ cho dù là kia cụt một tay nam tử trên trận không một người không phải c h ầ m luân tiếng đàn không ngừng biến động lý trường sinh đàn tấu cũng càng thêm dày đặc tranh, tranh. cong đến cuối cùng tiếng đàn đã xông phá chân trời xông phá toàn bộ rượu từ lâu để cái này một mảnh địa khu người đều nghe được tất cả mọi người trầm luân tại kia hồng trần luyện tâm khúc bên trong phồn hoa tan mất cả đời như phủ du n g n tạm tu sĩ cả đời đấu với người đấu với trời phạm nhân cả đời cùng mình đấu cùng vận mệnh đấu bất luận là loại nào thân phận đều là đang không ngừng đấu tranh ở trong nhưng cuối cùng cuối cùng sẽ hóa thành một nắm cắt vàng tu luyện không vào đại đế cuối cùng là sâu kiến phạm nhân không làm vương hầu tướng lĩnh cuối cùng là bình dân xuân khuê phòng không gối chiếc k u ê bàn ánh mắt thân nhân thúc tít quỳ lệ tại bọn hắn mộ phần nói hồi nhỏ cố sự hình tượng đến đây lý trường sinh tay cũng thời gian dần qua chậm lại tiếng đàn ai o á n l u y ệ n chuyển tận tấu lòng người trên trận một đám nam tử nghe tiếp lã trá rơi lệ cái này bốn phía thành trì tu sĩ nghe được như thế bất luận cảnh giới cao thấp cho dù là đại đế cũng không ngoại lệ đám chìm trong đó nước mắt tại k h ó e mắt lấp lóe tu luyện cả đời đấu tranh cả đời khổ chính mình cũng tương tự khổ người thân cận nhất của mình tiếng đàn dần dần kết thúc mọi người tại nghe quá trình bên trong không tự c h ủ hai mắt nhắm nghiền hiện tại con mắt chậm rãi mở ra nước mắt chẳng biết lúc nào đã đã chảy lời mặt lòng của bọn hắn Đã hoàn toàn theo o à n t Lý t r ư sôi sục tiếng đàn cải biến hình tượng cũng lần nữa biến đổi đám người phảng phất giống như không còn là trước đó bộ ráng kia mà là về tới tuổi nhỏ tuế nguyệt thời điểm về tới tuế nguyệt tính tốt cùng người nhà cộng đồng đoàn tụ thời điểm đám người nín khóc mà cười bọn hắn tựa hồ cảm giác trong lòng có thứ gì đạt được thăng hoa tâm cảnh tại thời khắc này được tăng lên tiếng đàn vẫn còn tiếp tục tranh minh thanh âm còn tại v ă n g động một vài bức hình tượng nhanh trong thối lui trở về nhưng là kia chiến tử cái chết nam mộ bất lực thân nhân thút thít rõ ó mồn một trước mắt cuối cùng nam tử cũng chính là chính bọn hắn một người đứng ở ấm áp phòng nhỏ trước cửa phía sau là hài đồng vui cười thanh âm nam tử trong mắt thâm thúy vô cùng cảm thụ được kia một trận hoàng lương chi mộng thấp giọng thở dài có làm thông tây cực giam sách gửi bắc hà thì giờ chỉ sợ tận chinh chiến trơ phí thời gian thời gian thúc người lào a hồng nhan thành xương cô a đến tận đây tiếng đàn mới chậm rãi kết thúc lý trường sinh thu tay về hình tượng v ỡ vụn đám người về tới trong hiện thực kia trong lòng không biết là ý vui mừng nhiều vẫn là bồn u nhiều các loại tình cảm đan vào một chỗ mọi người đã nghe được ngu dại trang diện lâm vào tĩnh mịch bên trong tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần còn yên lặng ở trong đó yên lặng ngắn ngủi về sau lập tức bạo phát ra trận trận tiếng vang tiếng oanh minh tiếng vô tay bọn h ắ n phục vốn cho rằng lý trường sinh là thằng hề nhưng hiện tại xem ra thằng hề là chính bọn hắn vừa mới còn đi khiêu khích lý trường sinh, phát hiện lý trường sinh là thật có bản lĩnh ưu nhược đứng ở một bên vừa mới lý trường sinh đánh đàn dáng vẻ để bánh vào trong đầu của nàng trong lúc nhất thời nàng nhìn ngây dại cụt một tay nam tử nghe lý trường sinh khúc cũng có được khác biệt càng lộ k h ú c m ắ t tại lúc này chậm rãi hóa giải tâm cảnh chậm rãi tăng lên cảnh giới của hắn vậy mà cũng đang chậm rãi hướng lên lưu động không nghĩ tới ta cái này cử chỉ vô tâm ngược lại để tâm cảnh của hắn đạt được đột phá xem ra cái này hồng trần đại đạo lại có thể nghiên cứu một chút lý trường sinh đem ánh mắt liếc qua cụt một tay nam tử mình ngược lại là là vô tâm cắm liêu liêu xanh um mà lại hắn không biết là ưu nhược bên này đồng dạng cũng là như thế hắn vô tâm cắm liêu không chỉ có riêng chỉ có một gốc ca u nhược từ đ ấ y lòng vỗ tay trên trận tất cả mọi người đều đứng lên dù là tại lầu hai nhã gian người cũng từ nhã gian bên trong đi ra muốn nhìn một chút trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử phong thái khắp khuôn mặt là tán g thưởng một khúc đánh xong trong thành trì mọi người đều lấy lại tinh thần trên đường phố tất cả mọi người tỉnh táo lại đem ánh mắt nhìn về phía rượu tiên lâu phương hướng không ít tu sĩ đều cảm giác chính mình tại thời khắc này tâm lại được tăng lên có thậm chí còn bởi vậy pha kính nhao nhao hướng phía rượu tiên lâu chạy đến muốn nhìn một chút là vị nào tiền bối có thể có như thế bản sự vẹn vẹn đánh đàn một bài liền có thể để bọn hắn tâm tình đạt được b ộ t phá đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được mạ vàng rút thưởng một lần điểm công đức ba mươi vạn tiếp xuống kịch bản chờ đến túc chủ hoàn thành nhiệm vụ này sẽ chủ động xuất phát Trước tội, thiên ta mắt biết Thái Sơn, bạo phạm công tử, th người mới chúng có công đám đế đây nháo mạ phạm ngụy không Sơn, bồi sự. Vừa là ở nhưng là lý trường sinh c á i này một khúc đúng là khuất phục bọn hắn hai tay ôm quyền đối lý trường sinh c o người t h i l ễ một cái mà còn lại người đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh nhìn một chút một chút đầu lý trường sinh chậm rãi đứng lên nhìn xem ưu nhược nói khẽ ưu nhược cô đ ư ơ n g ưu nhược cô đ ư ơ n g tại lý trường sinh từng tiếng khẽ nói bên trong ưu nhược mới chậm rãi lấy lại tinh thần vừa mới nghe như si như say lý trường sinh đánh đàn thanh âm bộ dáng khắc vào trong ó c hắn hai gò má có chút t ư n g đỏ mà cái này t n g đỏ chi ý lập tức liền leo lên bên h a i ta ta ta a o ta dựa vào không phải đâu mấy đạo kinh hô thanh âm vang lên bọn hắn mới cũng chú ý tới ưu nhược dị trạng tại thời khắc này trên trận tựa hồ là có thanh âm gì vang lên rất như là pha lê vỡ vụn thanh âm tạch tạch tạch nguyên lai là lòng của mọi người a tan nát cõi lòng của bọn họ trong lòng bọn họ n ữ thần nhưng bây giờ tựa hồ đối với lý trường sinh có một tia khác à nàng tại sao lại nhìn lý trường sinh lại như vậy biểu lộ k i a mặt mày h ẩn t ì n h a đôi mắt đẹp giết người a a nha ưu nhược lấy lại tinh thần trên mặt có chút x ấ hổ công tử đàn để cho ta mở rộng tầm mắt xin hỏi công tử cái này hồng trần luyện tâm khúc thật là đã thất truyền thượng cổ thần khúc hay sao u nhược trên mặt có hỏi thăm lý trường sinh nhẹ gật đầu cũng không có dấu diếm nàng ý tứ không tệ đây chính là thượng cổ khúc đàn hồng trần luyện tâm khúc nhưng ta cũng không có luyện tới viên mãn lý trường sinh mở ra bảng thô sơ giản lược nhìn một chút chính mình vừa mới vẹn vẹn đàn tấu một lần cái này độ thuần thục đã đi tới một m ư ơ chỉ cần lại loạn gậy cái mấy lần rất nhanh liền có thể đàn tấu đến một trăm linh ưu nhược con ngươi lập tức phóng đại khẽ nhất miệng không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn có thể nghe được hoàn trình hồng trần luyện tâm khúc không biết công tử tối nay là có phải có không ưu nhược thành mời công tử đến trong tiểu viện cộng đồng nghiên cứu thảo luận cái này cổ cầm một đạo ưu nhược trong mắt có chờ mong nhìn chằm chằm lý trường sinh hy vọng lý trường sinh đáp ứng thỉnh cầu của nàng lời này vừa nói ra trên trận kiết như pha lê vỡ vụ n thanh âm liên tiếp vang lên lòng của mọi người từ vừa mới vỡ thành hai nửa đến bây giờ vỡ thành c ạ t bã mà bây giờ lại nghe được ưu nhược lớn mật như thế chi nôn dưới ánh trăng cô nam quả n ữ nha ai sẽ đi thăm dò cầm đạo đầu óc bị bùn cầu vọt lên hay sao khẳng định sẽ ít í t í t một chút người bình thường sẽ làm sự tình a làm một chút người bình thường đều sẽ làm a nghĩ đến cái này bọn hắn kia vỡ thành mảnh vỡ tâm lần nữa vỡ vụn đã ép thành một phấn vừa mới nghe lý trường sinh lời nói cụt một tay nam tử lúc này trên mặt đã không có bất kỳ say rượu chi ý trên người cảnh giới liên tục tăng lên vậy mà trong chớp mắt đột phá đế cảnh cựu trọng ngày qua đến đại đế c h i cảnh cảnh giới kia đột phá đại đế uy tràn ngập lập tức như vô tận s â n hà đặt ở chúng nhân trong lòng đám người chỉ cảm thấy chính mình hai chân phát run liền bị cái này kinh khủng đế uy đẻ đến quỳ xuống lý trường sinh thấy thế khi tức trên thân vô hình thả ra một kia đem cái này đại đế uy áp đẻ dưới mọi người mới không có quỳ xuống lộ ra bối rối ưu nhược còn trên trận người bị cụt một tay nam tử dị trạng cho kinh đến nhưng là đồng dạng cũng bị lý trường sinh cho kinh đến lý trường sinh lại có thể triệt tiêu đại đế uy đây chẳng phải là nói lý trường sinh cảnh giới c h i ít cũng là một tên đại đế trước mắt tên này đệ tử trẻ tuổi lại là đại đế chúng nhân trong lòng r u lên vừa mới là vị nào tiền bối ở đây đàn tấu vừa mới là vị nào tiền bối chỗ đàn tấu từ khúc để cho ta tâm cảnh đột phá ta phải thật tốt tạ ơn hắn giờ phút này bên ngoài một đám tu sĩ tràn vào đen n h ị t dòng dã mấy ngàn số lượng lâu một lập tức chật trội một đ á m tu sĩ đều n g n g đầu lên trong đó lại có dòng d ã mấy chục tên ngụy đế b à tên ngụy thiên đế trên thân kia kinh khủng đế uy cũng không có tiến hành che lấp mà là phóng thích mà ra trên trận đám người cảnh giới cũng không cao cảm thụ cái này kinh khủng uy áp lập tức phanh một chút liền bị trên mặt đất trên c h á n mồ hôi lạnh toát ra lý trường sinh khẽ trong mày tựa hồ là có chút không thích những người này hành vi mà cụt một tay nam tử gặp về sau trên thân đại đế chi uy lại một lần nữa t ă n ra lượn bọn hắn một chút từ lạnh một tiếng trên người ngụy đế uy liền bị cái này đại đế chi uy cho đều triệt tiêu một đám ngụy đế ngụy thiên đế đối với cái này cũng không thèm để ý vẹn vẹn dư q u a n g quét một chút cụt một tay nam tử liền thu hồi ánh mắt ánh mắt vừa đi vừa về dò xét cuối cùng rơi xuống lý trường sinh trên thân bởi vì lý trường sinh cách cổ cầm gần nhất khẩn cầu tiền bối tiếp tục bắn ra tấu một khúc đúng vậy a tiền bối vừa mới chúng ta tâm cảnh đột phá còn xin tiền bối tiếp tục bắn ra tấu một khúc giúp chúng ta một tay đi cảnh giới của chúng ta đã có chút buông lỏng nói không chừng nếu như lại ngay bên trên một khúc liền có thể đột phá cảnh giới a một đám ngụy đế trên mặt có cầu xin nhao nhao mở miệng lý trường sinh lắc đầu hôm nay một khúc đã đ à m thôi nếu như l ư u duyên lần sau nói không chừng các ngươi còn có thể nghe tới lý trường sinh cũng không có muốn đàn t ấ u ý tứ đối với mình lại không có chỗ tốt lớn bao nhiêu không có việc gì gậy hắn làm gì chợ bọn hắn đột phá tâm cảnh vậy mình đâu đã nghe lý trường sinh lời nói trên mặt vẫn không căm lòng bọn hắn điều tra không đến lý trường sinh cảnh giới lại thêm hắn đàn này nói tạo nghệ đều theo bản năng cho là hắn võ đạo không mạnh dù sao nhạc khúc một đạo cùng võ đạo cơ bản không có khả năng đều chiếm được cho nên đám người lại một lần nữa mở miệng thanh em bên trong mang theo một tia bức hiếp xin tiền bối thanh toàn tiền đối hôm nay liền bàn lại bên trên một khúc đi vì tâm nguyện của chúng ta tại cái này mấy ngàn người trong đội ngũ còn lại người cảnh giới ngay cả thánh cảnh cũng chưa tới vẹn vẹn tại thần mạch cảnh cho nên bọn hắn không dám nhiều lời chỉ có thể đem cái này ngôn ngữ giao tất cả cho một đám ngụy thiên đế ngụy đế nhưng là trên mặt bọn họ d ị động bại lộ bọn hắn chân tình thực cảm giác lý trường sinh mắt lập tức trở nên lạnh xuống tới chính mình gậy để các ngươi nghe thì cũng thôi đi bây giờ nhìn điệu bộ này là chính mình không bắn không để cho mình đi a trên người bọn họ ngụy đế ngụy tiên đế chi uy lại một lần nữa tán phát ra đây đã là uy hiếp trắng trận chi ý bọn hắn ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường sinh đây là ta diệu tiên lâu chẳng lẽ các ngươi nghĩ tại ta diệu tiên lâu sinh sự không thành ưu nhược đứng dậy thanh âm không còn vừa mới như thế tư thái tự nhiên cũng không còn trước đó lý trường sinh nhìn thấy lập tức cường thế khí tức trên thân b ộ c phát ra mặc dù vẹn vẹn chỉ là đế cảnh cựu trọng tiên nhưng nàng trên thân t ả n ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt đế uy tại trên cổ của nàng treo một hát s ắ c hình dây chuyền chỉ sợ là một thanh đế binh làm lý trường sinh đi vào cái này thời điểm liền nhìn thấy phía trên diệu tiên lâu bảng hiệu có kỳ lạ chi ý liền biết nơi này tuyệt đối không giống bình thường Mà ưu ư n h ba tiên h â ngụy lại thiên đế thanh âm nhàn nhạt nghe u nhược nói tới cũng không có để ở trong lòng bởi vì bọn hắn biết cái này u nhược tại cái này rượu tiên lâu bên trong bất quá là một giới đầu bài thôi nói khó nghe chút chính là một cái không bán thân ca ký thôi tại bên trong thế giới này thực lực mới là hết thảy không có thực lực hết thảy đều là nói nhảm lý trường sinh con mắt nhắm lại nhìn xem bọn hắn tự nhiên như thế biết trong lòng bọn họ trô đánh tính toán hắn đang chuẩn bị bước ra một bước cũng chính là tại lúc này cụt một tay nam tử trong mắt thanh minh trên mặt không còn lối thôi trên người hắn ách đại đạo c h i tức dày đặc hồng trần chi ý tản ra đứng người lên xoay người lại nhìn xem cái này mấy tên ngụy đế còn có ngụy thiên đế hồng trần tri tức không còn che lấp tứ tán anh. lý trường sinh gặp nam tử này ra mặt hắn cũng không tiếp tục làm n h ữ gì có người hỗ trợ tóm lại tự mình ra tay tốt có thể bày nát thì liền bày nát t ố t nơi này không chào đón các ngươi các ngươi c ũ n g đi cột một tay nam tử âm thanh cực kỳ đạo mạc còn không đợi ngụy thiên đế nhóm nói cái gì trên mặt không kiên nhẫn vung tay lên lập tức quần quận hồng trần bộ phát ra cỗ này đế uy đế khí căn bản không phải bình thường đại đế đủ khả năng có cho nên nói hắn trước kia cảnh giới càng thêm nữa h ơ n cao chỉ bất quá bây giờ tạm thời chưa bạo phát đi ra kinh khủng hồng trần dòng lũ trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn đem bọn hắn thân thể cho đánh bay ra ngoài như là quét con rồi đuổi ra ngoài vừa mới là như thế nào tiền đến hiện tại liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ngã ẩm ẩm trên mặt đất làm xong đây hết thể về sau cụt một tay nam tử ngẩng đầu lên cùng lý trường sinh liếc nhau một cái hướng lý trường sinh nhẹ gật đầu lý trường sinh báo một trong cười nhìn xem cái kia tràn đầy gốc râu cằm gương mặt vươn tay vô vô lấy vai của hắn cười nói đi thôi nam tử nhẹ gật đầu chưa hề nói thứ gì lẳng lặng cùng sau lưng lý trường sinh đi ra rượu tiên lâu trước mắt rượu tiên lâu nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a vừa mới hắn đã phát giác được tại rượu tiên lâu bên trong có mấy tên khí tức cực kỳ mạnh mỗi một trên thân thể người đều không thua đại đế tồn tại nói cách khác tại cái này rượu tiên lâu bên trong n g ọ a hổ tàng long tồn tại dòng d ã hai tên đại đế một tên thiên đế làm lý trường sinh lúc đi ra cùng cụt một tay nam tử cùng một chỗ những cái kia bị đuổi ra ngoài một đám ngụy đế ngụy thiên đế trong mắt lập tức hiếp lại trên mặt không có h ả o ý bọn hắn cảnh giới chi cao chưa từng nhận qua như thế điều khí sắc mặt đỏ lên không nói lời gì trên thân s á t ý trực tiếp dày đặc muốn chết trên thân ngụy đế ngụy thiên đế uy nghiền ép mà ra muốn dùng cái này nghiền ép lý trường sinh lý trường sinh một được vừa mới xuất thủ thế nhưng là cụt một tay nam tử mắc mớ gì đến hắn hiện tại ngược lại muốn tới giết hắn có hay không thiên lý a lại nói hắn lý trường sinh là loại kia giết người không chấp mắt người sao trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài trên người thánh đế chi tức như trời sập quần cuộp phát ra một nháy mắt sân bãi lập tức lâm vào mười cm thanh trì sàn nhà chỗ đột nhiên hướng xuống lõm kinh khủng thánh đế chi uy vô tận như bách vạn đại sơn đặt ở trên người của bọn hắn vẹn vẹn một cái trước mắt chỉ nghe đến phịch một tiếng một người hóa thành huyết hoa ngay sau đó mà đến thứ n h ị cái thứ ba cái đều hóa thành huyết vụ vảnh vảnh cái này đến cái khác mấy chục tên ngụy đế ba tên ngụy thiên đế trực tiếp bị lý lớn trên người kinh khủng thánh đế chi khí cho ép thành huyết vụ về phần thần hồn lý trường sinh cũng không có bưng tha n ổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc k h o ả n khắc đột tử tại chỗ chỉ còn lại một bàn vết máu sau lưng cụt một tay nam tử trong mắt kinh ngạc h ắ n tự nhiên cũng cảm nhận được lý trường sinh trên người kinh khủng thánh đế tức nhưng không nghĩ tới cái này kinh khủng thánh đế uy sẽ như thế nồng đậm tựa hồ là nghĩ đến cái gì trong mắt thất thần trong lòng lập tức xuất hiện hai chữ thánh đế trong mắt của hắn càng phát ra lấy thâm thúy đôi trước mắt nam tử này đại khái càng phát nhìn không thấu hiện tại niên kỷ như thế chi nhỏ thực lực khủng bố như thế vô luận là vừa vặn kia một lời điểm tình hắn chi ngôn ngữ vẫn là kia hồng trần luyện tâm đều tại hiện lộ rõ ràng lý trường sinh không giống bình thường còn đứng ngay đó làm gì đi thôi mang ta đi các người kia nhìn xem lý trường sinh mang trên mặt cười p h ả n phất giống như giết mấy người kia là không có ý nghĩa một việc đối với hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hai tay che ở sau đầu t h ả n h thơi t h ả n h thơi hướng đi về trước đi cột một tay nam tử xứng sở lập tức vội vàng đi theo tại phía trước dẫn đường bên ngoài cái này dị trạng còn có vừa mới kia kinh khủng uy áp hạ diệu tiên lâu bên trong một đám bọn nam tử hai chân mềm lún kém chút không có quy xuống mặc dù lý trường sinh không chế cực kỳ vi diệu vẹn vẹn nhằm vào cái này mấy chục người nhưng là bọn hắn hay là bị ảnh hưởng đến từng cái chạy chậm mà ra nhìn qua r ư ợ u tiên lâu trước mấy cái kia máu loãng miệng há lao đại trong mắt không dám tin vừa mới đánh đàn nam tử lại còn là một tên đại đế vừa mới bọn hắn thậm chí có may mắn nghe được đại đế đánh đàn thậm chí cái này đại đế thực lực khả năng cao hơn nói không chừng đi tới thiên đế thiên đế trong lòng mọi người cùng rung động vừa mới bọn hắn vậy mà khiêu khích thiên đế cả đám phía sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớ p hai chân phát run thần hồn phát run chỉ cảm thấy tại quỷ môn quan bên trong đi một lượt tại thiên đế trước mặt khiêu khích lại còn có thể sống xuống dưới kỳ tích u nhược đứng tại lầu ba nhã gian phía trên ánh mắt của nàng xuyên tấu rượu tiên lâu nhìn chăm chú lên lý trường sinh rời đi tại rượu tiên lâu bên ngoài phát sinh hết thảy nàng toàn bộ đều nhìn thấy trên mặt có thần bí chi ý xoay người tiến vào nhã gian bên trong lập tức không nói thêm lời thứ gì cũng chính là tại lúc này rượu tiên lâu bên trong một tên tiên đế rời đi không biết động tĩnh đây chính là nhà của ngươi không khỏi cũng quá rách nát một chút đi lý trường sinh nhìn trước mắt cái này một tòa rách dưới phòng nhỏ khoe miệng quất thẳng tới s ú c rách dưới trên phòng ốc phương nóc phòng xuất hiện một cái hang lớn chỉ có mặt khác nửa bên có nóc phòng mà bên trong nhà này bốn phương tám hướng đều vòng g i trống vẹn vẹn chỉ có một mặt tướng b í c h trong phòng không có vật gì cọ dại mọc lan tràn có thể nói cái này rừng núi hoa n g vắng có thể xuất hiện như thế vừa vỡ phòng cũng là gặp ủy cái này phá úc có thể không ngược lại cũng có được cụt một tay nam tử biết mình phong ốc đúng là khó coi trên mặt xấu hổ không từng làm giải thích nhiều ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lý t r ư ơ n g sinh trầm giọng nói ngươi đến tột u cùng là ai tới tìm ta lại có gì ý ta ta hôm nay chỉ là một giới tán tu thôi lý t h é t dài cười khẽ ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía cụt một tay nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ hông trân đại đạo cũng là khó lường đại đạo đây chẳng lẽ ngươi là nghĩ tại cái này hồng trần bên trong tu luyện thoát ly hồng trần bệ khổ hay sao nhưng là không g i ố n g à nhìn ngươi bộ dáng này giống như là vĩnh thế trầm luân trong đó tự cam đoạ lạc lý trường sinh trong mắt có nghiền n g m chương một trăm hai mươi sáu cựu trọng đệ tam thiên phật thiên phật thiên bất diệt không sống một mình nam tử nghe được cũng không giận cũng không nói thứ gì mặc cho lý trường sinh ở trên người hắn treo ghẹo dù sao lý trường sinh nói là sự thật cái kia tràn đầy gốc râu cằm trên mặt có tang thương vẫn là đối lại thi lễ hôm nay may mắn mà có đạo hữu để cho ta tâm cảnh có chút chữa trị nhưng là vẫn chưa chữa trị đến đình phong hôm nay bất luận đạo hữu tới tìm ta là loại nào ý tứ nhưng tiết trường nhạc ở đây cảm ơn đạo hữu nam tử tự hồ n là thiếu đi cánh tay phải vẹn vẹn chỉ có cánh tay trái chỉ có thể cánh tay trái ở trong hư không hơi ôm đối lý trường sinh thi lễ lý trường sinh thản mà thụ chi kỳ thật ta chính là hiếu kỳ người cái này hồng trần đại đạo về phân điểm không điểm hóa thuận tay mà vì thôi có thể hay không đem ngươi hồng trần đại đạo cho ta mượn xem một chút lý trường sinh cười một tiếng cụt một tay nam tử nhẹ g ậ đầu cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp lập tức một cỗ hồng trần khí tức tràn ngập mà ra hồng trần đại đạo hóa thành vòng tròn biểu hiện ra trước mặt lý trường sinh lẳng lặng lơ lửng một đầu dài trăm trượng hồng trần đại đạo liền lẳng lặng xuất hiện tại lý trường sinh trước mắt lý trường sinh hai mắt nhắm lại cảm thụ được phía trên kia thoải mái chi ý cảm thụ được phía trên kia quần quần hồng trần giữa thiên địa trong nhân thế tự do nhất khí thức trong lòng có một chút khác ý tứ sau một lát lý trường sinh mở mắt trên mặt sợ hai thán g phục cái này hồng trần đại đạo quả nhiên chính là khác biệt sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía nam tử nhìn một chút hắn tay áo phải ở giữa trống dông cánh tay hồng trần đại đạo ngược lại là không nhiều đại đạo đáng tiếc là ngươi cái này đại đạo đã tan t h coi như tâm cảnh đạt được tăng lên nhưng là cái này đế cơ vẫn bị hao tổn muốn khôi phục ban đầu thiên đế chi vị có thể muốn tiêu tốn không ít công phu lý trường sinh lắc đầu ta cũng biết điểm này nhưng là vẫn đa tạ đạo hữu cử động lần này làm ra t i ế t trường nhạc trên mặt có chút đáng cười biết đây là chính mình làm sự t ì n h cũng không có cách nào b ổ cứu lần nữa thi lễ hôm nay vì khoản tạ đạo hữu còn xin đạo hữu ở đây nhất lưu ta cái này có một đoàn phụ đùi thật lâu rượu ngon hôm nay mở ra đặc biệt tạ đạo hữu t i ế t trường nhạc xoay người từ này phong ốc dưới đáy đào ra một vò rượu chui từ dưới đất lên rơi xuống tay hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía trên phủ b ù i đã lâu rượu phong liền bởi vậy mở ra một cỗ thuần hương mùi rượu tràn ngập mà ra lý trường sinh vẹn vẹn hít vào một hơi liền cảm giác thần hồn có chút hơi say lập tức lý trường sinh trong mắt tỏa sáng mang nhìn trong chọc vào trên tay nam tử chi rượu đạo hữu hôm nay lại tận hứng nam tử từ trong túi càn khôn lấy ra hai đại bắt đá lơ lửng hư không một cái rơi xuống lý trường sinh trước mặt rượu hóa thành hai đạo dài trụ các dóp đầy bắt đá đem rượu đàn bông xuống hai người trùng điệp dơ lên một chén nhìn nhau cởi một tiếng uống một hơi cạn sạch rượu ngon tiểu lực hoàn toàn không thua lý trường sinh trước đó đặc chế bàn rượu ngon vào cổ họng c a y độc cảm giác lập tức truyền khắp toàn bộ thân hình leo lên trong đầu của hắn mặt lập tức liền đọ lên lên mặt cực nhanh nhưng là còn nhiều thêm một cỗ c h i bí phản phất giống như đặt mình vào hồng trần cuồn cuộn một chén lại một chén uống vào bụng hai người đều có chút hơi say đều vô dụng pháp lực xua tàn trên người men say rượu hơn phân nửa tuần tựa hồ là hôm nay khó được có một người ở trước mặt hắn cùng hắn trở thành bạn rượu say rượu thổ chân u ôn nói một chút tiểu cố sự đạo hữu ngươi có biết ta cái này đế cơ bị hao tổn cũng là bất đắc dĩ nha tiết trường nhạc gương mặt càng ngày càng đỏ hai mắt đã mông lung cũng không đợi lý trường sinh hỏi chút gì hắn muốn tiếp tục tự mình mở miệng hồng trần chi nhạc ở chỗ tiêu g i a o nhưng là tiêu g i a o cuối cùng là t ì n h a t ì n h một chữ này có thể để ngươi lâm vào vô tận vực sâu năm đó nàng nói nhìn kinh d i ễ m toàn bộ thời gian mà ta cũng bởi vậy vì nàng chấm luân thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư vốn nên là lương phối nhưng là thân phận cách xa to lớn nàng thiền c h i t i ể u nữ mà ta chẳng qua là nông thôn nhỏ xin thực lực là một cái tại trời một cái tại đất một trận ngẫu nhiên quen biết bởi vì nàng một trận tiết tâm tại kia vào đông chiếu sáng trong lòng ta chi nắng gắt cũng là như thế sáng tạo ra hiện tại ta còn có nàng bây giờ một năm k i a ta vẹn vẹn chỉ là cái đứa bé ăn xin không nàng không ta lý trường xinh lặng l ặ n g nghe dù là trên người có giày men say cũng không thể không thán phục đến cái này cầu huyết kịch bản lại bắt đầu lại là bởi vì thân phận t r ê n lệch to lớn mà yêu nhau lại không thể đủ cùng một chỗ đột nhiên nghĩ đến cái gì lông mày mới lên cái này cầu huyết cố sự bình thường sẽ chỉ phát sinh ở nhân vật chính trên thân trước mắt hắn sẽ không cúng mẹ hắn là cái thiên mệnh nhân vật chính đi nhưng người nào biết nàng trời sinh vậy mà có được trời phật tâm có thể trở thành phật tu tiềm lực cực kỳ chi cao tương lai chi ít đều ngủ cảm giác bồ tát cấp bậc tồn、tại. cho nên bị cựu trọng đệ tam thiên một đám phật tu thế lực cho mang theo đi lên biến thành phật nhi cũng chính là như thế ta cùng nàng hai người cách xa nhau lúc đầu ta muốn đi ngày thứ ba cứu nàng ta biết nàng không muốn trở thành phật nhi mặc dù nàng lòng mang thiệt tâm nhưng là phật tu cũng không phải là nàng m o n g m u ố n nhưng những cái tia con l ử a chọc nhóm lại ép buộc nàng lấy cường đại thủ đoạn trực tiếp đưa nàng mang theo đi lên ép buộc hắn là phật nhi ta tự nhiên không t â m lòng rút kiếm vọt thẳng đi lên nhưng cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy đế cơ bị hủy đại đạo vỡ vụn lúc đầu ta cái mạng này cũng sẽ bởi vì cái này mất đi nhưng hôm đó trong mắt nàng c h ả y ra huế y t lệ m ặ t không thay đổi lập xuống phật nói phật thiên bất diện nàng chính là phật đạo người một lời hoàn toàn ngăn cách hoàn tục khả năng mà cái mạng nhỏ của ta cũng mới giữ lại tiết trường nhạc nói đến đây trong mắt có vô tận phất hận ô m phía dưới một vò rượu đột nhiên lực t ù y ý rượu k i a nước đập trên mặt của hắn mặc cho chánh trắng đem hắn thần kinh gây tê lý trường sinh l ặ n g lặng lắng nghe hắn không hỏi vì sao không đi lên lại cứu loại này lời nói ngu xuẩn đế cơ đều bị hủy mà lại ngày thứ ba thế lực tuyệt đối không phải hắn một cái thiên đế có thể ngăn cản tiểu thuyết đều có mười cái thiên đế nội tình dù sao đây là hoàn vũ a từ xưa đến nay nhiều ít thời đại thực lực sai biệt làm hắn sinh lòng tuyệt vọng thế lực bối cảnh còn có nữ tử c h i ngôn hết thảy báo thủ vô vọng a lại là đám kia lão lựa chọc quả nhiên đám này con lựa chọc đều là ra vẻ đạo mạo tiểu nhân lý trường sinh phỉ báng v ắ t được một quan khóa chữ các loại hắn nói hắn là kiếm tu như vậy chính mình khả năng có thể giúp được hắn cảnh giới của mình đi tới phàm kiếm cấp độ nếu như hắn là kiếm tu lời nói nền tảng này tổn hại có thể dùng thiên tài đ i ệ báo chữa trị nếu như hắn là kiếm tu lời nói kiếm tu tri tâm cũng không thụ đại đạo ảnh hưởng cũng không nhận đại đạo ảnh hưởng muốn tiến thêm một bước chỉ cần đột phá kiếm đạo là được mình ngược lại là có biện pháp có thể để cho kiếm đạo của hắn đạt được tăng lên nhưng là mình làm là như vậy vì cái gì đâu lại không có bất kỳ chỗ tốt nào lý trường sinh nhìn xem tiết trường nhạc bộ dáng như thế nhẹ nhàng thở dài người ta cũng coi là hữu duyên cũng coi là t r ù n g hợp nếu như ngươi không phải kiếm tu lời nói ta còn giúp không được ngươi đáng tiếc ngươi là kiếm tu a thiên hạ kiếm tu bên ngoài là một nhà nếu như ngươi muốn báo thủ như vậy thì tỉnh lại ta có biện pháp có thể giúp ngươi về phần như thế nào báo thủ cái này cần nhìn ngươi ta sẽ không làm quá nhiều can thiệp thật sẽ không giút cái này còn phải nhìn chính lý trường sinh lý trường sinh tránh c h ó n g tản một chút đứng người lên đến nhàn nhạt mở miệng trên người hắn lập tức tản mát ra một cỗ kinh khủng kế bí bay thẳng thiên địa đầy trời thiên địa sơn hà đều là kiếm trong tay của hắn t i ế t trường nhạc cảm nhận được lý trường sinh trên thân cái này kinh khủng kế bí lập tức liền tình diệu nghe lý trường sinh nói sắc mặt kích động tay trái gắt gao bắt lấy lý trường sinh cánh tay đạo hữu lời ấy thật chứ t i ế t trường nhạc lập tức vui mừng nhưng là sau một khắc tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt vừa chầm xuống dưới coi như có thể khôi phục trước kia cảnh giới lại như thế nào coi như kiếm đạo có thể đột phá lại như thế、nào. còn là chưa đủ lấy chống lại cựu trọng đệ tam thiên mà lại nàng lập hạ lời thề thế nhưng là phật thiên bất diệt nàng cả đời chính là phật đạo người đây là đại đạo lời thề nếu như vi phạm với đại đạo lời thề đại đạo diệt nàng người cũng sẽ vì vậy mà tử vong tiết trường nhạc trong mắt dây rủa có thương khổ lý trường sinh tựa hồ là nhìn ra tiết trường nhạc khó xử trong mắt có thâm ý trên mặt lấp loe cực điểm mạ quang phật thiên bất diệt nàng chính là phật t u người nếu như phật thiên diệt đâu nghe lý trường sinh lời nói tiết trường nhạc lập tức xứng sở n ơ ngác nhìn nam từ trước mắt hắn đến lớn bao nhiêu dã vọng a tuổi của hắn mới mười tám ra m ặ đi liền dám nói ra như vậy nếu như câu nói này bị thứ ba phật thiên người nghe được tuyệt đối sẽ xuống tới chém lý trường sinh tốt đã như vậy chết cũng liền chết rồi phật thiên diệt nàng có thể thoát ly phật đạo liền tốt cũng chính là tại thời khắc này hắn kiên định trong lòng nói đã thân này đã vì hưởng trần như là đã trầm luân lâu như vậy cũng nên lại tranh đấu một phen tiết trường nhạc lập tức nửa quỳ mà xuống trong mắt kiên định trên mặt kiên định mời đạo h ư u ban thượng pháp nếu như tiến về phật thiên một lần không chết tại hạ làm châu làm ngờ cũng nguyện ý lý trường sinh thấy hắn như thế bộ dáng cười cười trên thân lưu động khiêng linh cứu ly khí đem hắn đỡ dậy mở miệng nói cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa ngược lại là nghiêm trọng vẹn vẹn chỉ là hữu duyên thôi ngươi cái này kiếm đạo cảnh giới hiện tại đến loại nào tình trạng về phần ngươi cái này vỡ vụn đế cơ ta cũng không phải không có cách nào chữa trị nghe lý trường sinh lời nói tiết trường nhạc sắc mặt chấn động thần sắc phân chấn trước mắt nam tử này quá mức thần bí hắn dám như thế nói nói do hắn liền có năm chắc trước đó là không có cơ hội trước đó là bởi vì kiên là tầng thứ ba phạt tiên cùng hắn thực lực t r a n lệnh quá lớn đến mức sinh lòng tuyệt vọng biết đời này gặp lại vô vọng cho nên mới c a m nguyện t r ầ m luân hiện tại có hy vọng hắn làm sao lại lại như thế từ bỏ vội v a n g kích động nói cảnh giới của ta hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng mới đến kiếm vực cấp độ lý trường sinh nghe được cái này t h ô sơ giản l ư ợ c đoán chừng một chút nếu như có thể tới kiếm vực miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đánh với đại đế một trận nếu như có thể bước vào đến thiên địa kiếm bên trong người kiếm nói không chừng toàn lực phía dưới có thể giết thiên đế nhưng là muốn chạm dung pháp cảnh giới khả năng cũng có chút khó khăn nhưng là tốt xấu cho người ta một cái tưởng niệm k h n g phải muốn bước vào thiên điệm cảnh nói đơn giản cũng nói đơn giản khó cũng không khó Ta vẹn vẹn r tứ. lập, lập tức k i ế tại c xa n g xôi sao trời phía trên tôi xâm lại nhạc sao trời tại lý trường sinh một kiếm này phía dưới hóa thành hai nửa từ ở giữa mở ra bạo tạc vê anh một cọng cỏ một lá có thể hóa kiếm trong tay một cọng c ỏ có thể chạm sao trời nhân kiếm chủ yếu đặc điểm vẫn là ở chỗ người một chữ này kiếm vực chuyển biến làm nhân kiếm khác biệt lớn nhất chính là ngưng ngàn vạn kiếm vực bên trong kiếm khí chi lực hóa thành lực lượng của mình chính mình cũng là một thanh bảo kiếm mà bảo kiếm bất luận chỉ hướng chỗ nào mũi kiếm chỗ hướng đều lăng lệ vô cùng ngươi có thể đem trôi này bảo kiếm coi là chính mình cũng có thể là trong tay chỗ cầm bất kỳ vật gì đây cũng là nhân kiếm vạn kiếm hóa người nhân kiếm hóa vạn ngươi nhưng minh bạch t i ế t trường nhạc cứ như vậy nhìn xem lý trường sinh nghe lý trường sinh nói trong lòng tựa hồ là minh bạch cái gì một điểm linh minh nhưng lại thoáng qua liền mất hắn nhẹ gật đầu lại lắc đầu tựa hồ bắt lấy cái gì nhưng lại không có bắt lấy cái gì lý trường sinh thấy thế cũng không từng làm giải thích nhiều trên tay linh quang một điểm rơi vào đến tiết trường nhạc trong óc ở trong đó có một số nhỏ kiếm đạo tinh yếu có thể lãnh hội nhiều ít đều xem bản lãnh của hắn tiết trường nhạc vội vàng hai mắt nhắm nghiền cũng biết đây là một trận thuộc về mình bất thế cơ duyên bên này kinh khủng dị tượng tự nhiên cũng đưa tới tinh thần thiên thế lực khác chú ý tinh thần thiên ngoại trừ tinh thần điện bên ngoài còn có ba đại thế lực thâm căn cổ đế hoàn toàn không kém gì tinh thần điện phân biệt là từ hữ cốc long cốc ma n u y ê n trong đó tử hư cốc là bản thổ thế lực mà long cốc cùng ma h uyên chẳng qua là thượng tầng thiên địa ở chỗ này sở thiết hạ t ử thế lực mà thôi trong long cốc có mấy đầu to lớn thần long mở mắt ánh mắt xa xa nhìn phía gây bên cạnh một đám thế lực giai truyền ra gia lệnh thời khắc mật thiết chú ý lý trường sinh nhưng là không thể q u ấ y nhiều lý trường sinh một trưởng kia diệt đi toàn bộ tinh thần điện quá khứ còn rõ m ồ n một trước mắt biết lý trường sinh thực lực cực kỳ cao cường bọn hắn suy đoán lý trường sinh tuyệt đối cao hơn dung phát cảnh khả năng đi tới hợp đạo cảnh không phải không có khả năng có như thế chi thực lực hợp đạo cảnh ở chỗ này chính là tuyệt đối vương giả tồn tại hiện tại bọn hắn không thể chơi vào tại r c h tầng thứ năm bên trong chính đàn thiên đế đã dò thăm lý trường sinh tin tức biết hắn có hồng trần luyện tâm khúc sắp xuống đến tầng thứ nhất cùng lý trường sinh giao lưu đương nhiên những tin tức này chính lý trường sinh còn toàn quyền không biết gặp tiết trường nhạc đã tại cảng lộ bên trong lý trường sinh không có cái r ầ y lẳng lặng đứng ở một bên nghĩ đến những chuyện khác tự l ầ m bẩm thiên hạ mười vạn tám nạn chữ tình một chữ này nhất g i ế t người a lý trường sinh lắc đầu lập tức không nghĩ nhiều nữa từ trong túi càn k h ô n bưng ra một vỏ rượu phối hợp uống một ngày một đêm t i ế t trường nhạc trên thân có kiếm ý nhàn nhạt, nhạt lan tràn ra ba ngày sau đó trên người hắn kiếm ý hóa thành thực chất một c ỗ hình kiếm vực bao phủ toàn bộ địa khu năm ngày sau đó kiếm kia vực chậm dai thu nhỏ đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn mà chính hắn cũng như một thanh đang muốn mở ra bảo kiếm lý trường sinh thấy thế trong mắt mới có lấy ý cười đặc điệu từ hệ thống trong thương thành bỏ ra hai mươi vạn điệm công đức vì hắn mua một gốc chữa trị đế cơ bảo dược hết thẻ đều có nhân người ta có thể gặp phải khẳng định đồng dạng cũng là như thế dù là lấy cái kia lòng dạ hẹp hòi tính cách cũng không lo được đau lòng cái này hai mươi vạn điểm công đức hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc giúp hắn một bận điệu ngược lại tính tốt mười ngày sau đến lúc này một lần bỏ ra gần một tháng thời gian cũng chính là tại một ngày này thiết trường nhạc trên người kiếm ý chậm rãi thu liễm cả người kia như là thu vỏ vào kiếm lần nữa mạn gẳng mở ra khen lý trường sinh trong mắt có ý cười trải qua chính mình điểm này phát hắn vậy mà tại một tháng thời gian bên trong liền bước vào đến thiên địa kiếm bên trong nhân kiếm cấp độ còn tính là không tệ t lý trường sinh mở miệng nói đừng vội tạ còn có chính là lý trường sinh trên tay điểm ra một đạo thạch thủy điểm vào đến tiết trường nhạc phần bụng vị trí tiết là bản nguyên thạch thủy rơi xuống vỡ vụn đế cơ bên trong đế cơ vốn l à như là kia thùng trăm ngàn lỗ vỡ vụn chi cầu theo thạch thủy du nhập g n chấm r ã i chữa trị vỡ vụn đế cơ tại lúc này đều khôi phục khí tức của hắn lần nữa tĩnh m ị c h lên về tới thiên đế vị trên thân một cỗ pháp tắc khí tức phun trào kia là hồng trấn pháp tắc khí thế của hắn lần nữa liên tục tăng lên vậy mà đi tới dung pháp cảnh giới quả nhiên như ta sở liệu trong cơ thể hắn chí ít dung hợp một đầu hoàn chính pháp tắc lý trường sinh trong lòng âm thầm tiết trường nhạc cảm giác đây hết thể như thế không chân thật liền như là giống như nằm mơ hắn đế cơ cứ như vậy bị lý trường sinh cho chữa trị mà lại kiếm đạo cũng bước vào tiên địa kiếm lý trường sinh thật sự là quý nhân của hắn gặp tiết trường nhạc lại phải đem một cái chân khác quý xuống lý trường sinh đại thủ tại hư không hơi nắm mở miệng nói ngươi chưa h ả o h ả o lắng động cảnh giới của ngươi đem cái này cảnh giới hoàn toàn củng cố về sau kiếm đạo cảnh giới quen thuộc về sau muốn lên đi báo thù vẫn là cái khác đều tùy ngươi à đúng đến lúc đó muốn lên đi thời điểm gọi một chút ta nếu là ngày nào chết rồi ta tốt thay ngươi t h ù cái thi lý trường sinh cười dẫn nói tiết trường nhạc nghe này lơ lẽm ngược lại cười to liền theo đôi lời nói ngày khác ta đi lên về sau nếu như có thể thành định xin tiền bồi uống rượu nếu như không thành t i ê nhưng p c t i bối t h là a lý trường sinh n nhau ha ha cười một kéo ngầm đầu chỉ, chỉ trên đỉnh đầu vùng trời này trên trời kiếm tiền ba trăm vạn gặp ta cũng cần tận cúi đầu nói xong lý trường sinh hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời biến mất tại lý tại chỗ thiên khung phía trên còn lưu lại lý trường sinh thanh âm vô căn thụ hoa chính ưu mạn mạn hồng trần thủy khẳng h ư u nơi đây đ ộ c lưu tiết trường nhạc trong mắt thất thần đang không ngừng trở về chỗ lý trường sinh vừa mới lời nói trên trời kiếm tiên ba trăm vạn gặp ta cũng c ẩ n tận cúi đầu cỡ nào phong thái t i ê n bối quả nhiên chính là thần nhân vậy tiết trường nhạc trong mắt hiện lộ tài năng mắt thấy lý trường sinh rời đi một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi tám nhân hoàng b ạ c kiếm nhân đạo tế đàn triệu h o à n nhân hoàng vừa mới lý trường sinh nói tới tiết trường nhạc lẻ loi một mình tiến về ngày thứ ba bên trong gọi hắn một tiếng tự nhiên có đạo lý của hắn lý trường sinh có thể hay không tham dự đáp án là khẳng định đi trước xem một chút đến lúc đó xuất thủ hay không vẫn là quyết định bởi tại chính lý trường sinh đinh nhiệm vụ tuyên bố tiến về rượu tiên lâu bên trong thu hoạch tầm thứ năm giao chỉ bí cảnh danh lệch có thể đạt được tử kim rút thưởng một lần mạ vàng rút thưởng một lần ấm áp n h ấ c nhở giao chỉ bí cảnh có đại cơ duyên túc chủ nhất định không thể bỏ qua giao chỉ bí cảnh trăm vạn năm vừa mở một tháng sau lại đến mở ra thời gian nhất đến ngũ trọng tiên chi người đều sẽ tiến về trong đó ngàn vạn năm khó được gặp lại đại sự trong đó cơ duyên vô số đối túc chủ chỉ có vô hạn chỗ tốt nhìn xem hệ thống xảy ra bất ngờ ban bố nhiệm vụ không nghĩ tới chính mình lại phải về đến rượu tiên lâu bên trong quả nhiên như chính mình suy nghĩ cái này rượu tiên lâu cực kỳ không đơn giản mặc dù là tọa lạc ở t ầ n g thứ nhất tinh thần thiên nhưng là sau lưng của hắn chỗ dựa vào thế lực tuyệt đối thâm hậu đến lúc đó lại đi đi hiện tại là thời điểm xử lý một chút kia mười nhỏ nhân hoàng tinh huyết còn có mười nhỏ tổ long tinh huyết còn có kia tổ long giác cốt đương nhiên còn có một lần mạ vàng cấp bậc rút thưởng lý trường sinh mong đợi xoa xoa đôi bàn tay đi tới một chỗ trốn không người vung tay lên thánh địa chi tức đem bốn phía b a phủ đời thứ chín nhân hoàng i máu đồng dạng cũng là như thế trước đem loại này huyết luyện hóa nhìn xem lý trường sinh nói nhỏ mười giọt màu vàng kim nhân hoàng máu hiện lên ở trong tay chậm rãi tan vào hắn bên trong thân thể mười giọt màu vàng kim nhân hoàng máu tản ra nhàn nhạt nhân hoàng uy đem cái này thiên hướng tiếp theo ép hoàng máu du nhập g n như mười đầu mạnh mẽ tiểu chủng tinh chuẩn tìm được người k h á c hoàng trong huyết mạch d u động kia một đầu màu vàng kim tiểu long cùng nó t r u n g thể cũng chính là tại thời khắc này t i ể u long càng thêm t h ầ n tuấn đầu rồng càng thêm uy nghiêm trên người lân phiến sinh động như thật trước đó vẹn vẹn một đầu mơ hồ màu vàng kim tiểu long mà bây giờ thì là một đầu chân chính tiểu long bất luận là sắc bén kia lại hợp quy tắc v ậ y rồng cũng tốt vẫn là cường kiện hữu lực long thân sắc bén vớt ư rồng kia phiêu giật đuôi rồng cũng được đều hóa thành thực chất huyết mạch của hắn tại thời khắc này phát sinh cả biến huyết dịch đang gấm hét những cái kia kim sắc huyết dịch vậy mà sôi trào lên toàn thân trên dưới nóng rực từ tại chỗ bỗng nhiên đứng lên mở mắt ra bắn ra hai đạo kim trụ đem toàn bộ hư không ngạnh s i n h s i n h mở hai đạo lô đen lên, lên ra trên người hắn thủy hoàng huyết mạch cùng đời thứ chín nhân hoàng huyết mạch tại đan vào lẫn nhau tại cộng minh lý trường sinh hai mắt trong chốc lát phóng thích ra người khủng bố hoàng kim quang sau lưng một cái cực lớn nhân hoàng hư ảnh hiện lên ở sau đạo này nhân hoàng hư ảnh không phải đời thứ chín nhân hoàng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa lý trường sinh không đơn giản chỉ có đạo này thần hồn hắn cùng những người khác khác biệt là song sinh thần hồn người lại hai cái thần hồn đều không đơn giản thứ nhất là tiên tiên thần ma hồn thứ hai lại là thủy hoàng thần hồn thủy hoàng trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ là đang đọc diễn cảm lấy một thiên nhân hoàng pháp lý trường sinh l ặ n g lặng lắng nghe tinh t ế mỗi chữ mỗi câu không kém đi xuống chín đ ờ i nhân hoàng sát phạt pháp nhân hoàng có kiếm hắn kiếm là ba một kiếm rơi cựu một kiếm phá huyền t i ê n một kiếm vắt ngang trong nhân thế tại trong đầu hắn cái kia người tí hon màu vàng vậy mà đứng người lên tay phải hư nắm trường kiếm rơi t hướng phía chính mình thất h ả i đột nhiên một chém một kiếm rơi cựu cái này kinh khủng một kiếm để cho mình thất h ả i run lên để ngồi xếp bằng ở một bên tiên tiên thần ma hồn vội vàng đứng lên trên người thần quang cùng ma quang ngăn cản phía trước triệt tiêu một kiếm này không phải cái này tiên tiên thần ma hồn cũng phải bị nhân hoàng thần hồn cho trọng thương cái này kinh khủng một kiếm chân lý trường sinh đầu ông ông trong lòng s ư n g sở hắn có phải hay không hổ làm sao còn tổn thương người một nhà một kiếm diện hóa hoàn tất lý trường sinh đem một kiếm này đi lại tựa hồ hắn cũng nắm giữ một kiếm này sau đó hai kiếm nhân hoàng hư ảnh không có lần nữa biểu hiện ra cũng không có cụ thể khai quật nhân hoàng tam sát pháp cần túc chủ tự hành thăm dò, đến đem nhân hoàng đệ nhất kiếm tu luyện tới viên mãn mới có thể mở ra kiếm thứ hai kiếm thứ ba đây hệ thống hữu hảo tiếng nhắc nhở vang lên lý trường sinh h i ể u rõ ra kỳ thật cũng không có gì chỉ cần để hệ thống đơn giản hóa một chút đến lúc đó chính mình muốn làm sao viên mãn làm sao viên mãn không nghĩ tới lại là đời thứ chín nhân hoàng sát phạt pháp dạng này kiếm kỹ của ta liền có hai loại thứ nhất là b ạ t kiếm tràng tiên h thứ hai chính là này nhân hoàng sát phạt cũng là xem như không tệ lý trường sinh cười một tiếng theo đây là mười g ọ t nhân hoàng máu du nhập phát hiện trong cơ thể mình cái kia nhân hoàng chi vi càng thêm kinh khủng sâu l â y tại trong cơ thể của mình tựa hồ i nhiều một chỗ nhân đạo tế đàn kia là hội tụ nhân đạo tín ngưỡng nhân đạo c h i lực địa phương cũng là dung nhập cái này mới dọn tinh huyết mang đến nhân đạo tế đàn hội tụ nhân tộc tín ngưỡng c h i lực ngưng tụ nhân hoàng pháp thân có thể ngắn ngủi mượn đời thứ chín nhân hoàng đến đời thứ nhất nhân hoàng lực lượng cho mình sử dụng có thể đem bọn hắn từ thời không bên trong gọi đến hiện thực lý trường sinh mở ra hệ thống bảng nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhắc nhở n ơ ngác xứng sờ đây cũng quá kinh khủng đây chẳng phải là nói mình có thể triệu h o á n thủy hoàng còn có một đến chín thế hệ hoàng vì chính mình tác chiến hắn nhìn xem nhân đạo trên tế đàn mười giọt nhân hoàng huyết nhãn bên trong tâm h thúy ý vị này hắn có thể triệu h o á n đời thứ chín nhân hoàng dòng d ã mười lần vũ hồ đời thứ chín nhân hoàng lúc trước cũng không muốn lấy có dạng này hiệu quả lần này l u ô n làm người làm công nhân hoàng máu cơ duyên cực lớn lý trường sinh khỏe miệng có cười trong tay xuất hiện một viên bảo đan đây cũng là hoàn vũ sở bàn tặng ban thưởng tiên thiên dương đạo linh đan đem luyện hóa liền có thể nắm giữ hoàn vũ ngàn đan p ư ơ n g có rảnh rỗi luận chế chút đăng dược lý trường sinh đem nó nắm trong tay trên thân c á c h ra bảo quang đem cái này mai bảo đàn từng chút từng chút du nhập g n vào chính mình bên trong tiểu thế giới ở trong đó một tòa trong tiểu thế giới chìm nổi mà trong đầu của hắn nhiều không biết bao nhiêu đan đạo truyền thừa kia hoàn vũ tất cả đàn phương đều khắc sâu vào trong đầu của hắn giờ k h ắ c này hắn chính là đan đạo cự phách 128. Trước 129, Trước thân trào giọt tổ long tinh huyết phục cầm. chỉ còn còn có hóa hy hóa những ngũ lòng, Luyện xong này, lòng lòng đế lại kêu giác tổ liên an tâm luyện hóa mười giọt tổ long tinh huyết sau đó lại đi tìm bảo địa đem cái này tổ long cốt kiếm hóa thành một thanh trường kiếm dạng này trên người mình đều là át chủ bài chu tiên tự kiếm nhân hoàng kiếm tổ long cốt kiếm ba đại đế kiếm còn có chính mình bản m ệ n h đế binh long nguyên đế kiếm có thể tìm cái hộp kiếm đem bọn hắn đều chứa vào mỗi ngày tiến hành lợi ô n dưỡng dạng này bảo kiếm cũng có thể không ngừng tăng lên lý trường sinh có ý nghĩ hiện tại trước luyện hóa cái này mười g ọ t long huyết mười g ọ t tổ long tinh huyết tại trước mắt của mình tinh trôi tinh hồng sắc long huyết bên trong tựa hồ mang theo tổ long hư ảnh n g a mặt lên trời gào thét kinh khủng long uy đem phiến thiên địa này phương viên ngàn vạn trượng đều bao phủ tại cái này phương những cái k i a địa giới vô tận yêu thú cảm thụ được cái này kinh khủng tổ long uy áp thân thể run r u dày lập tức phủ phục mà xuống nghẹn ngọc ê biểu thị bọn hắn thần phục đây là tới từ huyết mạch bên trên áp chế là đến từ chủng tộc áp chế cũng chính là tại thời khắc này long cóc phương hướng ngàn vạn đầu cự long nhao nhao mở mắt thân thể bắt đầu run dày lên huyết mạch cũng đang run r u dày vậy mà không tự chủ hướng phía lý trường sinh vị trí phụ phục mà xuống gian nan động đậy tia cố long uy long tộc so tất cả mọi người cảm thụ được càng sâu đây là tổ khí tức chẳng lẽ tổ long truyền thừa tại cái này ngày đầu tiên bên trong cũng có hay sao chẳng lẽ là vị nào thất lạc ở bên ngoài long tử long tôn đã thức tỉnh huyết mạch long chủ trong mắt n g h i hoặc thân thể của hắn cũng đang run dày thân thể của hắn cũng không có giống bọn hắn như vậy không chịu nổi vẹn vẹn chỉ là nửa p h ụ phục mà xuống hiện tại kinh khủng long uy hạn chế bọn chúng động đậy không được đợi đến cái này long uy kết thúc bọn hắn nhất định tiến về xem xét tại trong long tộc tại yêu tộc bên trong huyết mạch chính là hết thảy huyết mạch chính là thực lực huyết mạch giai tầng chi t r a n lệch mang đến khác nhau là cực lớn thậm chí muốn mất căn bản không có khả năng bởi vì huyết mạ lý trường sinh còn không biết chính mình cái này mười giọt long huyết dẫn xuất dị trạng hắn không có chút do dự nào đại thủ một nắm há miệng ra nuốt xuống không sai chính là trực tiếp ướt tốt nhất phương pháp l u y ệ n hóa tự nhiên là trực tiếp ướt long huyết ở trong cơ thể hắn nổ tung lên chính là tại lúc này bá liệt long huyết để lý trường sinh kinh mạch lập tức một chương thân thể lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực c u ộ n c u ộ n nhiệt khí toát ra mười giọt màu vàng kim long huyết dung nhập vào trong cơ thể của hắn đầu kiêm màu vàng kim tiểu long bên cạnh trong mắt tỏa hào quang rực rỡ nó tựa hồ là gặp được cái gì gây gơm chất dinh dưỡng một ngụm đem cái này mười giọt long huyết một tia không dư thừa đều nuốt vào trả lại đến lý trường sinh trong thân thể giờ k h ắ c này lý trường sinh trên c h á n nổi g ầ n xanh thân thể nơi nào đó sinh ra một chút dị dạng bởi vì long huyết này tựa hồ sẽ dẫn ra lên nguyên thủy nhất dục vọng c h á n của hắn phía trên mọc ra hai cái bánh bao bánh bao hóa thành sừng rồng đột nhiên mọc ra thân thể của hắn tại thời khắc này trở nên phong dài làn ra phía trên tầng tầng màu vàng kim vẩy rồng sinh trưởng mà ra hai tay hai chân hóa thành vớt rồng từ phần ôi tia đuôi rồng bốn cánh ở trong hư không đập ba một đầu màu vàng kim tiểu long xuất hiện ở cái thế giới này uy nghiêm long đồng bên trong chăn đầy coi thường thân thể mặc dù nói đến không lớn nhưng là cũng tới đến dòng da trăm trượng cấp độ cứng rắn v ả y rồng lóe ra hàng quang p h ầ n bụng vị trí có một đạo v ả y rồng đây cũng là v ả y ngược đồn đại nói rồng có v ả y ngược chạm vào hẳn phải chết nó i chính là cái này ngâm một tiếng long ngâm từ lý trường sinh trong miệng g á o thét mà ra cái kia thân thể cao lớn tại ngày này k h u n g phía trên ngao du l ụ c thân thực lực lật ra không biết gấp bao nhiêu lần mà tốc độ tiến triển cũng tăng lên dòng da gấp trăm lần n ụ c thân chi lực lại một lần nữa tăng lên mà lại hắn tình trạng lại là lấy thân hóa rồng lý trường sinh kia một đôi vô cùng uy nghiêm long đồng loại ra hàng quang cái này kinh khủng long uy che đậy phiến thiên đ ị a n à y so sánh với đại đế chi uy còn kinh khủng hơn hơn nhiều phía sau hắn cũng không có giống như tổ long có cánh chính là kia ngũ c h ả o kim long bộ g á n g nhưng là trên người tổ long chi huyết không giả được hắn chỗ chạy xuôi huyết mạch chia làm hai loại thứ nhất là ngũ c h ả o kim đế long huyết mạch thứ hai liền chạy xuôi tổ long huyết mạch tổ long huyết mạch đối một đám yêu tộc hoặc là nói đối với cái khác long tộc có cực lớn áp chế cho dù là bọn họ thực lực so lý trường sinh tới mạnh nhưng n u ồ n áp chế lý trường sinh chỉ ít thực lực sẽ bị suy yếu ba sáu thành đến mức càng nhiều thân thể cao lớn ở trên trời bay lượn dạo chơi chân trời rồng thuộc về thiên địa làm tự do sau nửa cách giờ chơi cũng chơi chán thích c ứ n g không sai biệt lắm lý trường sinh tâm niệm vừa động trên người thân rồng phát sinh cải biến biến trở về ban đầu bộ dáng nhưng sau một k h ắ c liền lung túng bởi vì phát hiện long hóa về sau trên người hắn quần áo lại một kia không dư thừa hắn hiện lên ở trên đường chân trời thân thể trần chuồng may mắn bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ nếu không cái này lung túng hắn cũng không muốn dưới ánh trăng lưu điều nguyệt nha thiên trùng tìm một bộ bạch bảo tranh thủ thời gian thay đổi lý trường sinh mở ra hệ thống bảng đem hình tượng chuyển đến mạng vàng rút thưởng kia một cột hắn có một lần mạng vàng rút thưởng cơ hội hệ thống bắt đầu đi phía trên này ban thưởng nhưng so sánh t ử kim rút thưởng muốn tốt hơn nhiều được nhiều không hổ là ba mươi vạn điểm công đức một lần rút thưởng kích động tâm tay run dày hệ thống bàn quay lớn chuyển động kim đồng hồ ở phía trên không ngừng chuyển động cuối cùng rơi xuống một hát sắc ngăn chứa phía trên đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được không cấp bậc thượng cổ một ư ơ i đại thần khí một trong phục hy cẩm phục hy cẩm có được khống chế lòng người lực lượng nghe phục hy cầm khúc người nhưng bị tốc chủ tùy tiện điều khiển. cảnh giới bất luận cao thấp chỉ cần không cao hơn túc chủ ba đại cảnh giới trong vòng đều sẽ hóa thành túc chủ khôi lỗi đồng dạng phục hy cầm âm thanh cũng có t ị n h hóa hết thể lực lượng cụ thể công năng còn cần túc chủ chính mình thăm dò nhìn xem hệ thống bảng phía trên biểu hiện cụ thể nói rõ lý trường sinh trên mặt cũng h ỉ đây cũng là một đại thần khí a trên người mình trang bị đơn giản không nên quá nhiều bất luận là nhân hoàng sáu trang vẫn là những n à y trang bị cái nào xuất ra đi đều là một đỉnh một sâu hiện tại lá bài tẩy của mình lại nhiều vô địch cũng là một loại tình mịch lý trường sinh đem phục hy cầm thu vào hiện tại tạm thời không cần đến thấp giọng cảm、thán. thật đúng là có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác nhìn xem trên người mình còn có một trăm mười vạn công đức điểm một lần t r ư ợ trượt t hệ thống thương thành bảng đem ánh mắt rơi xuống kiếm đạo một loại trí bảo phía trên ta dựa vào không phải đâu một cái hộp kiếm ba mươi vạn đ i ể m công đức có lầm hay không lý trường sinh trong mắt giật mình con người kèm chút không có đột xuất tới một cái bình thường nhất hộp kiếm vậy mà cần ba mươi vạn đ i ể m công đức ánh mắt ở phía trên vừa đi vừa về di động cuối cùng rơi vào một bút màu xanh hộp kiếm phía trên có thể dung nạp thập tam thanh tiên kiếm thanh ngọc kiếm hạt bảo kiếm có thể đạt được ô dưỡng hiệu quả là bình th lâu dài nuôi nâng phía dưới nhưng vẫn kiếm đạo chi linh nhưng là cái này thanh ngọc kiếm hạp vậy mà cần dòng dã trăm vạn điểm công đức một trăm hai mươi chín c h ư ơ n một trăm ba mươi thanh ngọc kiếm hạp đặt ngày thứ ba phật tiên cái này làm lý t r ư ở n g sinh không khỏi có chút đau lòng cắn răng chính là hắn hắn coi trọng nhất chính là cái này kiếm hạp không chỉ có ôn dưỡng chi lực mà lại có thể dựng dục ra kiếm đạo chi linh à. chính mình lo nguyên n g đế kiếm mặc dù có linh nhưng là cái này linh cũng không thành hình hồng dương lam chén nhỏ các loại ba thanh đế kiếm đồng dạng cũng là như thế chu tiên tứ kiếm hiện tại chính mình mặc dù còn chưa xử suất cái khác ba kiếm c lý trường sinh trong mắt thường đỏ một trăm vạn điểm công đức vung tay lên trực tiếp nhiều nước thanh ngọc kiếm hạp chậm dai rơi xuống lý trường sinh trên hai tay thanh ngọc kiếm hạp từ hỗn độn thần thụ một tiết thân cành chỗ cấu thành trong đó còn bao ẩn chứa bất tử thần thụ một nửa chặp cây lâu là mười vạn năm ngắn thì trăm năm nhất định dựng dục ra một thanh trường kiếm tri linh lý trường sinh nhìn xem liên quan tới cái này thanh ngọc kiếm hạp giới thiệu mặc dù có chút đau lòng nhưng nhìn thấy tài liệu này chỗ cấu thành cũng hiểu tới đáng giá sở dĩ mắc như vậy không phải là không có đạo lý tựa như ngươi đi một chút cái khác đặc thù nơi trốn điểm một chút vật gì khác giá rẻ phẩm cùng cấp cao có t r ồ n g khác biệt mang cho ngươi tới thể nghiệm cũng không giống lại nói chính mình mua cái này kiếm hạp sự tỉnh cũng là ngươi tỉnh t a nguyện liền cùng ngươi đi loại này nơi trốn tiêu phí là giống nhau nhìn xem một thanh kiếm này hộp cổ phát mùi hương cổ xưa phía trên đường vân chân chính tốt có thập tam phẩm trường kiếm bộ dáng lý trường sinh tâm niệm v ừ a động chu tiên tứ kiếm triệu hoán mà ra hiện lên ở trước mắt mình nhân hoàng kiếm còn có ba thanh đế kiếm còn có long nguyên đế kiếm triệu hoán mà ra liền đem cái này sáu thanh trường kiếm dung nhập vào trên tay mình cho ông cái này kiếm hạp bên trong lập tức thập tam cái trường kiếm hư ảnh tại lúc này sinh động như thật lên hóa thành cái này chín chuôi đế kiếm bộ dáng còn có bốn cái trường kiếm hư ảnh vẫn mơ hồ không thôi hộp kiếm ông d u n g động một trận thanh quan g có chút lấp lóe nghĩ đến đây đã bắt đầu và linh lý trường sinh đem nó thu vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới trên người hắn long uy thu liễm hết thể đều giải quyết đem những vật này chỉnh lý tốt về sau triệu hồi ra thể nội kim ô đứng lên kim ô trì lưng theo kim ô một tiếng sông thiên minh gọi liền biến mất ở này phương thiên địa bên trong ngay tại lý trường sinh rời đi chân trước sau một khắc long cốc bên kia hơn mười đầu thần long khôi phục nguyên dạng khôi phục động thái từng cái hóa thành một đầu trùng t i ê n cự long bay lượn lấy thân thể đi vào lý trường sinh vừa mới phát ra long lý chỗ nhưng là tùy ý bọn hắn tìm khắp cả trời cũng sẽ không tìm được lý trường sinh lý trường sinh cảnh giới so với bọn hắn chi cao bọn hắn nghĩ một lần nhìn trộm lý trường sinh tình trạng tuyệt đối không thực tế trừ phi là cảnh giới cao hơn lý trường sinh n g i khả năng mới có thể dò thăm một t i a dị dạng ba ngày sau tiết trường nhạc truyền âm cho lý trường sinh nói cho lý trường sinh hắn sắp rời đi tinh thần thiên tiến về tầng thứ ba phật thiên bên trong báo thủ lý trường sinh trong lúc rảnh rỗi cũng đáp ứng hắn hắn đã đáp ứng tiết trường nhạc nếu như hắn chết tại phật thiên nhất định sẽ nhặt xác cho hắn cho nên lý trường sinh liền đi theo tiết trường nhạc sau lưng từ hắn dẫn đường hôn khắc địa c h i cầu cũng chính là kết nối cái này tầng thứ nhất đệ nhị trọng thiên tầng thứ ba tiếp dẫn tri đ i ệ đi tới tầng thứ ba phật thiên bên trong nếu như không phải đi theo tiết trường nhạc khả năng hắn cũng tìm không thấy thiên đ i ệ này tri cầu c ũ n g không biết nếu như muốn đi trước t ầ n g thứ cao hơn thiên địa cần qua thiên địa này chi cầu lý trường sinh cũng tại tiết trường nhạc nơi đó giải được tại cái này cựu trọng thiên bên trong trước bốn trọng thiên vẹn vẹn hoàn vũ xa xôi nhất bốn nơi hẻo lánh mà tầng thứ năm mới là hoàn vũ chân chính cú chỗ giao trì trời tọa lạc ở từ từ chư thiên c h i đông mà thứ cựu trọng thiên đứng hàng tại hoàn vũ vị trí trung tâm nhất vô tận tiên h tiêu yêu nhiệt g vô số cổ tri đại đế từ viễn cổ thời kỳ phong tồn đến bây giờ nơi đó là chân chính đại thế là ngàn vạn yêu nhiệt chạy theo như vịt thiên điệu t i kiều cũng như tiếp dẫn thiên trụ trực tiếp đem hai người thân thể truyền tống đến tầng thứ ba bên trong. phật tiên là một mảnh tất cả đều bị phật tu chiếm đoạt l ĩ n h quốc gia nơi đó chỉ có phật tu cũng không có các tu sĩ khác đi vào phiến thiên địa này thời điểm có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm hóa lực lượng tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn tựa hồ chỉ cần nhiễm phải một chút cái này cảm hóa chi lực bọn hắn liền sẽ hóa thành phật tu mắt trần có thể thấy chính là phật giáo tăng c h ú n g người trên mặt thành kính vô cùng cùng nhau hướng về một phương hướng nhìn lại mà nơi đó chính là ngày thứ ba phật thiên khu vực trung tâm tiểu lôi đ ô n tự tiền bối nếu là ta hôm nay đô tử còn muốn làm phiền tiền bối là ta là một cái mộ quần áo năm sau khẩn cầu tiền bối tại ta mộ phần phía trên đưa t r ư ớ c mấy chén rượu ngon a t i ế t trường n h ạ c cho đùa mở miệng nhưng là giọng điệu này lại như thế chăm chú hôm nay tới đây trong lòng của hắn xúc động chín thành chín tỷ lệ hắn là tuyệt đối không thể quay về tầng thứ ba phật thiên a đây là toàn bộ tinh thần thiên điệu hắn lại thế nào khả năng có thể tùy tiện chiến thắng dù là hắn biết mình hiện tại đã đột phá cảnh giới đến thiên điệu kiếm bên trong nhân kiếm tự thân cảnh giới khôi phục như mới tới đạt dung pháp nhưng là hắn hiểu được tại cái này có hợp đạo cảnh giới tồn tại mà lại không chỉ một tên đại đế càng là không biết nhiều ít từ xưa đến nay phật đạo đại đế chỉ ít hai trường số lượng nguy đế nguy thiên đế thì càng không cần nói nhiều đáng sợ lý trường sinh gật đầu cười ánh mắt lập tức tính mịch không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa tiểu lôi âm tự vậy mà tại tầng thứ ba phật thiên bên trong mà lại toàn bộ phật thiên đều là tiểu lôi âm tự nhanh đốt phân bố nhìn xem cái này nguyên một phiến vô ngần t h i ê n địa, lý trường sinh trong mắt cực kỳ tâm h thúy không biết suy nghĩ cái gì vẫn là trước đó câu nói kia lựa chọn cũng không có tội nhưng là chọn sai liền có tội hai người sẽ mở không gian tiến vệ phật thiên khu vực trung tâm toàn bộ phật thiên khắp nơi có thể thấy được sừng phật tháp phật miếu phật quang đời trời phật tụng từ từ hôm nay hai người nhất định ở chỗ này nhấc lên một trận gió thanh m ư a máu hoặc là nói là lý trường sinh nhấc lên Vâng, hai cô cực mạnh thiên đế hơi thở che đậy cái này non n ử a thứ ba phật thiên trung tâm cũng chính là tiểu lôi âm tự chỗ phân bố thế l ự c chỗ đây là một tòa cực cao phật núi phật núi p h núi phía trên vô tận tăng lưu phật đà hai mắt nhắm n g hiển dáng vẻ trang nghiêm đọc lấy phật t ụ phật tiếng như đội nhân kinh một tiếng lại một tiếng chuyển ra vang vọng toàn bộ kim quang bảo sơn mà tại kim quang này bảo sơn phía trên có dòng g ã ba tên phật chủ ba minh phật chủ tọa hạ năm vị phật đạo bồ tát kim thân phật đà mười tám vị la hán đẳng cấp sâm nghiêm giờ k h ắ c này bọn hắn đều ngẩng đầu lên nhìn lý trường sinh cùng tiết trường nhạc hai người thí chủ đã mê mộ i trướng hôm nay muốn đi trước ta tiểu lôi âm tự chỗ chẳng lẽ là quên đều là ngã phật từ bi tha thí chủ một cái mạng rồi sao hôm nay thí chủ đến đây muốn vì sao trong đó một tên phật chủ mở mắt ra trên mặt có thương xót thanh âm chuyển khắp toàn bộ màu vàng kim phật tiên chương một trăm ba mươi mốt ngàn vạn phật đạo sát chiêu trời thánh phật tâm tiết trường nhạc hận lão l ử a chọc ít nói lời vô í hôm nay ta đến đây chính là diệt ngươi phật tiên tiết trường nhạc trên tay phải một thanh bảo kiếm hiện hiện ra thanh này là hắn bản mệnh bạn thân kiếm hồng trần kiếm kiếm thể dài bốn thước l o e ra nhàn n h ạ t hồng trần c h i quang tiết trường nhạc nhìn chằm chằm một tên mở mắt phật chủ hô to thanh âm quần quận trên thân k ê u hồng trần pháp tắc cùng hắn tan làm một thể thanh âm tràn ra quần quận hồng trần c h i lực cùng bốn phía vô tận màu vàng kim phật quang chống lại hồng trần c h i lực hiển hóa nhân gian thất tình lục d ụ n g lại có khuyên lớn những n à y một đám phật tăng vệ tục ý tứ thí chủ đã ma trướng lần trước chúng ta thả thí chủ quay đầu ngày hôm nay ngươi lại đến yêu n ô n hoặc chúng muốn cho ngã phật dạy tín đồ rời đi bây giờ thí chủ vẫn là lưu tại nơi này đi tên này phật chủ trách trời thương dân. tại h thở ấ p dọng mắt dài, đáy l cái ấ giấu t một tia tợn. trong mắt、Lý、Trương Sinh. Lớn mật, Những cũng rơi Sinh. đều dữ d này Lớn ở Lý m t ạ ta Phật t h đạo i ê này l m Chậm âm càn. cái nhẹ uống thanh âm vang lên. n Tại cái này đông đảo bồ tát bên trong lấy đã cạo đầu thành ni nữ tử nhàn n h ạ t mở miệng mặt bên trong chỉ có vô tận đ ạ m mạc nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nhưng là đáy mắt bên trong cất giấu một vòng cực sâu đau lòng còn có lo lắng nữ tử thân ảnh dẫn đầu từ này chút bồ tát bên trong bay ra vươn thon dài làm trường hướng phía trước quét ngang một kích hoá thành phật đạo bàn tay dòng g ã trăm vạn trượng chính diện đón nhận tiết trường nhạc mục tiêu thẳng riết không có bất kỳ cái gì nhường ý tứ tiết trường nhạc nghe được nữ tử lời nói nhìn thấy nữ tử làm ra lập tức trên mặt x ư n g sở trên mặt cực kỳ phức tạp thống khổ đan x e n kẽ nắm chặt trên tay phải hồng trần kiếm hướng phía trước một trạm kiếm vực phát ra kiếm vực bên trong tất cả hồng trần kiếm khí như ngàn vạn mưa phùn cùng nhau đón nhận cái này phật đạo bàn tay phật đạo bàn tay che đậy ngàn ngàn vạn vạn kiếm ý t r ù n g tiên một cái chớp mắt buộc phát ra trùng đ i ệ p tiếng vang Vâng, sánh nữ cả chút, hai so một mà tại hai người va nhau đụng một n á y mắt t i ế t trường nhạc tựa hồ còn không có kịp phản ứng không rõ vì sao nàng sẽ ra tay với mình trong mắt có mở mịt có không hiểu còn có một tia đau lòng đây chính là hắn yêu dấu người a gặp một trường này mặc dù đối với hắn thân thể cũng không lo ngại nhưng là đau hơn là tầm a một thanh âm rơi vào đến tiết trường nhạc trong óc là nữ tử truyền âm đi đi mau hôm nay ta cũng không bảo vệ nổi ngươi nếu như tiếp tục như vậy nữa bọn hắn quyết tâm tất nhiên sẽ giết chết người phật đạo thiên hạ t h u n chi khủng bố là ngươi không nghĩ tới đi mau a nữ tử thanh âm lo lắng chuyển vào đến tiết trường nhạc trong óc tiết trường nhạc trên mặt mờ mịt lập tức không còn s á t mặt chuyện vui cười to tiếng cười vang vọng toàn bộ phật đạo trời ha ha ha ha ngay cả mình âu yếm nữ tử đều thủ hộ không được vậy ta sống tạm một thế lại có gì ý nghĩa cùng hắn tại từ từ hồng trần bên trong t r ầ m luân không bằng n oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận đây cũng là ta chi đạo nếu như kiếp này hai người chúng ta cuối cùng không thể cùng một chỗ như vậy đời sau lại gặp nhau hôm nay không phải hắn phật thiên diệt người theo ta đi chính là ta chết tại đây tiết trường nhạc trong mắt quyết tuyệt trên người kiếm ý liên tục tăng lên đỏ thấm hồng trần pháp tác hóa thành đại đạo chi cầu ngang qua toàn bộ phật đạo thiên không phía trên muốn chết mở mắt phật chủ trong mắt lập tức buộc phát ra vạn thiên kim quang vô số phật quang bắn ra hóa thành t ừ n g đạo phật thảm thẳng hướng tiết trường nhạc không cho hắn bất kỳ cơ hội nào tiết trường nhạc cái này một lời đại nịch bất đạo lại muốn diệt bọn hắn phật thiên hôm nay càng lưu hắn không được lớn mật ha ha ha n g ư ơ i thì tính là cái gì hôm nay ta nhất định diệt n g ư ơ i phật thiên tiết trường nhạc cười to trên thân vậy mà l ó e ra nhàn nhạt ma ý. từ từ hồng trần dần dần biến thành đen trên người có yếu ớt ma khí một chút xíu truyền ra hắn l ạ loi một mình sừng sức tại hồng trần chi trên cầu tay phải trống trơn tay trái cẩm kiếm lập tức hồng trần chi cầu buộc phát ra ngàn vạn hồng trần chi khí hóa thành hồng trần bình t r ư ớ n g chặn lại cái này phật đạo túc s á t mà hắn chi tay trái lần nữa vung vẩy lên hồng trần kiếm hướng phía nơi xa đột nhiên một bổ p h ẫ n n ộ quát hồng trần một kiếm từ tiêu dao một đạo phiêu m i ể u kiếm quang ở đây bên trên một cái chớp mắt mà qua chém rết mà ra tên này phật chủ trên thân cũng lóe ra nhàn nhạt lực lượng phát tắc phát tắc cũng hóa ra một đạo trường kiểu chặn lại đạo này kiếm quang ngay sau đó tại cái này phật quang bảo sơn phía trên tiêm ư ờ i tám vị la hán dẫn đầu hóa thành mười tám đầu riêng phần mình khác biệt thiên long khổng lồ long thân ở trên trời bên trong gào thét mà ra. thẳng hướng tiết trường nhạc kim quan g phật đà trong miệng nói l ầ m b ầ m một đạo lại một đạo phật nói phản phất giống như hóa thành một đạo lại một đạo phật đạo sát cơ những này phật văn vậy mà từ thiên không phía trên mỗi chữ mỗi câu xuất hiện thẳng hướng tiết trường nhạc từ thiên không phía trên che đậy mà xuống ngàn vạn phật đạo sát chiêu đều đến nữ tử nhìn xem tiết trường nhạc một mặt quyết tuyệt bộ dáng ánh mắt thống khổ tự l ầ m b ầ m ngươi vì sao chính là không nghe ta sao ngươi vì sao chính là không, nghe ta, vì sao không hào hào còn sống vì cái gì a phật nhi tại lúc này rơi lệ trên người nàng phật quang nở rộ nhưng là vẹn vẹn nở rộ một cái trước mắt liền phai nhạt xuống tiết trường nhạc tự hồ là cảm nhận được cái gì sắc mặt đại biến một cái trước mắt liền tới đến nàng trước mặt con ngươi mở lớn g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m nữ t ử trái tim vị trí nơi đó chỗ kia trái tim đã không thấy hoặc là nói viên kia phật tâm tại lúc này vậy mà biến mất trái tim của ngươi đâu tiết trường nhạc hoàn toàn thất thần tại thời khắc này nếu như gỗ ngẩn người tại chỗ tay trái cầm hồng trần kiếm cũng không tự chủ lặng yên rơi xuống cắm vào phía dưới phật t ổ bên trong nữ từ lắc đầu trên mặt thanh lệ chạy xuống chưa hề nói thứ gì khỏe miệm tràn đầy đám chát phật t i ê n không hề giống nàng tưởng tượng như thế như vậy ngăn nắp sáng màu phật tiên cũng không phải thật sự là phật tổ bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một chút phật tu đều là một chút tu sĩ đã có tu sĩ như vậy tự nhiên cũng sẽ có lấy cái khác dục vọng cùng mọi người không khác viên kia phật tâm có thể để bọn hắn tại phật đạo phía trên tiến thêm một bước cho nên một lần kia đại giới một lần kia đổi tiết trường nhạc rời đi đại giới không chỉ là nàng trốn vào phật môn còn có làm điều kiện trao đổi là nàng viên kia trở thành phật tâm a tiết trường nhạc tự hồ là nghĩ tới điều gì chậm rãi hai mắt nhắm nghiền từ hắn khỏe mắt bên trong kia một giọt lại một giọt huyết lệ vậy mà chạy ra không cam lòng gấm thét như dã thú g à o thét hắn chi tay trái bỗng nhiên đem nữ tử trước mắt ôm vào trong ngực giờ k h ắ c này rất muốn đưa nàng hoàn toàn dung nhập vào thân thể của mình hẳn không thể giờ phút này chính là vĩnh hằng hắn hận hắn hận hắn quá yếu hắn hận hắn hận tới muộn như vậy hắn hận hắn hận trước đó sống tạm lại là nữ tử lấy trái tim đổi lấy hắn hận chính mình đều là lỗi của ta đều là lỗi của ta a đều là lỗi của ta a tiết trường nhạc không ngừng tự nói xa vào đến vô tận tự trách bên trong đồng dạng h o n hận trong lòng đạt đến cực điểm trên thân kia hát quang không ngừng lấp lóe vô tận phật đạo sát chiêu đã dết tới đến trước mắt của bọn hắn nhưng là tiết trường nhạc vẫn không có bông r a nữ tự ý tứ không có việc gì tạm thời đường phiền bọn hắn t i ê u ngàn vạn phật đạo sát chiêu sắp dết tới trước mặt của bọn hắn lúc lý trường sinh nhàn nhạt mở miệng trên thân kia vô tận thánh đế chi tức lập tức như dòng lũ phun ra ngoài như thiên hồng chút xuống nổ tung vê anh một cái c h ư ớ c mắt kia kinh khủng thánh đế tức đem cái này vô tận phật nói đều ngăn cản ở trong hư không tại hư không bạo tạc không có rơi xuống trên người của bọn hắn một trăm ba mươi một c h ư ơ n một trăm ba mươi hai tiết trường nhạc nhậm a song song nhậm a thể trảm phát t i ê n bắt từ m ộ ư ơ i tám người r i ê n g phần mình hóa thành một đầu t h i long thẳng hướng hai người lý trường sinh trên thân kia kinh khủng tổ long chi uy ngũ trào đế long chi uy t ạ n ra vẹn vẹn một cái trước mắt huyết mạch của bọn hắn trên người bọn họ long tức vậy mà đông kết đều bị cái này kinh khủng tổ long uy áp áp chế ép huyết dịch đúng kết dừng lại tại hư không bên trên run dậy thân thể không có lần nữa thẳng hướng ôm nhau hai người làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh đi lòng vòng đầu đem ánh mắt nhìn về phía tiết trường nhạc còn có nữ tử thấp giọng thở dài nhập ma sao được rồi ma liền ma để ngươi phát tiết sát ý trong lòng p ẫ n h ậ tốt tiếp xuống ta lại thu thập cái này tàn cuộc lý trường sinh làm xong đây hết thệ về sau hiện lên ở thiên địa một bên cũng không có ý xuất thủ mà là lẳng lặng nhìn tiết trường nhạc làm sao có thể trên người hắn này khí tức rõ ràng còn chưa đạt tới dung pháp cảnh giới nhưng lại mạnh như thế lại tại thiên đế phía trên chẳng lẽ nói hắn đến trong truyền thuyết thánh đế cảnh giới hay sao phật chủ trong mắt đã con ngơi ư cò dù lại có kinh hãi cái khác hai tên phật chủ nghe tiếng kỳ kỳ mở mắt trên mặt có kinh ngạc bọn hắn nhìn qua hư không bên trong kia đã hoàn toàn đỉnh trệ xuống tới mười tám con t i ê n long ánh mắt yếu ớt trên thân ba đạo khác biệt phật đạo cầu sáng cộng đồng bán ra rơi vào đến mười tám ngày rồng trên thân tại thời khắc này huyết mạch á p chế số bị trừ khôi phục nguyên dạng mà mười tám ngày rồng lại một lần nữa gào thét thẳng hướng tiết trường nhạc còn có nữ tử hai người bọn hắn cũng không có thẳng hướng lý trường sinh bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được lý lớn trên người có chuyên khắc khí tức của bọn hắn tiết trường nhạc sau lưng kia mười vạn sợi tóc đen xì tại lúc này lõe ra đen nhánh ma quang cả người bị vô tận màu đen chi khí tràn ngập một cái chớp mắt hắc khí t r ù n g tiên h hóa làm kia tính m ị c h ma khí nhưng liền xem như thế nữ tử vẫn không có bông ra đối tiết trường nhạc ôm ấp hai tay thật chặt rơi xuống hắn chi thân bên trên ma khí ưu t ù n hồng trần đại đạo tại thời khắc này vậy mà hóa thành hắc ma đại đạo vô tận hồng trần bên trong lóe da đen nhánh ma khí dưới chân chỗ đạp trên hồng trần pháp tắc chi cầu tại thời khắc này cũng nhiễm lên hắc quang hết thể phát sinh d ị biến chờ lấy ta ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ đều chém tiết trường nhạc thanh â m khàn giọng không bỏ được buông lỏng ra đối nữ tử ôm ấp nữ tử há to miệng muốn nói gì chỉ có thể bất đắc di t h ở dài sau một khắc hắn liền xoay người cùng tiết trường nhạc đứng sau vai một cái tay rơi xuống tiết trường nhạc trên bay cũng chính là tại thời khắc này quần quận ma khí bị nàng hấp thu rơi xuống trong người nàng. nữ tử mặt mày hơi nhữ tựa hồ có chút t h ố n g khổ nhưng cái này vô tận ma khí cũng tương tự chuyển rời đến trên người nàng trên người nàng phật quang ả m đ ạ m tại lúc này cùng tiết trường nhạc cùng một chỗ cộng đồng rơi vào đến trong ma đạo nhan nhi n g ư ơ i đ â y là tiết trường nhạc con ngươi co rụt lại tràn đầy tối tăm ma quan g con ngươi có không hiểu được xưng nhan nhi nữ tử lắc đầu chưa hề nói thứ gì trên người ma quan g đồng dạng đen nhánh nói nhỏ đã ngươi muốn giết mấy lần như vậy ta cũng chung ngươi cùng nhau giết mấy lần đã ngươi muốn chết như vậy ta cùng ngươi chịu chết đương thời không ngươi không ta sau này không có cái gì có thể lại đem hai người chúng ta tách ra tốt hôm nay chúng ta cùng sinh cùng chết học trường thanh âm khàn giọng k i a chống r ô n g tay á o phải ở trong hư không phiêu đãng phiêu lạc đến dưới mặt đất hồng c h â n kiếm lần nữa hóa thành một vệ k i m quang lại một lần nữa về tới tay trái của hắn phía trên hắn thanh âm âm c h u y ể n r a tiền bối hôm nay khả năng cần xin nhường lại nếu như chúng ta hai người chết ở chỗ này còn mời chúng ta hai người táng cùng một chỗ tiết trường nhạc nhìn về phía lý trường sinh thần sắc cực kỳ trang t ú tại trong lòng của hắn lý trường sinh cảnh giới tuyệt đối cực kỳ chi cao mặc dù hắn tuổi tác không lớn nhưng là có thể dạy mình để cho mình cảnh giới làm đột phá lại sẽ đơn giản đi nơi nào mà lại xuất thủ chính là vô thượng bảo dược khôi phục hắn đế cơ thạch thủy thân phận không đơn giản nói ít đều là ngũ trọng tiên h trở lên tuyệt thế đại năng đến đây hạ giới hắn cũng không nghĩ lấy để lý trường sinh cứu bọn họ một mạng mà là muốn cho lý trường sinh giúp hắn hai người táng cùng một chỗ lý trường sinh cười cười k h o á t tay á o dễ nói ngươi thỏa thích chém giết là được tiết trường nhạc nghe được lý trường sinh nói trong lòng lập tức g n ổn xuống tới cùng nữ tử liếc nhau một cái hai người phân biệt hóa thành một đạo ma quang phóng lên tận trời tiết trường nhạc tay trái cầm hồng trần kiếm tại cái này một cái chớp mắt hướng phía trước đột nhiên bùng chặt mà ra trong mắt dữ tợn vô tận ma khí quần c u ộ n phát ra hôm nay ta tiết trường nhạc liền chém ngươi cái này bắt bộ thiên long t i ê u một đạo tĩnh mịch ma kiếm chi quang tựa như từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra trong nháy mắt liền giết tới mười tám đầu thiên long trước mặt nữ tử cũng không cam chịu yếu thế nàng cảnh giới vậy mà cũng c o i được đế cảnh mặc dù là tên là ngụy thiên đế nhưng là cuối cùng cũng có thể so sánh đại đế chiến lược vô song làm trường hướng phía trước quét ngang mà ra trong miệng chỗ đọc lấy phật tụng tại thời khắc này biến thành mang âm trên thân đen nhánh ma khí buộc phát ra sau lưng một nữ ma chi hư ảnh thủ hộ hướng phía trước v ỗ cùng tiết trường nhạc hai người cùng một chỗ trung điệp giết tại cái này mười tám con thiên long trên thân mười tám con thiên long còn không đợi làm bất kỳ phản kháng kia một đạo kiếm quang liền đã chạm tại bụng của bọn hắn vị trí ngập trời nữ ma hình bóng đánh vào trên người của bọn hắn đem bọn hắn oanh máu thịt bé bét lập tức hóa thành lưu quang bay ngược ra ngoài trong miệng đấm máu trên người phật q u a n g cũng bởi vậy ảm đạm nghĩa trướng hôm nay càng không thể để người sống nữa không đơn giản nhập ma hiện tại còn bắt cóp phe ta một tên bồ tát để nàng cũng là nhập ma ba tên phật tổ tội hạ năm vị bồ tát phóng lên lập tức bảo quang đại chán vô tận phạm quang hóa làm kim trung lồng giam từ trên trời gãy hạ mà xuống đang phật đạo kim trung che đậy nhưng trên thân hai người ma ý càng sâu tại lúc này tiết trường nhạc lần nữa hét lớn một kiếm hồng trần táng phật kiếm này là ma mở cho ta trên người hắn ma khí lại một lần nữa nồng nặc k i a c á n h tay phải rõ ràng trống trơn nương tựa theo nhỏ bé thân thể đem hết toàn lực hướng phía trước đ ỗ n g nhiên vung ra cái này k i n h khủng ma đạo một kiếm đạo kiếm quan g n à y phía trên đại biểu cho hắn toàn bộ nhân kiếm lực lượng đạo kiếm quan n à y phía trên phản p h t giống như mang theo vô tận táng p ậ t trí lực hướng phía trước vung chặt mà ra nữ tử tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu cái kia ma trưởng hướng phía trước anh ra sau lưng kia nữ ma hư ảnh so sánh với trước đó còn muốn tới kinh khủng hai tay hướng tiên địa k h é p kéo vậy mà ngạnh xinh xinh r ơ lên cái này phật đạo kim trung cũng chính là giờ khắc này kia táng phật một kiếm oanh s á t mà tới t à nguyện kiếm ánh sáng rơi xuống phật đạo kim trung phía trên chỉ nghe như kim loại lên tiếng minh vang vọng toàn bộ phật đạo trời đem kim trung chặn ngang mà chém lập tức hóa thành hai nửa hai đạo thao thiên ma ảnh út trời mà ra chủ động thẳng hướng cái này nằm tên phật núi bồ tát năm tên bồ tát bảo trì trạng thái vẫn trang nghiêm thanh sáu chữ đại minh chú hóa thành một mảnh phật đạo trời hướng phía hai người bánh sát mà xuống cái này kinh khủng phật đạo lực lượng tự a hồ đến từ tòa này phật quang bảo sơn phía trên hai người bay lên trên thân ảnh tại hư không chỉ trệ lý trường sinh ngay tại một bên nhìn xem không có ý xuất thủ ba tên phật chủ ánh mắt cùng lực chú ý một mực rơi vào lý trường sinh trên thân tự a hồ là đang kiêng kỵ lấy lý trường sinh lý trường sinh khí tức bọn hắn nhìn không thấu lý trường sinh tuổi tắc bọn hắn là thấy rõ vẹn vẹn chỉ có mười tám chi linh nhưng là cái này cảnh giới như là vô tận bực sâu càng đi trong đó tìm hiểu càng lốn càng sâu、132. Trước năm Phật cùng a người sắp chết. Trên thân Hai n sắp chi thủ Trên t â n người hai m xuất hiện phật đạo trí bảo kim cương sử kim cương sử bên trên lóe da hà quang lóe da chu ma chi lực đối ma đạo có cực lớn khắc chế phật đạo bản thân liền là đẻ ép ma đạo hai người hiện tại mặc dù rơi vào ma đạo bên trong c chế. h nàng một thân thực lực đều đến từ phật đạo nhưng bây giờ bởi vì rơi vào trong ma đạo vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra cái này ma đạo chiến lược liên quan tới phật đạo bên kia một thơm một hào đều không phát huy ra cho nên cũng không có bộ phát ra nguyên bản nên có thực lực cái này năm tên bồ tát chô đối ứng cảnh giới đều là dung pháp cảnh cùng tiết trường nhạc t r ê n l ệ n h không sai bịt lắm lại thêm phật đạo khắt chế có thể nói một trận chiến này hắn không lấy l ò n g tiết trường nhạc khí tức trên thân bắt đầu t h i ê u đốt kiếm ý lại một lần nữa bạo động lên hai mắt nhắm n g h i ề n trên thân chầm rãi bốc cháy lên ma diễm tại thời khắc này cả người như là một thanh đã thu vỏ bảo kiếm khi hắn mở mắt một khắc này nam tên bồ tát đã giết tới hắn đến trước mắt giết tới hắn cùng nữ tử trước mặt nữ tử sau lưng nữ m a trung quy là không chịu nổi cái này phật đạo trời kinh khủng phật đạo chi lực chỉ nửa bức đã nửa q u ở trong hư không vẹn vẹ chỉ có một chân khổ khổ trèo tr nữ ma hư ảnh trung quy là không tiên chỉ nổi tại cái này kinh khủng sáu đạo chân ngôn phía dưới vô tận phật quang phồn diên di quấn nữ ma sắc mặt thống khổ nữ tử trên mặt cũng tương tự không dễ nhìn mặt mày khóa chặt sắc mặt tái nhuận vay một chút sau lưng lấy to lớn nữ ma hư ảnh hóa thành ma k h í tiêu tán mà sắc mặt nàng tái đi tiết hầu nóng lên một ngụm tanh mõ phân ra khí tức suy yếu tới cực điểm cái kia kim sắc t ử lục tự chân ngôn ngưng tụ ra tới phật đạo thiên địa tốc độ không giảm tiếp tục hướng xuống che đậy lúc này rốt cục tiết trường nhạc mắt đột nhiên mở ra h ư không lập tức bạo phát ra hai đạo tối tam sắc t h i chính là kia phủ đ u ổ i đã lâu b ả o kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ trên thân khí tức kéo lên ma diễm không ngừng tiêu đốt vô tận tối tâm sắc ma khí đều dung nhập tại thân thể của hắn mảnh này khổng l ộ p h ậ t tiên từ bốn phương tám hướng từ hư không hoàn vũ bên trong lập tức xuất hiện lít nha lít nhít một sợi lại một sợi ma khí ma khí là từ đoán nghiệm s i hận c ă m hận đủ loại tâm tình tiêu cực cấu tạo ma thành thân thể của hắn lại một lần nữa c ấ t cao trên thân ma khí càng thêm nữa hơn kinh khủng lúc này hắn chính là kia ma tộc ma đế tay trái chỗ cầm hồng trần kiếm cũng bị ma khí nhuộn nhánh dưới chân chỗ đạp trong mắt bê ngễ trên mặt bá đạo đột nhiên phun ra một ngụm máu đen tay trái gắt gao nắm chặt lên hắc kiếm hướng phía trước đột nhiên một bù tại thời khắc này cái này ngàn vạn ma khí ngàn vạn mặt trái chi khí đều là kiếm trong tay của hắn hắn chính là ma kiếm mà hắn chỗ cầm hết thảy nắm trong tay hết thảy đều là hắn chi kiếm đây cũng là lý trường sinh dạy hắn người kiếm ma khí là kiếm trong tay của ta h thú là ma kiếm d i ệ t phật tiết trường nhà k h ế t lớn sắc mặt dữ tợn tay trái cầm hồng trần kiếm hướng phía trước đột nhiên một bù lập tức kêu mấy trăm triệu ma khí lại hóa thành vô tận hắc kiếm từ đôi đến đầu, phóng lên tận trời. v a n h thiên mà lên l í t nha l í t nít h ma kiếm hình thành một mảnh đêm cùng thiên khung phía trên kia phật đạo thiên tướng chống lại còn lại ma kiếm hóa thành một đạo c ử u h u tàn răng kiếm quang chia ra là m ba ba phần là chín trong chấp mắt đóng đầy thiên khung thẳng hướng năm tên bồ tát năm bồ tát trong tay chỗ cầm kim cương s ử hướng phía dưới v a n h sát nhưng là hắn không nghĩ tới tiết trường nhạc khí tức vậy mà có thể kinh khủng đến điểm này lại có thể b ộ c phát ra vượt ra khỏi dung pháp cảnh giới lực lượng bọn hắn nằm mắt người bên trong kinh hãi chỗ cầm kim cương sự còn không đợi rơi xuống còn không có dết tới tiết trường nhạc trên thân liền bị cái này mà kiếm đánh vào thân p h ầ n bụng vị trí một đạo xâm nhập phía sau lưng lỗ máu ngạnh sinh sinh bị chém ra ẩn ẩn có thể thấy được trong đó chi bạch cốt trong thân thể ngũ tạng lục phủ tại cái này kinh khủng sát cơ phía dưới đều vỡ vụn năm người thân ảnh cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài trên người phật đạo pháp tắc t r e ở trước người triệt tiêu một chút trí mạng sát thương nhưng là dưới một cách này trọng thương phật đạo pháp tắc ngạnh sinh xinh bị chém ra một đạo lỗ hổng mà cái kêu màu đen tiên điệm màu vàng kim tiên đ i ệ va nhau đụng b ộ c phát ra vô tận cơn phòng b ộ c phát ra chói mắt hát quan cùng kim quang lập tức lấp lánh cả phiến thiên đ i ệ giờ phút này, phật thiên tất cả phật tu cùng nhau có cảm giác nhìn về phía tiểu lôi âm tự phương hướng còn không biết xảy ra chuyện gì tiêu kinh khủng ma quang nhuộm đen nửa bên phật t i ê n cái tiêu kim sắc lục tự chân ngôn ngưng tụ ra tới phật đạo thiên địa cùng cái này nửa bên mà thiên chống lại trong lúc nhất thời bắt đầu rằng co không ai nhớ ai lý trường sinh nhìn phía xa liên tục không ngừng xuất hiện ma khí trong mắt có treo tức phật thiên phật tu nếu như là thuần túy mục nát cái này toán hận chi khí căm hận chi khí cái này tham giận si hận yêu ác muốn lại là từ đâu tới ngay tại lý trường sinh nói câu nói này thời điểm ở giữa ngồi xuống người phật chủ trong mắt quyết tâm lập tức hợp đạo cảnh giới khí tức tàn ra giả thiên phật trưởng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền oanh ép mà xuống t r u n g điệp đánh vào hai người trên thân hai người chưa từng nghĩ tới người phật chủ này vậy mà lại như thế h è n hạ đánh lén bọn hắn còn chưa làm bất kỳ bố trí phòng vệ kia kinh cùng phật trưởng đã rơi xuống nặng nề g h mà đánh vào hai người trên thân sắc mặt hai người tái nhật càng sâu ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn a hai người trầm thống một tiếng hai người thân ảnh nặng nề g h mà nhập vào đến phía dưới to lớn phật trưởng vẫn không có tiêu tán y tứ hóa thành một đạo phật núi che đậy mà xuống chấn áp tại hai người trên thân nặng nề mà đánh xuống xâm nhập lòng đất v â n h trên thân hai người ma khí ở đây đều tiêu tán sinh mệnh khí tức cũng y ế u ớt tới cực điểm đại đạo cùng pháp tắc có dấu hiệu tiêu tán cái này kinh khủng hợp đạo cảnh giới đại biểu lấy không chỉ là phật đạo lực lượng A, còn có cực kỳ khủng bố chu ma chi lực v â n h ma khí hoàn toàn biến mất tia che đậy non nửa bên cạnh đen nhánh ma đạo thiên đ ị a tiêu tán giữa thiên địa khôi phục nguyên dạng đáng chết lý trường sinh mắng nhỏ một tiếng thân ảnh k h ẽ động xuất hiện ở cái này cự đại phật núi trước mặt nam trưởng thanh quyền hướng phía trước đột nhiên a n h một cái tia kinh khủng n ụ c thân chi lực thể nội tổ long huyết mạch gà thét ngạnh xinh xinh đem cái này phật núi cho đánh nát. đế khí lơ lửng đem hai người chậm rãi phụ trợ mà lên độ vào hai sởi cực n ồ n g sinh cơ tiến vào hai người thể nội hắn cũng không muốn để hai người xảy ra chuyện vừa mới hắn không có xuất thủ là bởi vì muốn để tiết trường nhạc đem trong lòng hận ý sát ý đều phong thích bằng không về sau coi như trở thành ma tu cũng chỉ sẽ trở thành không có tình cảm người sẽ chỉ giết chóc máy móc nhưng bây giờ kém chút thủ thành thảm án hai người kém chút chết thảm hắn mặc dù thời thời khắc khắc chú ý bên này nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến tại chính mình phát sinh một khắc này phật chủ sẽ làm ra chuyện này cái này lại một lần nữa đổi mới hắn đối với mấy cái này vô xỉ phật tu nhận biết hai người ý thức sắp tiêu tán theo một sợi sinh mệnh c h i tức độ nhập bọn hắn mới miễn cưỡng mở mắt đập vào mi mắt là lý trường sinh mặt t i ế t trường nhạc miễn cưỡng cười một tiếng khỏe miệng ho khăn máu tiền bối làm phiền ngươi liền đem hai người chúng ta táng cùng một chỗ lý trường sinh nhẹ nhàng thở dài yên tâm đi hai người các ngươi còn chưa chết ồ còn chưa chết như vậy cho ngươi thêm nhóm hai người đ o ạ n đường ở giữa ngồi xuống lấy phật chủ rốt c ụ c đứng lên hợp đạo cảnh khí tức không tự chủ lan tràn lại một lần nữa hướng phía trước quét ngang mà ra kia giả thiên màu vàng kim phật đạo bàn tay trong chớp mắt chia ra làm bà một lần nữa che đậy một chút lần này cũng đem lý trường sinh bao phủ ở bên trong muốn một lần đem lý trường sinh cùng một chỗ mang đi một trăm ba mươi ba c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố lấy thuần t i ể u tự kiếm ai nói ta không phong lưu kiếm ra chẳng địch lý trường sinh xoay người qua thanh âm từ hắn bên miệng truyền ra trước đó ngươi không phải hỏi chúng ta ở giữa phải trăng tiêu dao hỏi ta kiếm đạo phải trăng đầy đủ phong lưu hôm nay ta liền trả lời ngươi lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem tia che đậy mà xuống ba đạo phật t r ư ờ n g sắc mặt bình tĩnh trên tay phải một trận hào quang màu xanh biết lất lóe một cái cực lớn hộp kiếm bị giữ tại tay sau một khắc hướng phía trước vung lên cái kia thanh ngọc kiếm hạp hai bên ngăn chứa hướng đông tây hai cái phương hướng vừa ra lập tức dòng g ã chín chuôi cái thế thần kiếm ở bên trong trong đó một bút hóa thành một vệ kim quang bay ra rơi xuống lý trường sinh trên tay phải người cùng kiếm đem nắm khí thế lập tức biến đổi lúc này lý trường sinh cũng như một thanh mở vỏ bảo kiếm kiếm khí t r ù n g tiên kiếm y thẳng c h ạ m tiên h tế cái này phật tiên ngạnh sinh sinh chém ra một đạo ngàn vạn trượng dài kiếm khí vực sâu lý trường sinh nhàn nhạt mở miệng kiếm tiên gặp ta cũng cần tận cúi đầu đạo kiếm tu là ta tự do nhất cô nương nào gặp ta không t h à n thùng ta bằng vào ta thuần tự t á kiế ai dám nói không phong lưu lý trường sinh trên người kiếm đạo khí thế leo lên tới cực hạng hướng phía trước vẹn vẹn chém ra một kiếm đế kiếm quang mang lập tức b ộ c phát ra quang mang l ó a mắt tách ra ước vạn đạo nhỏ bé kiếm khí kiếm khí hóa trường hồng khoảnh khắc ước trượng nửa nguyện kiếm ra thẳng c h ả m tam đại trưởng đạo này kinh khủng kiếm quang cùng tam đại trưởng đụng tới giống như là cắt đậu phụ trực tiếp đem tam đại trưởng đều mở ra kiếm quang tốc độ không giảm trong nháy mắt đã giết tới xuất trưởng phật chủ trước mặt tên này phật tổ chủ trên mặt ngưng trọng xuống tới hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực cuối cùng một lần nữa đọc lên lục tự chân ôn, ông Mani bá Thanh đặc biệt là nghe lý trường sinh vừa mới nói đã hoàn toàn thất thần thế gian coi là thật có như thế tiêu dao thế gian coi là thật có như thế thần nhân sao lý trường sinh trước mặt thanh ngọc kiếm hạp rơi xuống lý trường sinh phía sau mà thân ảnh của hắn cũng chậm rãi hiện lên ở thiên địa này trên cùng cùng tên này phật chủ bình khởi bình tọa còn lại hai tên phật chủ cũng tương tự đứng người lên đến ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân không biết suy nghĩ cái gì phật đạo bảo sơn phía trên m ư ờ i vạn phật đ à mấy vạn phật tăng cùng nhau đứng lên mắt nhắm lại trên người phật đạo chi lực liên tục không ngừng tàn ra hóa thành tinh thần n h ệ m lực đều dung nhập vào ba tên phật chủ trên thân năm tên bồ tát ở trong hư không ổn định thân ảnh tay phải ngăn chặn phần bụng lỗ máu sắc mặt cũng không dễ nhìn cũng hai mắt nhắm n g h i ề n xếp bằng ở hư không bên trong chuyển ra tinh thần phật đạo n h ệ m lực dung nhập vào ba tên phật chủ trên thân lúc này ba người thân thể càng thêm khổ từ ban đầu m ư ơ i triệu sinh trưởng đến năm mươi triệu trăm triệu cấp độ phản phất giống như ở giữa cự nhân ba tên kim thân phật chủ thân ảnh còn tại không ngừng bành trướng còn tại kéo lên vậy mà đi tới ngàn trượng cấp độ kinh khủng cự nhân một cái phật nhãn so lý trường sinh thân thể còn phải khổng lồ hơn nhiều hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi loạn ta phật thiên này tội đáng chu các ngươi tà ma yêu sủng định bị nã g phật tiêu diệt ba tên phật chủ bảo tướng cực kỳ trang nghiêm trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kế tiếp ba mảnh bàn tay từ trên trời đất che đ ậ y mà xuống cái này ba trưởng cùng vừa mới tên kia phật chủ chỗ a n h g a đã hoàn toàn khác biệt một trưởng từ tương lai thẳng hướng lý trường sinh một trưởng từ quá khứ thẳng hướng lý trường sinh một trưởng từ hiện tại thẳng hướng lý trường sinh ba trưởng phân biệt có sức mạnh của tháng năm đang c ộ t trào đã sớm bóp chết ở lý trường sinh tương lai đường lui còn có đi qua đường lui cái này ba trưởng phong tỏa phía dưới kinh khủng phật đạo sát cơ hiển thị rõ hiện ba loại đạo khác nhau đại biểu cho đi qua nói hiện tại nói cùng tương lai nói đều cùng thời gian có quan hệ nhưng là nếu bàn về lên thời không nhất đạo ta cảm n ộ n nhưng so sánh các ngươi rất được nhiều lý trường sinh con mắt tính mịt lên khoe miệng g i lên trên tay phải chỗ cầm long nguyên để kiếm hướng phía trước chém ngang một kiếm hoa vạn kiếm vạn kiếm như kiếm mục lý trường sinh trong mắt lóe lên lăng lệ lập tức quắc khẽ nhân hoàng có kiếm một kiếm rơi kiểu ưu chỉ gặp tại thiên khung kia phía trên lập tức liền l ê n lại tựa hồ có dòng dã một mảnh kiểu ưu thiên bị lý trường sinh một kiếm này cho chém xuống mà cái này vẹn vẹn một kiếm này chém ra dị tượng mà thôi cái này kinh khủng dị tượng tại phía trước chém ngang mà ra không có ý dừng lại đi theo phía sau một mảnh kiểu ưu thiên địa cùng ba tên phật chủ cái này ba đạo phật trưởng nặng nề mà đột ớ i tĩnh mịch một kiếm cùng ba đạo phật chỉ tay va chạm bởi vậy bị cắt thành mảnh vỡ lẫn nhau chi tiêu hợp đạo cảnh giới coi như có chút ý tứ lý trường sinh nhìn xem chính mình một kiếm này bị triệt tiêu hài lòng nhẹ gật đầu c h ỉ ít những người này còn không đến mức quá yếu hắn tọa hạ năm tên bồ tát tự nhiên đều là dung pháp cảnh giới những cái kia phật tăng đều là ngụy đế cùng ngụy thiên đế những này đều không lọt nổi mắt xanh của hắn duy nhất có thể vào hắn mắt cũng chính là cái này bà tên phật chủ hợp đạo khí tức cùng dung pháp có khác biệt cực lớn muốn diện s á t hợp đạo giống như dung pháp liền muốn diện s á t đi chư thiên chỗ tồn tại một loại đại đạo đại đạo là thụ chư thiên che chở muốn chém dụng khó càng thêm khó cho nên đây cũng là hợp đạo vì sao như thế hy hữu nguyên nhân khó dết là khó dết nhưng là đáng tiếc là bọn hắn đụng tới chính là lý trường sinh a tại hắn vẹn vẹn đại đế thời điểm liền có thể vượt biên giết thiên đế tại hắn thiên đế thời điểm vừa giết mấy cái dung pháp hiện tại hắn là thanh đế lấy hắn hiện tại át chủ bài hợp đạo cũng không phải không thể giết kẻ này quỷ dị hắn cái này kiếm đạo cấp độ tuyệt đối bước vào đến thiên địa kiếm bên trong kiếm hay là thiên kiếm không phải không có khả năng khủng bố như vậy mà lại vừa mới kia kinh khủng một kiếm vậy mà mang theo cực mạnh nhân đạo chi lực tuyệt đối không thể lưu lại cái thai họa này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ ba tiên vật chủ liếp nhau một cái trong mắt có kiên quyết lẫn nhau mầm i ệ m sau một khắc ba người trên thân bảo quang đại trán tựa hồ từ ba người pháp tướng hư ảnh ngưng tụ ra toàn bộ phật thiên tất cả phật tu tín ngưỡng bọn hắn pháp thân xuất hiện tại những cái k i a chùa miếu bên trong phật tháp phía trên một đám phật tu nhìn thấy cái này dị trạng vội vàng cung kính thần sắc thành kính ba tên phật chủ hư ảnh xếp bằng ở đây mở miệng nói hôm nay phật thiên có đại ma s ầ m l ớ n nhìn các ngươi hiến tế gia tín ngưỡng trí lực phật đạo hương hỏa trí lực theo chúng ta cùng một chỗ cộng đồng chu sắt tà ma đây là đại công đức một kiện một đám phật tu nghe được như thế sắc mặt lập tức kích động đây là phật chủ a có thể cùng phật chủ cùng một chỗ giết địch v vội vàng nhao nhao d ơ lên hai tay trên người tín ngưỡng chi lực hiến tế chi lực không chút nào thêm che lấp hóa thành vô tận điểm sáng liên tục không ngừng dung nhập vào phật miếu phật chủ kim thân bên trong cũng chính là giờ khắc này ba người khí tức một lần nữa kéo lên một trăm ba mươi bốn x một trăm ba mươi lăm chu ma chi lực như thế nào phật như thế nào ma trong đó một tên phật chủ dẫn đầu mở mắt ra hướng phía trước quét ngang mà ra cái này kinh khủng dị trạng ở trong hư không hóa thành một đạo to lớn b á t bộ thiên lóng dài đến ngàn vạn trượng đang l i ệ n lấy thân thể thẳng hướng lý trường sinh mà đổi thành một tên phật chủ ngay sau đó cũng mở mắt ra Lật Phật tay của mình, phía trên có một mảnh quốc gia, trưởng Trung ra của phía gia, bàn mình, mảnh có quốc Quốc. đây là lý trưởng sinh lần thứ hai nhìn thấy. Nhưng là lần trưởng thứ thấy. Phật Nhưng sinh nhìn này Quang hai cả ù n không giống, trong đó tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần thúy, tựa hồ đại biểu cho non nửa phiến、phật、Thiên tre đậy mà xuống. g lúc lực là thúy, trước chi cho c thêm tự Phật hồ đại biểu đó đậy Đây mà tre một cái thiên địa có bao nhiêu uy lực chỉ có hắn gặp phải một kích này thời điểm mới rõ ràng một tên sau cùng phật chủ không có mở mắt ra không biết đang làm những gì chuẩn bị thứ gì lý t r ư ở n g sinh phía sau hộp kiếm lần nữa mở ra từ trong đó ba thanh đế kiếm xuất hiện hiện lên ở bên cạnh hắn hóa thành ba đạo khác biệt lưu quang vận chuyển nhìn xem nhìn thẳng giết tới mình đại uy tiên long trong mắt bình tĩnh khỏe miệng g ơ lên tự lẩm bẩm nếu như nói rồng tại cái này phật thiên bên trong ta dám sưng thứ hai ai lại dám tranh thứ nhất đâu hắn chi tay trái lần nữa biến đổi phía trên đều bao trùm lên sắc bén lại hợp quy tắc màu vàng kim vạy rồng mà bàn tay của hắn cũng thay đổi thành v ố t rồng kinh khủng nhục thân chi lực tại hắn huyết mạch bên trong ngưng tụ mà ra màu vàng kim tiểu long vẫy vùng đến hắn toàn bộ trên cánh tay trái hắn chi cánh tay trái cơ bắp như cầu long bạo khởi hướng nắm vào trong hư không một cái kinh khủng hư không vớt rồng thô sáp xinh xinh đem mảnh không gian này sẽ thành vỡ nát ngũ trảo bóng đen xuất hiện ở đây. rơi xuống cái này đại uy thiên long trên thân ngạnh xinh xinh đem cái này đại uy thiên long cho xé thành năm cánh lý trường sinh lại xoay người lại nhìn xem đã giết tới trước mắt mình to lớn trường trung phát quốc chậm dãi hai mắt nhắm nghiền khi hắn lần nữa mở ra chi nhãn thời điểm vẹn vẹn phát sinh ở một hơi thời gian cũng chưa tới hắn chi nhãn bên trong bạo phát ra hai đạo đen trắng của sáng như diện thế của sáng trực tiếp xuyên thủng cái này trường trung phát quốc trong đó vĩnh hằng khí tức giải mà mở hắn chính là cái này vĩnh hằng quốc độ bên trong chúa tể đây cũng là hắn thánh đế năng lực lần đầu tiên vận dụng k i n hôm k nay cái này bảo quang phật núi máu chạy thành sông mà tiểu lôi âm tự cái khác cái khác phật tu tại lúc này cũng tận số hóa thành máu loãng huyết tinh chi khí lập tức liền dày đặc lý trường sinh sắc mặt bình thường tâm niệm vừa động nhẹ g i ọ n g quát khẽ cút quát khẽ một tiếng tại vĩnh hằng quốc độ bên trong hai tên phật chủ sắc mặt k ỳ biến bọn hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế trực tiếp liền bay ngược ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang nặng nề g mà nện ở xa xa kiến trúc phía trên không biết nện hủy bao nhiêu phật giáo phật tháp vê anh a hai người bị đau nhưng là thể xác tinh thần càng thêm kinh hãi bởi liền để bọn hắn quát lui ra ngoài vừa mới kia kinh khủng vĩnh hàng khí tức đem bọn hắn bao phủ bọn hắn phật đạo vậy mà trong chớp mắt liền mở đi cũng chính là tại thời khắc này ở giữa tên kia phật chủ đột nhiên mở mắt mặc dù hắn cũng thụ lý trường sinh vĩnh hằng quốc độ ảnh hưởng nhưng là dù sao hắn là hợp đạo cảnh giới cao lý trường sinh dòng giã hai cái đại cảnh giới cũng còn không đến mức như vậy tay c h ó i gà không chặt lập tức trận mắt tròn xoe như kia hàng ma chủ hét lớn phật đạo tại ngàn vạn ngàn vạn đều ngã phật vì thế phật đạo tới người thanh âm này truyền khắp toàn bộ phật tiên tất cả phật tu nghe được đây thần s ắ c lập tức nghiêm một chút lại một lần nữa vô điều kiện kính dân ra quần quần không hết tín ngưỡng chi lực hương hỏa chi lực hiến tế chi lực bọn hắn tinh khí thần càng thêm yếu kém thậm chí có người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống dưới chỉ còn lại ra bọc xương nhưng là ở giữa phật chủ thân thể của hắn lại to lớn hơn sừng sững trên bầu trời hiện lên ở giữa thiên địa h o à n g hốt cái này thứ ba phật thiên duy nhất trên phật từ từ chư thiên một phật đạo giáng lâm tự nhiên cũng thụ chư thiên che chở phật đạo cùng hắn thể nội chỗ dung hợp trời phật chi đạo tướng cộng minh cả hai bạo phát ra khăng khít k y năng phá vỡ lý trường sinh vĩnh hằng quốc độ thậm chí phá vỡ lý trường sinh vĩnh hằng tri tức đây là lý trường sinh lần thứ nhất phát hiện vĩnh hằng tri tức vậy mà không phải hoàn toàn nghiền ép t r ạ thái nhưng cũng k h ó trách dù sao mình thế nhưng là vượt qua dòng d ã hai cái đại cảnh giới mặc dù nói không phải hoàn toàn nghiền ép nhưng là phổ thông nghiền ép vẫn là không có vấn đề lý sinh sinh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn cũng không tiếp tục ý xuất thủ muốn nhìn một chút trong lúc này phật chủ lại muốn ồn ào ra cái gì yêu tiêu h thân đầy trời sinh kim liên mỗi một cái kim liên trên thân vậy mà đều xuất hiện từng đạo phật chủ h ư ảnh cùng cái này trước mắt to lớn phật chủ không khác càng khủng bố hơn chính là kia hai tên bay rớt ra ngoài phật chủ thân ảnh tại trong trước mắt liền trở về vị về tới ở giữa phật chủ bên cạnh ba người bảo tướng lại một lần nữa trang nghiêm lên phật đạo c ộ n minh chư thiên phục ba người bọn họ vẹn vẹn k h á c nhà ra một chữ chu sau lưng vô tận ở vào kim luyện bên trong mini phật chủ cũng mở mắt ra như phán quan thẩm phạt đều mở miệng chu mấy vạn chu ma chi lực giữa thiên địa lấy ra giờ phút này phật đạo hóa thành một thanh bảo quang chu ma kiếm thẳng giết lý trường sinh ma ta là ma các ngươi có muốn nhìn một chút hay không các người làm cùng ma có gì khác cưỡng ép chia rẽ hơn nữa còn lấy phật tâm làm đại giá chật chật chật ngược lại là làm tốt đương đương một cái phật thiên bên trong lại có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực còn dám tự xưng là phật phật là như thế tự tại như vậy ta liền cho các ngươi nhìn xem như thế nào ma lý trường sinh thần sắc chưa dương mắt lộ ra khinh cuồng không có chút nào thèm quan tâm k i a chu ma chi lực hướng chính mình chém giết ma xuống cũng không có chút nào thèm quan tâm k i a thẩm phán chi lực hướng phía chính mình đánh tới thường thường bình thường đều chỉ có chính mình thẩm phán người khác nào có người khác thẩm phán đạo lý của hắn chỉ n à y một cái c h ư ớ c mắt hắn xếp bằng ở trong thức hải tiên tiên thần ma hồn đ ỗ n g nhiên mở mắt từ hắn cặp tia thâm thúy vô cùng thần ma trong mắt bắn ra một đạo thần ma chi quang mà lý trường sinh hai mắt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu đây chính là thái âm thái dương chi đồng a d i ệ t thế thái âm thái dương chi quang bắn giết mà ra màu đen thái âm sắc đen nhánh vô cùng như vạn cổ vĩnh dạng màu trắng sáng lời tươi sáng như vạn cổ vĩnh chú đều mang hai đầu hoàn vũ thánh thú hư ảnh trực tiếp đón nhận cái này kinh khủng chu ma một kiếm vây anh đầy trời bảo quang chấn động phật tiên r u lên hai đạo cực mạnh sắt chiêu ở trong hư không va chạm triệt tiêu lẫn nhau b ạ o phát ra ngàn vạn cương phong kinh khủng sung kích chi lực t ứ tràn nhưng hai phe đều bình an vô sự sắc mặt bình tĩnh lý trường sinh trên thân có nhàn nhạt ma ý lấp loe mà ra tại hắn trong thất hải tiên tiên thần ma hồn chẳng biết lúc nào đã chuyển đến tràn ngập ma qua n một mặt lý trường sinh bên trên con ngươi khép lại lập tức cái này toàn bộ phật tiên ảm đạm xuống hóa thành vĩnh dạng đại ma sắp xuất thế chương một trăm ba mươi sáu thần ma hồn ra không chết không thôi cái này phật tiên ảm đạm khả năng cũng có được cái khác ý nghĩa cũng không phải là mặt ngoài quang mang ảm đạm mà làm ảnh này phật tiên lúc đầu chính là nhận không ra người địa phương cái này vĩnh dạng cũng càng thêm thích hợp với hắn lúc này dị tượng vừa ra tất cả phật tiên phật tu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thậm chí chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi có chút luôn cuống từng cái kinh hãi lên tiếng chuyện gì xảy ra. trời làm sao tối không biết ta không cảm giác được phật đạo tựa hồ cái này phật đạo khí tức bị một cỗ cực mạnh khí tức kinh khủng t r o phong bế mà lại vô tận ma ý trèo lên trong lòng của ta muốn chiếm lĩnh tâm thần của ta một đám phật tu kinh thanh hô to không khỏi loạn trận c ư ớ c lý trường sinh con mắt đóng chặt cũng không có lần nữa mở ra ý tứ thần thức ngoại phóng hết thảy đều thấy rõ ràng trận không mở mắt đều không có gì sai biệt thể nội tiêu tiên thiên thần ma hồn từ hắn sau lưng lập tức sừng sững mà lên thần ma hồn lấy ma mặt gặp người lý trường sinh trên thân ma ý nổi lên một phía ma khí ung tùn h ắ n một mình tại mảnh này thiên không phía trên hắn chính là phiến thiên địa này lớn nhất đ ạ i ma mạnh này hắc cám thế giới mà hắn chính là trong đó chúa tể lý trường sinh ánh mắt bệ n g h ệ nhìn phía xa kia đẩy trời sen hoa thần phật mở miệng nói trước đó các ngươi không phải muốn để phật quang nợ rộ sao hiện tại liền để các ngươi nhìn xem cái gì là ma huy hạ o đảng ma huy trục trời lý trường sinh trên người ma khí liên tục tăng lên mặc dù nhắm mắt nhưng lại có thể cảm nhận được trên mặt hắn bá đạo trong mắt mang theo lấy bệ nghệ chi ý hắn chi áo bảo tại lúc này lạng yên bị cái này kinh khủng ma ý cho nhiễm đến đen nhánh sợi tóc t n g đỏ khí thế so trước đó kinh khủng mấy ngàn lần nếu như nói trước đó lý trường sinh là một thanh vừa mới bảo kiếm ra khỏi vỏ bên trên trạm thiên dưới mặt đất trạm kiểu u mà bây giờ lý trường sinh chính là này thiên địa ở giữa kinh khủng nhất chúa tể một chút nát thiên địa một chút nát kiểu u tiết trường nhạc còn có nữ t ử hai người đổ vào phía dưới ngơ ngác nhìn thiên khung phía trên kinh khủng dị trạm không biết nên nói cái gì vờ môi hơi làm nuốt nước miếng một cái lý trường sinh vừa mới k ê u kinh khủng chiến lực bọn hắn đều thấy được một lời quát lui lui hai đại phật chủ một kiếm trạm diệt ba đại phật hiện tại một ý niệm đem toàn bộ phật thiên nhuộm n h n nhánh đây là cỡ nào tiên thần thủ đoạn chẳng lẽ lý trường sinh cảnh giới đột phá hợp đạo cảnh giới? đi tới cao hơn hay sao trước mắt năm này tuổi không lớn thực lực cực mạnh nam tử thật là một phương thiên địa vô thượng vạn cổ yêu nghiệt bọn hắn mặc dù đến từ tinh thần thiên nhưng là cũng biết một chút liên quan tới tầng thứ sáu phía trên sự t ì n h cho dù là lục trọng tiên tầng thứ tám cũng không có giống lý trường sinh khủng bố như vậy yêu nghiệt cho dù là ngày thứ chín có thể lấy như thế tuổi tắc bước vào đến đại đế cảnh giới tuyệt đối không có liền bọn hắn biết trẻ tuổi nhất đều đã hai giáp tiền b ố i trên thân cái này kinh khủng ma ý chúng ta cùng hắn so ra vẹn vẹn huỳnh ọ a cùng hạ nguyệt không có ý nghĩa a tiết trường nhạc cười khổ lắc đầu mà không có cái khác vẻ hâm mộ vẹn vẹn chỉ có lấy vô tận cảm tháng cùng kinh chỉ có cảm lấy diễm. ba tên vật chủ s ắ Quang, Quang biết chuyện n thay đổi, này khó khăn nhưng nếu như muốn đem lý trường sinh diệt đi khả năng cần tốn hao cực lớn khí lực ba người sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn đối với lý trường sinh trên thân cái này kinh khủng ma ý còn có sau lưng cái kia khổng lồ thần ma bọn hắn không có lực lượng có thể hoàn toàn chiến thắng mà bọn hắn t r i ể n hiện ra nội t ì n h đã bày ở ngoài sáng thí chủ hôm nay chẳng lẽ muốn cùng ta phật thiên không chết không thôi hay sao ba tên i phật chủ thanh âm nhàn nhạt nhìn chằm chặp lý trường sinh nói thật hai người bọn họ phương cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích nếu như hôm nay nhất định phải đánh nhau chết sống hắn phật thiên nhất định sẽ tổn thất nặng nề dù sao lý trường sinh một thân một mình cũng chỉ hắn cái này một người lý trường sinh trên thân khủng bố như thế yêu nghiệt thực lực sau lưng của hắn chỗ trèo chống thế lực tuyệt đối không đơn giản chỉ ít đều là tầng thứ năm trở lên đây không phải là bọn hắn có thể trêu trọc làm lâu như vậy ngày thứ ba chỗ tệ điểm đạo lý này bọn hắn vẫn là minh bạch vừa ra tay với lý trường sinh mà lý trường sinh tương ứng đương n h i ê n d i ệ t bọn hắn phật thiên dòng dã mấy vạn kim thân phật tu chuyện này cũng coi là hòa nhau mặc dù đau lòng nhưng là nếu như có thể hòa giải vậy thì cùng giải không phải tiếp tục đánh xuống chết người sẽ chỉ càng nhiều bọn hắn đã bắt đầu lộ ra át chủ bài lý trường sinh nhắm mắt lại thanh âm trêu thức không chết không thôi chúng ta đã sớm không chết không thôi không phải sao ngươi có biết ta đến từ tại chỗ nào còn không đợi tại bọn hắn trả lời lý trường sinh tiếp tục tiếp lấy chính mình bên trên một câu ta thế nhưng là đến từ thổ dân đại lục thiên hoàng a Bị c đã như vậy như vậy không có gì đáng nói bọn hắn tự nhiên biết hạ giới đại lục sự tình vì chính là kia thiên đế chính quả còn có đại đế vị không nghĩ tới ngược lại là để cái này thổ dân từ đại lục trốn thoát ra mà lại đã, đã có thành tựu biết sau lưng của hắn chỗ dựa vào không phải cái gì thế lực lớn về sau bọn hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi đã như vậy liều mạng át chủ bài hao hết cũng muốn đem hắn lưu lại hắn phải chết đây chính là định nhân mặc dù hắn đã trưởng thành nhưng là lại à l đụng một cái tuyệt đối có thể g i ế t